thất nương tử thôi thị đuổi theo hai bước lại ngừng lại thôi ra tuy rằng là thôi hạo đương ra nhưng thôi hạo cũng không phải cái hồ đồ thôi thất nương tử mẫu thân nếu dám mang theo nữ nhi tìm được hạ hầu ngu nơi đó đi cũng không phải cái khiết đảm chỉ sợ chuyện này thôi ra sớm có tính toán chỉ là gặp nàng đem nàng đương thương sử làm nàng đi thăm dò hạ hầu ngu thái độ suy nghĩ cẩn thận này hết thảy thôi thị nháy mắt nản lòng thoái trí hạ hầu ngu tuyển thôi ra nữ lang làm hạ hầu hữu đạo cô dâu Chưa từng không có xem ở nàng mặt mũi phân thượng, thôi ra lại đem nàng không để trong lòng, không có cho nàng làm mặt mũi. Chuyện này, nàng mặc kệ cũng thế. Trường công chúa nơi đó ta là không có cách nào. Thôi thì quay đầu, nhàn nhạt mà đối thôi thất nương tử mẫu thân nói, nhà ta lang quân hai ngày này liền phải khởi hành đi Kinh Châu, trong nhà còn có một đống lớn sự. Ta liền không phải rời. Nếu là còn có chuyện gì, tẩu tẩu làm người đi thông báo ta một tiếng là được. Việc này rốt cuộc là thôi ra làm được không đạo nghĩa. Nhưng làm thôi thất nương tử mẫu thân mắt thấy có cái làm nữ nhi mẫu nghi thiên hạ cơ hội lại chảo không được, nàng trong lòng vô luận như thế nào cũng là không qua được. Nghe thấy thôi thị nói như vậy, nàng cũng chỉ hảo trang nghe không hiểu, ánh mắt trốn tránh mà tặng thôi thị ra cửa. Thôi thị nghẹn một hơi trở về chính phủ. Hạ hầu ngu cũng bị chuyện này dảo đến cảm xúc hạ xuống, ở ngô thị trước mặt cười đến đều có chút miễn cưỡng. Nô thị còn đương nàng là trên đường vất vả, uống lên ly trà, liền thúc giục nàng mau đi nghỉ ngơi, cũng nói. Ta cái gì đều chuẩn bị hảo. Ngươi chỉ cần mang ngươi ngày thường quen dùng đồ vật là được. Có lẽ là phải về quê quán, nô thị có vẻ so ngày thường hoạt bác, tươi cười đều tươi đẹp vài phần. Hạ hầu ngu đích xác bị thôi ra ghê tẩm tới rồi, nàng cùng nô thị xã giao vài câu, liền hồi công chúa phủ nghỉ ngơi. Tiêu hoàn lại trong lòng không mau. Hạ hầu ngu phía trước nói không muốn bồi hắn mâu thân hồi cô tô, hắn cũng không có kiên trì, hiện giờ nàng nhưng thật ra nguyện ý bồi hắn mâu thân về quê, lại bản cái mặt. Nàng rốt cuộc muốn làm gì Tiêu hoàng thật vất vả từ ngô thị nơi đó thoát thân Lập tức liền đi trưởng công chố phủ Hạ hầu ngu vừa mới nghỉ ngủ chưa lên Đơn giản rửa mặt trải đầu một phen lười đến rời giường Liền dựa vào đầu giường nghỉ thôi thất nương tử sự Kiếp trước cái này tiểu cô nương mất sớm Nàng cũng chưa kịp cùng nàng nhiều tiếp xúc Nhưng nàng chính là không thích thôi ra phương pháp Lúc này xem ra Nàng trực giác vẫn là thực chuẩn xác. Đến nỗi thôi hạo Xem ra là quyết định gắt gao mà ôm thiên tử đuổi không bỏ Chỉ là không biết thôi ra có thể làm được như thế nào trình độ. Nếu là nàng không đáp ứng thôi thất nương tử tiến cung, thôi ra lại dùng biện pháp gì đem thôi thất nương tử đưa vào cung đâu Hạ hầu ngu suy nghĩ, cảm thấy chính mình lúc trước tuyển thôi thị nữ lang vì em dâu, vẫn là bởi vì hiện tại thế gia đại tộc không thể so từ trước có cốt khí, tuyển ai đều là không sai biệt lắm. Nàng chỉ là từ một đống không sai biệt lắm chúng tuyển cái tương đối tốt. Kết quả sự thật chứng minh, nàng vẫn là coi thường những người này vô sỉ. Thân nhóm. Hôm nay đệ nhất càng. Chương 67 bộ khúc. Hạ Hầu Ngu nghe nói Tiêu Hoàng tới bái phòng nàng, vẫn là đánh lên tinh thần đi thiên thính. Tiêu Hoàng thấy nàng xuyên kiện màu nguyệt bạch tố mặt tề ngựa cao váy, sắc mặt hồng nhuận lại tinh thần không phân chấn, trong lòng âm thầm kỳ quái, trong lúc nhất thời đảo không dám khẳng định nàng rốt cuộc vì sao tâm tình không hảo. Hạ Hầu Ngu đoán Tiêu Hoàng có phải hay không vì ngày mai hành trình tới gặp nàng, pha trả, liền chờ hắn mở miệng. Tiêu Hoàng nghĩ nghĩ, nói... Đa tạ trưởng công chúa bồi mẫu thân về quê tế bái phụ thân. Hạ hầu ngu tưởng, nếu đã quyết định đi Cô Tô, liền phải đem từ trước một ít bất mãn cảm xúc đều thu liễm lên, đừng làm cho mọi người đều không cao hứng. Nghe vậy nàng cười nói, nguyên bản chính là ta nên làm, đô đốc quá khách khí. Nếu không phải nhớ thương tiên đế lên núi Nhật Tử, ta còn có thể bồi A ra ở quê quán nhiều trụ chút thời gian. Kiếp trước, hạ hầu hữu đạo là tháng 10 nhập thổ. Kiếp này nếu là không có gì đặc biệt sự trì hoãn, Nàng tính ra tháng 10 phía trước hạ hầu hữu đạo lăng cung nên kiến hảo. Tiêu Hoàn nói, về sau nhật tử còn trường. Cô tô là cái hảo địa phương, trưởng công chúa ngày sau có nhàn, không ngại đi nơi đó trụ chút thời gian, ngươi khẳng định sẽ thích. Hạ hầu ngu cười hảo, cấp tiêu Hoàn tục trà. Tiêu Hoàn thấy nàng tinh thần giống như tỉnh lại một ít, lúc này mới nói, trưởng công chúa trang viên sự nhưng đều an bài hảo. Nhưng còn có cái gì giao đãi? Giao đãi? Hạ hầu ngu bị này hai chữ khơi mào suy nghĩ. Nàng đi rồi, thôi ra hẳn là sẽ nghĩ cách làm thôi thất nương tử tiến vào hoàng hậu chờ tuyển danh sách đi. Nghĩ đến kiếp trước thôi thất nương tử sở chịu khổ, nàng không nên ngăn đón. Có thể tưởng tượng cho tới hôm nay nàng đối thôi thất nương tử che trở lại bị lợi dụng, nàng trong lòng lại ẩn ẩn có chút không mau. Bất quá như vậy cũng hảo. Nàng tưởng giúp đỡ thôi thất nương tử, người khác lại chưa chắc yêu cầu nàng như vậy hỗ trợ, nàng vừa lúc đi cô tô tế bái đại nhân công, tận tận làm tức phụ trách nhiệm. Kiến Khang thành liền từ bọn họ tùy ý lăn lộn đi hảo. Hạ hầu ngu nghĩ, tâm cảnh lại rộng rãi một ít. Nàng cười nói, nên an bài sự đều an bài hảo. Buổi chiều hướng đi cậu từ hành liền không có gì sự. Tiêu hoàng thấy nàng nhập phủ thời gian dài như vậy, trên mặt rốt cuộc có ý cười, tâm tình buông lỏng, cười nói, kia buổi chiều ta buổi trưởng công chúa cùng đi hương cậu chào từ biệt đi. Nguyên bản ta còn hẹn cậu cùng đi Kinh Châu, hiện tại xem ra, chỉ có thể làm cậu đi trước. Hạ hầu ngu kinh ngạc, nói, Ngươi cùng chúng ta cùng nhau hỏi cô Tô sao? Đương nhiên. Tiêu Hoàn đương nhiên mà trả lời, nhìn đến Hạ Hầu ngu trên mặt biểu tình, hắn không khỏi ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi một người bồi mâu thân cùng em trai hỏi cô Tô sao? Hạ Hầu ngu thật là như vậy cho rằng. Nàng không khỏi cơn nhiên, ngay sau đó lại cảm giác được ngượng ngùng, thanh âm đều thấp vài phần, nói, "Kia, kia Tương Dương sự." Tiêu Hoàn nói, "Ta đã làm người chuẩn bị ngựa, đến lúc đó ta thẩm tiên sinh cưỡi ngựa chạy tới nơi." Người hồ thiện dưỡng mã, triều đình nam hạ lúc sau, mã liền thành hiếm lạ chi vật, có đoạn thời gian thậm chí ngay cả thiên tử đi ra ngoài đều gom không đủ tám thất tuấn mã, mọi người hàng ngày dần dần sửa vì xe bò. Có ngựa tự nhiên so xe bò muốn mau rất nhiều, nhưng hao phí cũng nhiều rất nhiều. Hạ hầu ngu không cấm nhẹ nhàng mà khụ một tiếng, tưởng đối tiêu hoàn nói làm hắn mặc cậy nàng, bên người nàng có doán bình đám người, có thể bình bình an an mà cùng nô thị, tiêu tỉnh trở lại cô tô. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến trịnh gia kia một ngàn bộ khúc đến bây giờ cũng không có âm tín, không biết nàng còn có thể hay không giống kiếp trước giống nhau có được một chi có thể so sánh triều đình binh lực còn cường hãn hơn bộ khúc, lời này nàng cũng liền nói không ra khẩu. Tiêu hoàn nhìn, tâm tình lại thập phần thoải mái. Hạ hầu ngu rốt cuộc biết chính mình rốt cuộc sông cái gì họa, còn cảm giác được ngượng ngùng. Đây là chuyện tốt. Miễn là nàng về sau cảm thấy chính mình giống kiến khang trong thành những cái đó cái gọi là danh sĩ dường như cả ngày không có gì đứng đắn sự, hắn lại cùng hạ hầu ngu nói chuyện phía vài câu, lúc này mới đứng dậy cáo tử. Hạ hầu ngu hoàn toàn không biết hắn tới làm gì, chờ đến nàng một lần nữa thay đổi xiêm y gì đeo vật phẩm trang sức, đi ra cửa hướng trịnh phân trào từ biệt thời điểm. Tiêu hoàn đã ở trưởng công chúa phủ trước cửa chờ nàng, thời gian này nắm chắc đến cũng quá xảo diệu chút. Hạ hầu ngu đều phải hoài nghi tiêu hoàn có phải hay không an bài người ở trưởng công chúa phủ bên này, hai người cắt thường một chiếc dầu hạt cải xe bỏ đi trình phủ. Chính phân phải về Kinh Châu đi, mấy ngày liền bị bạn tốt kéo ra ngoài tiệc tiết biệt, uống đến đầu vóc tròn váng, tổng cảm thấy có chuyện gì không làm, nhất thời lại nghĩ không ra rốt cuộc chuyện gì không làm, thẳng đến gã sai vật tới thông bẩm nói tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu tới bái phòng hắn, hắn lúc này mới nhớ tới. Cho nên chờ nhìn thấy tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu thời điểm, hắn đoán giận nói, lúc này, các ngươi cư nhiên phải về hương hiến tế. Nếu là lư hoài binh bại như núi đổ, ngươi chính là tới rồi tương dương lại có tác dụng gì? nếu sự tình tới rồi cái kia nông nỗi tiêu hoàn cũng chỉ có thể án binh bất động nếu không hắn xuất binh lưu liên hoàn toàn có thể làm văn nói hắn là muốn khởi binh tấn công kiến khang định hắn cái mưu nghịch chi tội liền tính là hạ hầu hữu nghĩa biết cũng không có cách nào hạ hầu ngu nhìn tiêu hoàn trong lòng lại đánh cổ nàng có phải hay không quá tin tưởng kiếp trước tiêu hoàn mà quên mất kiếp này tiêu hoàn còn chỉ là cái không có tiến vào chính trị trung tâm không có thể nắm giữ quyền bính thanh niên lang quân hạ hầu ngu nhóc nhấp miệng tiêu hoàn không để bụng nói ta phải đến tin tức bắc lương mặt khác vài vị hoàng tử cũng lục tục trên mặt đất tấu chương phải về lạc dương vì cố hoàng hậu tân sinh hoàng tử khánh sinh lư huyên trước mắt luyến tiếc làm lư hoài lui binh nếu là lư hoài có thể lại đánh cái thắng trận liền có thể tẩy thoát trên người hắn khuyết điểm lấy lư huyên tính cách là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy trịnh phân không thể không thừa nhận tiêu hoàn nói được có đạo lý nhưng vặn nhất tiêu hoàn cười nói như sự tại nhân thành sự tại thiên Nếu là vạn nhất lư hoài thừa dịp lúc này đánh thắng trận kia cũng là ý trời Nói đến cái này phân thượng chính phân cũng không dám nói cái gì chỉ có thể dặn dò hạ hầu ngu dọc theo đường đi phải cẩn thận nếu là có cái gì yêu cầu liền phái người tới cùng thôi thì nói còn mượn 300 bộ khúc cấp hạ hầu ngu làm nàng giao cho doãn bình thống lĩnh kiếp trước 1.000 bộ khúc biến thành 300 bộ khúc hạ hầu ngu khỏe miệng hơi chịu đơn giản nói cậu cũng quá keo kiệt 300 bộ khúc có thể làm cái gì muốn đưa liền đưa ta một ngàn bộ khúc. Trịnh Phân là thật cao hứng hạ hầu ngu có cầu với hắn, hắn giả vờ ra một bộ kinh ngạc đến cực điểm bộ dáng, trốn thân nghiêng liếc hạ hầu ngu kinh hô một ngàn bộ khúc. trong nhà tổng cộng mới hai ngàn bộ khúc, ngươi đây là muốn đem ngươi cậu rút cạn A. Hạ hầu ngu nhịn không được nở nụ cười. Tiêu Hoàn liền thấy cái kia má lúm đồng tiền lại xuất hiện ở hạ hầu ngu bên má, không biết chọc một chọc là cái gì cảm giác. hắn thất thần mà nghĩ. Trên mặt như cũ phong thanh vân đạm nho nhã phong độ, cười ra nhập trận này vui lùa, cậu đây là sợ chúng ta đem hắn của cải cấp rút cạn. Bất quá, 300 bộ khúc cũng đích sắc quá ít, không bằng 800 bộ khúc, như thế nào? Ba người cười ha ha. Chờ thu tươi cười, chính phân chính sắc mà đối hạ hầu ngu cùng tiêu hòa nói, nếu là kinh tương không chiến sự đảo cũng không sao, nhưng ngươi nếu quyết định bắt thượng, đừng nói là 2.000 bộ khúc, chính là 4.000 bộ khúc, dùng tới thời điểm cũng sẽ chê ít tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu đều trong lòng cảm kích lệ giải quỳ sắt đất thân nhóm hôm nay canh hai chương sáu mươi tám khóc thút thít chính phân vui sướng cười to tự mình tiến lên huề hai người đứng dậy hơi có chút lời nói thấm thiế nói các ngươi hảo hảo quá ta cũng liền tính không làm thất vọng văn tuyên hoàng hậu kia so cái gì cũng tốt hạ hầu ngu mũi lên men nàng chưa bao giờ biết nàng cậu đối nàng hôn nhân còn có như vậy mong đợi nhưng thật ra tiêu hoàn bất động như vùng núi gật gật đầu cùng hạ hầu ngu một lần nữa trở lại án kỷ trước ngồi xuống. thôi thị tiến bảo cung kính mà cấp trịnh phân hành lễ để lại tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu dùng bữa tối. trịnh phân khó được hồi tranh kiến khang thành hạ hầu ngu tự nhiên là vui vẻ nhận lời. ba người ở thiên đại sảnh uống trà nói kiến khang thành kỳ văn dị sự chỉ chốc lát sau thái dương liền ngã về tây. thôi thị tới thỉnh ba người dùng bữa. mọi người cùng đi bãi thiện chính sảnh. chính đa, chính thiếu cùng trịnh nghi đều bị tiêu lại đây đại gia phân tôn ti ngồi xuống thôi thị bởi vì muốn đốc xúc phòng bếp thượng rượu và thức ăn trà bánh không có ngồi vào vị trí Trịnh nghi đã bị an bài ở hạ hầu ngu hạ đầu nàng nháy một đôi ngập nước mắt to nhìn hạ hầu ngu một bộ ta có lặng lẽ lời nói muốn cùng ngươi nói bộ dáng hạ hầu ngu nhấp miệng cười dùng qua cơm tối sau thừa dịp vũ giả tới thu thập chén đũa trịnh phân cùng tiêu hoàn nói chuyện thời điểm nàng hướng tới trịnh nghi nghiêng người thấp giọng nói ngươi có nói cái gì cùng ta nói Trịnh nghi vẫn luôn căng chặt khuôn mặt nhỏ lúc này mới trung biếng nhác xuống dưới Bay nhanh mà cùng nàng thi thầm, á tỉ, ta bất hòa thôi thất nương tử chơi. Nàng không tốt. Cho đua đồng nôn đồng ngữ, lại giống chỉ ôn nhu tay nắm lấy hạ hầu ngu trái tim. Nàng đôi mắt tức khắc có chút ướt át. Một lát sau mới cố nén lệ ý cười nói, ai nói với ngươi cái gì? Ngươi không cần nghe người khác lời ra tiếng vào. Chị nghi bất mãn mà hừ hừ, nói, các ngươi đều đem ta đương trẻ nhỏ, ta cái gì đều hiểu. Mẫu thân ở trong phòng khóc thút thít, ta đều nghe thấy được. Nàng cố phụ trưởng công chúa cùng mẫu thân. Hiện tại tiểu nhi đều như vậy hiểu chuyện sao? Hạ hầu ngu không nhịn được mà bật cười, nhỏ giọng nói, nàng là thôi gia nữ lang, khẳng định đến hướng về thôi gia A. Trịnh nghi tức giận nói, ta là trịnh gia nữ lang, khẳng định đến hướng về trịnh gia. Hạ hầu ngu buồn cười, lại phát hiện đang cùng nàng nói chuyện trịnh nghi đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh, một bộ ta cái gì cũng không có làm bộ dáng. Hạ hầu ngu không khỏi chiều bốn phía nhìn lại, thấy trịnh phân chính bất mãn mà nhìn chằm chằm trịnh nghi cậu cũng thật là hạ hầu ngu cười sờ sờ trịnh nghi mềm mại tóc trịnh phân cảm thấy khẳng định là trịnh nghi ngồi không được lôi kéo hạ hầu ngu nói chuyện hắn tưởng giao hấn nữ nhi hai câu mà khi tiêu hoàn mặt vẫn là nhìn xuống nhưng hắn vẫn luôn nhớ thương chuyện này chờ tiễn đi hạ hầu ngu cùng tiêu hoàn hắn liền chiều thôi thị khởi sướng tính tình tới trong nhà sự đều giao cho ngươi nhưng ngươi nhìn xem a nghi trưởng bối huynh trưởng đều đang nói chuyện nàng lại một chút quy củ cũng không có cư nhiên ở dưới dịu dít còn thể thống gì Đêm qua thôi Hạo liền mang tin làm nàng hồi thôi ra một chuyến, nàng không biết nhà mẹ để ra chuyện gì, một đêm cơ hồ không như thế nào ngủ, sáng sớm đi thôi ra, lại chịu thôi Hạo hủy thác đi gặp hạ hầu ngu, kết quả hạ hầu ngu không chỉ có phản đối thất nương tử tiên cung, còn một bộ muốn cùng thất nương tử, thôi ra phủi sạch quan hệ bộ dáng. nàng gấp đến độ xoay quanh lại không có biện pháp khác, trở lại trong phủ, còn không có tưởng hảo làm sao bây giờ, hạ hầu ngu cùng tiêu hoàn phương, hướng bọn họ chào từ biệt nàng lại vội vàng chuẩn bị chiêu đãi hai người yến hội bận bận rộn rộn đến bây giờ tâm khiến người mệt mỏi càng mệt chính phân trách cứ như đẻ ở trên người cọng rơm cuối cùng làm nàng cảm xúc đột nhiên gian mất khống chế nàng không tiếng động mà che mặt khóc giống lên thành thân nhiều năm như vậy chính phân vẫn là lần đầu nhìn đến thôi thị thất thố hắn chân tay luống cuống không biết nên làm cái gì bây giờ hảo thẳng đến thôi thị tiếng khóc tiệm không thể nghe thấy Hắn lúc này mới xấu hổ mà nhỏ giọng nói câu ta cũng không có làm cho người khác nói ngươi, ngươi thương cái cái gì tâm, sau đó trốn tránh giường như nhanh như chớp chạy. Thôi thị bên người hầu hạ lúc này mới dám lên trước hầu hạ thôi thị rửa mặt trải đầu. Chính nghi ở ngoài cửa thăm đầu nhỏ. Thôi thị trong lòng mềm nút, cố nén trong lòng chua xót hướng tới tiểu nữ nhi vây tay, cười nói, tiến vào. Chính nghi nhảy nhảy mà chạy đi vào, bổ nhào vào thôi thị trong lòng ngực, nhỏ giọng nói, mẫu thân, ta, ta sẽ nghe lời. Thôi thị sờ sờ nữ nhi đầu, cười nói, chúng ta a nghi vẫn luôn đều thức ngoan, thực nghe lời. Chính nghi nặng nghề mà gật gật đầu. Hạ hầu ngu trở về tắc ngủ một giấc ngon lành. Ngay kế tỉnh lại, chân trời mới vừa lộ ra bụng cá trắng. Đỗ tuệ một mặt sai sử thị nữ hầu hạ hạ hầu ngu rửa mặt trải đầu, một mặt cao hưng nói, hôm nay là cái hảo thời tiết. Nhị lang quân tuyển nhật tử thật không sai. Hạ hầu ngu hơi hơi có chút xuất thần. Kiếp trước, tiêu hoàng tuy rằng quý vì đại tư mã. Tiêu tỉnh nhưng vẫn ngốc tại quê quán xử lý công việc vặt, vẫn là tiêu hoàn lần thứ hai bắc phạt đắc thắng trở về lúc sau, mới làm cái nhàn tản trung thư thị lang, lại trước nay chưa từng ở thượng thư đài đường qua kém. Vài lần tiêu ra việc hiếu hỉ, đều là tiêu tỉnh phụng tiêu hoàn chi mệnh tới đón đến nàng. Nàng ẩn ẩn biết tiêu tỉnh thích thiên văn số học, chỉ là chưa thấy qua hắn viết sách lập đạo, không biết hắn thành tích bao nhiêu. Đi ra ngoài nhật tử là tiêu tỉnh định ra tới, hạ hầu ngu cũng không biết, nàng còn tưởng rằng là tiêu hoàn định. Nhìn thấy tiêu tỉnh thời điểm, nàng không khỏi cười hỏi tiêu tỉnh, không biết ngày mai là trời nắng vẫn là ngày mưa. Tiêu tỉnh thẹn thùng mà cười, có chút tưởng cùng nàng nói chuyện lại có chút không hảo ý nói, ta, ta cũng là tùy tiện tính tính. Cuộc đời này nếu muốn cùng tiêu hoàn làm minh hữu, liền phải lấy ra làm minh hữu thái độ tới. Thông gia chi hảo, là cơ bản nhất cũng tốt nhất ở chung hình thức. Hùng chi nàng hiện tại vẫn là tiêu gia tức phụ. Nàng cười nói, hôm nay thái dương thật không sai. Tiêu tỉnh thẹn thùng mà sơ đầu. Nô thị từ hai cái thị nữ đỡ đã đi tới, cười nói, trưởng công chúa không cần lo lắng, chúng ta từ chim én cơ đầu ngồi thuyền đi cô tô, bất quá hai ngày liền đến. Tiêu ra ly cô tô thăng quan độ chỉ có nửa ngày lộ trình. Một bộ hống tiểu hài tử không cần cáo kỉnh miệng lưỡi. Nói thật ra, nàng cái này A ra thật sự không có gì tâm cơ, hơn nữa tâm địa thiện lương, là cái thực hảo ở chung người. Hạ hầu ngu cười khanh khách mà ứng đúng vậy, tiêu hoàng từ ngoài cửa đi đến. Hắn xuyên kiện bủi cỏ sắc vải miệng trường tụ sam, mang sơn đen bạch sa lung ngũ, làn da dưới ánh mặt trời lóe ngọc ánh sáng, phảng phất sáng sớm thanh nhã đám mây. Các ngươi đều hảo sao? Hắn hỏi, ánh mắt ở Hạ Hầu ngu trên người dừng lại một lát, liền xoay người nhìn về phía Nô thị. Nô thị cười ứng hảo. Hạ Hầu ngu lại có chút không được tự nhiên kéo kéo ống tay áo. Bởi vì muốn đi ra ngoài, tuy rằng ở hiếu Kỳ, nhưng có trưởng bối đồng hành, nàng hôm nay xuyên kiện thủy lục sắc tề ngực tố mặt tao váy. Cháu hiểu rõ kiện màu ngân bạch thiền y đi chỉ ở trên đầu châm mấy đoá màu trắng ngọc châm hoa, nàng cảm thấy có chút hoa mỹ, đỗ tuệ lại cảm thấy quá mức một mạc, hẳn là mang chút chân châu vật phẩm trang sức. Vừa rồi tiêu hoàn nhìn nàng một cái. Hắn kiếp trước liền thường xuyên giống như vậy phảng phất lơ đãng liếp nhìn nàng một cái, kỳ thật đối nàng ăn mặc rất là bất mãn. Đặc biệt là đương nàng xuyên hồ phục thời điểm. Có một lần hắn còn từng tặng một kiện trường tụ áo đông cho nàng. Hắn lần này không phải là giống kiếp trước giống nhau Cảm thấy nàng ăn mặc không thỏa đáng đi. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. Trường 69 xuất phát. Hạ hầu ngu ở trong lòng cân nhắc, liền cảm thấy tiêu hoàn đời trước cũng coi như là nam tử hán đại trượng phu, khá vậy có điểm này không tốt. Nhìn chầm chầm cái nữ nhân phục sức xem như chuyện gì xảy ra. Chỉ là lúc này cũng không phải so đo này thời điểm. Nàng cười theo nô thị ra đình viện. Ngoài cửa, dừng lại mười mấy chiếc xe bò, mênh mông quần quận một đám hộ vệ. Nô thị đi đầu, tiêu tỉnh ở đuôi. Hạ hầu ngu ở bên trong. Một tiếng thét to, xe bò liền chậm rãi phi ra ngõ nhỏ, hướng chim én cơ đầu đi. Chim én cơ đầu đã thanh tràng, rất nhiều muốn đi ra ngoài người đều ở ly chim én cơ đầu nằm dặm bên ngoài quán trà nghỉ chân, chờ bọn họ thuyền đi rồi lúc sau mới có thể thông hành. Ngày hôm qua tuy rằng cùng cậu từ hành, nhưng thôi ra vẫn là phái trịnh đa tới cấp bọn họ tiến đưa, tạ ra trừ bỏ tạ Đăng Dương, tạ Du cũng tới, còn có mấy cái ngày đó tham gia thương lan đỉnh nhã tập thanh niên nam tử. Hạ hầu ngu thậm chí thấy được thôi hoàn Nàng không có cùng những người này nói thêm cái gì Chào hỏi xem như gặp qua lúc sau Nàng liền cùng Ngô thị lên thuyền Tiêu tỉnh trước sau ở bên cạnh hầu hạ Tị chính thời gian Thuyền đúng giờ rời đi bến tàu Vừa mới bắt đầu thời điểm Hai bờ sông đều là liễu rủ Tiếp theo liền có cây hỏe cùng trương thụ Lại đi phía trước đi Liễu rủ không thấy Cây hỏe cùng trương thụ cũng không thấy Xuất hiện hoa màu cùng đường núi ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến ở điển trang lao động người Nô thị cùng tiêu tỉnh con hảo, ngẫu nhiên cũng ở bên ngoài đi lại. Hạ hầu ngu cùng đỗ tuệ đám người xa nhất bất quá đến quá trung sơn, nay vẫn là lần đầu tiên rời đi kiến Khang thành, từng cái đều ghé vào mép thuyền bên cạnh xem, đôi mắt đều không tồi một chút. Đỗ tuệ phục hồi tinh thần lại liền cảm thấy không tốt, cấp hạ hầu ngu mất mặt. Hạ hầu ngu lại không cho là đúng mà phất phất tay, cười nói, tùy các nàng đi thôi. Nếu không phải thái dương quá lớn, ta cũng phải đi nhìn xem. Thuyền trên mặt sông đi, có gió thổi tiến vào nhưng thời tiết thật sự là quá nhiệt, thổi vào tới phong cũng mang theo tàu ý, đỗ tuệ phục hồi tinh thần lại, làm đi khoang thuyền phía dưới dọn băng đi lên. bọn họ ngồi chính là con thuyền lớn, nhất vững vàng chung khoang nhường cho nô thị, phong cảnh tốt nhất trước khoang cho hạ hầu ngu, tiêu hoàng cùng tiêu tỉnh ngủ ở sau khoang. lên thuyền lúc sau, bọn họ từng người trở lại từng người khoang thuyền nghỉ ngơi chỉnh đốn. đỗ tuệ chính chỉ huy thị nữ đặt khối băng, nô thị phe phẩy quạt tròn đi đến. có lẽ là thời tiết lửa nóng, có lẽ là trên thuyền không có người khác. Nàng chỉ xuyên kiện tề ngược xanh lam sắp theo cây kim ngân hoa áo váy, lộ ra làn da tinh tế chân bóng, hồng nhuận có lực đàn hồi, mị diễm như hoa tin thiếu phụ, nơi nào giống người cái tiêu hoàn lớn như vậy nhi tử phụ nhân. Nàng cười nói, trên thuyền xúc không được băng, không có thể mang nhiều ít, chúng ta một hối, cũng có thể tiết kiệm một chút, thuận thuận lợi lợi mà đến cô tô. Hạ hầu ngu là nguyện ý cùng ngô thị ở chung. Nàng cười thỉnh ngô thị ngồi xuống, làm á lương đi pha hổ hảo trà lại đây nô thị cười tủm tỉm mà nhìn nàng ở nàng phân phó a lương thời điểm thỉnh thoảng rỗi qua tay tới cấp nàng phiến hai hạ phong hạ hầu ngu đột nhiên liền nhớ tới qua đời mẫu thân đương nàng thân thể còn tốt thời điểm mùa hè sẽ ở phượng dương điện trước đại cây huệ hạ trải lên chiếu cầm bính vẽ hoa sen trúc tương phi quạt tròn cười ngâm ngâm mà ngồi ở dưới tàng cây một bên rêu phiến một bên nhìn nàng cùng em trai chơi đùa thấy bọn họ chơi đến quá điên liền sẽ làm cung nữ hô bọn họ qua đi cho bọn hắn uống một ngụm thủy phiến vài cái phong Lại làm cho bọn họ đi chơi Khi đó nàng mẫu thân thần sắc Cùng nô thị phi thường tương tự Nàng hốc mắt phía ướt, túi đầu Nô thị chính đánh giá trước khoang bày biện Cũng không có chú ý tới hạ hầu ngu thần sắc Nàng tò mò mà đi đến giữa cửa sổ trường án trước Nhìn treo ở phía trước cửa sổ lồng chim Một đôi chim hoàng oanh cười nói Này điều không phải là say tàu đi nay đứng ở điều giá thượng vẫn không núc nhích Ta trợt mắt thấy đi lên còn tưởng rằng là cái bài trí đâu Còn nghĩ đây là ai tay nghề Như vậy tinh xảo hạ hầu ngu cũng không biết này hai chỉ điểu sẽ say tàu tự lên thuyền lúc sau liền xúc ở nơi đó vẫn không nhúc ních nàng cười nói nguyên bản là muốn cho chúng nó hít thở không khí ai biết như vậy không biết cố gắng hạ hầu ngu nói phân phó đỗ tuệ nếu là còn không tốt sau bến tàu liền đem chúng nó đưa trở về đi miễn cho mất đi tính mạng đỗ tuệ cười hẳn là thị nữ phùng trà tiến vào hạ hầu ngu cùng nô thị ở phía trước cửa sổ trên sạp ngồi xuống nô thị tán dương nàng bày biện đây là tân nhiễm màu thủy làm đơn màn lụa từ đi so tơ lụa nhìn thoải mái thanh tân lư hương hương cũng dễ ngửi hạ hầu ngu cười nói á ra bên kia không phải treo đơn màn lụa sao nay hương là đố nữ quan điều bách hoa hương ngài nếu là thích ta đây liền làm người đưa chút qua đi nô thị hảo nao nói phía trước ga phỉ cũng nói muốn quẻ đàn xa rèm trướng nhưng ta thói quen tơ lụa màn lụa liền không làm đuổi này lư hương hương lại thập phần dễ ngửi đợi chút ta cũng thay như vậy hương hạ hầu ngu cười nói Này hương kêu đình nguyệt, tiến giấc tốt nhất. Đô nữ quan nơi đó còn có lưu hồng, vãn thanh bảy tám cái hương phẩm, mỗi người mỗi vẻ, làm A lương mỗi dạng đều cho ngài lấy điểm, ngài xem ngài thích nhất loại nào hương. Nô thị không được gật đầu, nói, ta ngày thường ở trong nhà cũng làm hương, chỉ là không có đô nữ quan làm được tốt như vậy. Trở trở về cô tô, ta phải hướng đô nữ quan hảo hảo thỉnh giáo thỉnh giáo. Đỗ tuệ liên thanh không dám. Hạ hầu ngu thấy các nàng nói đến đầu cơ. Đơn giản để lại đố nữ quan cùng nhau uống trà. Mọi người nói nói cười cười, thực mau liền đến cơm trưa thời gian. Ăn qua cơm trưa, mọi người từng người nghỉ ngơi. Hạ hầu ngu tỉnh lại thời điểm, đã thái dương Tây Thượng. Nhưng thuyền diêu đến giống cái ngủ rổ, nàng nằm ở trên giường, thật lâu đều không muốn lên. Bên ngoài truyền đến một trận cười văng thanh. Hạ hầu ngu cười hỏi đường chị A Lương, đây là làm sao vậy? A Lương nhịn không được cười, nói, đô đốc bộ khúc ở đánh cá đâu? Đánh cá hạ hầu ngu phi thường kinh ngạc a lương cười nói cũng không phải là ta nghe đô đốc bên người người ta nói đô đốc bên người bộ khúc mỗi người đều có một thân hảo biết bơi tiêu ra thế cư ngô trung bắc phạn nhất quan trọng chính là độ giang kiếp trước tiêu hoàn có thể vài lần thành công bắc độ nghe nói đều cùng hắn từ ngô trung mang quá khứ kia phê bộ khúc có quan hệ hạ hầu ngu cảm thấy hứng thú mà đứng lên cười khanh khách mà xuyên dậy liền hướng bên ngoài khoang thuyền đi chúng ta cũng đi ra ngoài nhìn xem tây hạ ánh sáng mặt trời chiếu ở sóng nước lóng lánh trên mặt hồ nổi lên mỹ lệ màu đỏ trong thiên địa đều phảng phất mạ lên một tầng kim phấn mấy cái trần trùi thượng thân nam tử đạp thủy lộ ra mặt hồ trong tay cầm cái hình tam giác ngư cụ ba mặt hệ lưới đánh cá một mặt không công cụ ở trong hồ huy cái gì chờ đến bọn họ giơ lên ngư cụ khi vong hoặc nhiều hoặc ít đều nhảy mấy cái cá chọc đến thuyền biên xem xét gã sai vật nữ hầu nhóm một trận kinh hô xem ra hôm nay buổi tối muốn ăn cá hạ hầu ngu ở trong lòng nói thầm Liền thấy tiêu hoàng một thân áo rộng đai lưng to, phong nghi thanh quý mà cầm cái ngọc như ý đã đi tới. Trường công chúa tỉnh. Hắn cười hỏi, quay đầu chiều mặt hồ nhìn lại, nói, thời tiết quá nhiệt, không tìm điểm sự cho bọn hắn làm, bọn họ sẽ nghẹn hư. Hạ hầu ngu không hiểu này đó, làm bộ làm tịch thân một tiếng. Tiêu hoàng liền hỏi nàng, trưởng công chúa ở còn thói quen. Khá tốt. Hạ hầu ngu tưởng, liền tính là nàng trụ không thói quen, chẳng lẽ hắn còn có thể cho nàng đổi cái phòng không thành. Tiêu Hoàn không có hỏi nhiều, tìm Hạ Hầu Ngu trò chuyện câu cá sự, đã bị tống tiềm cấp lôi trở lại trung khoang bên tiểu khoang đi. Hạ Hầu Ngu điếu môi, kia Tiêu Hoàn rốt cuộc tới làm gì đâu? Buổi tối, các nàng quả nhiên ăn chính là cá, hương vị có chút canh, lại thịnh ở tươi ngon. Hai đêm đi, thuyền thực mau liền đến Cô Tô. Thân nhóm, hôm nay đổi mới. Chương Bảy mươi để Ngô. Hai đời làm người, Hạ Hầu Ngu vẫn là lần đầu tiên tới Cô Tô. Kiếp trước, Tiêu Hoàn làm đại tư mã. Tiêu hoàn mẫu thân ngô thị cùng bào đệ ở tại Cô Tô Thành, ngược lại là hắn những cái đó thúc bá huynh đệ từng cái đều dọn tới rồi kiến khang. Sau lại tiêu tỉnh thành thân, nàng cho rằng hôn lễ sẽ ở Cô Tô cử hành, lúc ấy nàng đã từ tiêu ra dọn đi ra ngoài, không muốn lại cùng tiêu ra đi được thân cận quá, suy nghĩ muốn hay không tìm cái lấy cớ lời nói dịu rằng cự tuyệt tham gia tiêu tỉnh hôn lễ, ai biết tiêu tỉnh hôn lễ lại là ở kiến khang thành cử hành. Tiêu tỉnh thành thân lúc sau liền ở nàng cho rằng tiêu tỉnh cùng ngô thị sẽ lưu tại kiến khang thành tiêu tỉnh cùng ngô thị lại trở về cô tô nghĩ đến đây hạ hầu ngu liền nhớ tới tiêu tỉnh thế tử cái kia sinh đứa bé đầu tiên khó sinh qua đời trần quận vi ra tiểu nương tử không biết kiếp này nàng có thể hay không chạy thoát kiếp trước vận mệnh tựa như nàng em trai nàng rõ ràng đã ngăn cơn sóng giữ giúp hắn vượt qua trung sơn thượng tị ngày kiếp nạn kết quả hắn lại ở mấy ngày lúc sau chết vào hàn thực tán tựa như thôi thất nương tử Nàng rõ ràng đã giúp thôi thất nương tử thoát khỏi kiếp trước vận mệnh, nhưng nàng còn một đầu chui vào tuyển hậu dòng chạy xiết chung. Hạ hầu ngu ở trong lòng âm thầm mà thở dài. Tiêu tỉnh xem nàng sắc mặt không tốt, còn tưởng rằng là thuyền mệnh nhọc, vội nói, trưởng công chúa không cần lo lắng, nhà của chúng ta cách nơi này rất gần, nhiều nhất một canh giờ là có thể tới rồi. Tiêu kính sớm đã được tin tức, an bài hảo phòng. Trưởng công chúa tới rồi trong nhà là có thể nghỉ ngơi. Hạ hầu ngu hướng tới hắn gật đầu cười cười, nói không cần đi trước bái phòng trưởng bối sao ca ca thuyết minh thiên lại đi tiêu tình nói chiều tiêu hoàn nhìn lại cô tô quan viên cùng danh sĩ đều biết tiêu hoàn hôm nay phản hương sớm mà liền ở bến tàu chờ lúc này chính vây quanh tiêu hoàn hàn huyên tiêu hoàn cười cùng bọn họ nói chuyện thần thái phi dương trên mặt là không chút nào che giấu cao hứng cùng ở kiến khang trong thành kia tươi cười đều phản phất đo đặc hảo nhiều một phân trưng dương thiếu một phân nặng nề tươi cười một trời một vực đây mới là tiêu hoàn chân chính tươi cười đi hạ hầu ngu theo tiêu tỉnh ánh mắt vọng đi qua thực mau liền thu hồi ánh mắt kiếp trước nàng không có cơ hội nhìn đến tiêu hoàn như vậy tươi cười kiếp này rất nhiều chuyện đều thay đổi nàng cùng tiêu hoàn quan hệ cũng sẽ biến đi hạ hầu ngu đi theo nô thị phía sau từ đỗ tuệ đỡ thượng xe bò tiêu thị tổ trạch ở cô tô thành lấy đông chiếm phi thường đại một mảnh mà từ nhìn đến tiêu ra tổ trạch tường viện đến cửa chính xe bò ước chừng đi rồi nửa canh giờ công phu đỗ tuệ liêu màn xe nhỏ giọng đối hạ hầu ngu nói tiêu ra không hổ là ngô trung cự giả tiêu tường viện phấn đến tuyết trắng tuyết trắng hạ hầu ngu không có hé răng bởi vì quốc khố hư không hiện dương cung cung tường vẫn là ở hạ hầu ngu đại hôn thời điểm phấn quá một lần nàng hoài nghi tiêu ra tường viện cũng là bọn họ đại hôn thời điểm phấn trơ vào cửa nên diện là cây cao rước trượng dư đón khách tùng nó cành khô cụ kính cành lá vươn nhị trượng có thửa tán cây bị tu bổ thành một đoàn một đoàn trồng chất ở nhánh cây thượng phảng phất từng đóa màu xanh lục tường vân điểm suýt ở giữa Hạ hầu ngu rất là khiếp sợ. Đón khách tùng sinh trưởng thong thả, thông thường năm, 6 năm mới đến 2 thước cao, càng đừng nói nhánh cây có thể vươn đi như vậy xa, tăng cây còn có thể tu bổ đến như vậy tốt. Không có cái vài thập niên là làm không được. Nàng triều bốn phía nhìn lại. Chính diện là tiêu gia đại sảnh, đại môn rộng mở, thấy không rõ lắm bên trong thờ phụng cái gì. Chiếu hạ hầu ngu kinh nghiệm, hẳn là triều đình ban thưởng một ít ngoạn vật hoặc là trong nhà sĩ tử nhân mệnh thư, chắc quan thánh chỉ trong vòng Hai bên là đình đài lầu cát, ở giữa thực liêu rủ, cây hoè đồng thụ, bạch quả chờ cây cối, nhìn qua nhất phái xanh un tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Nàng thu hồi tầm mắt, thấy ngô thị đang cùng cái bốn mươi tả hưu thanh ý để nam tử đang nói chuyện. Hắn tướng mạo nho nhã, cử chỉ có độ, nếu không phải hạ hầu ngu kiếp trước cùng hắn cũng đánh quá không ít giao tế, nhận thức hắn chính là tiêu gia đại quản sự tiêu kính, chỉ sợ sẽ sai cho rằng hắn là tiêu gia một cái môn khách. Thấy hạ hầu ngu ánh mắt rừng ở trên người hắn Tiêu kính vội hướng tới hạ hầu ngu hơi hơi không người, lấy kỳ kinh ý. Nô thị từ tiêu kính phản ứng chung biết hạ hầu ngu theo tiến vào, xoay người cười chiều nàng vây vây tay, giới thiệu tiêu kính cho nàng nhận thức, cũng nói, tiêu đại quản sự phụ thân cũng từng là trong phủ đại quản sự, tiêu đại quản sự tuổi trẻ thời điểm còn từng đã làm ngươi đại nhân công tùy tùng, ngươi có chuyện gì trực tiếp phân phó hắn chính là, tin tưởng hắn đều có thể làm tốt. Đây là ở nói cho nàng, tiêu kính ở tiêu ra là có thể diện tôi tớ. Tiêu Hoàn không ở nhà thời điểm, Kiến Khang trong thành Tiêu phủ hết thẻ sự vụ đều từ Tiêu Kính chủ trì, bao gồm cấp Kiến Khang trong thành những cái đó thế gia môn phiệt tặng lễ chúc mừng, này cũng không phải là một cái bình thường đại quản sự là có thể đảm nhiệm. Hạ Hầu ngu không có nửa điểm chậm trễ vị này đại quản sự ý tứ. Tiêu Kính có điểm ngoài ý muốn, nhưng hắn tàng rất khá, cũng không có làm Hạ Hầu ngu phát hiện, mà là dùng so bình thường càng cung kính thái độ cấp Hạ Hầu ngu hành đại lễ, lại đem hắn phía sau mấy cái quản sự dẫn kiến cho Hạ Hầu ngu có hai ba cái hạ hầu ngu nhận thức đại đa số nàng đều không quen biết không biết kiếp trước những người này là vẫn luôn đi theo ngô thị cùng tiêu tỉnh ở cô tô quê quán sinh hoạt vẫn là bị đào thải nhưng kia mấy cái thuộc gương mặt hạ hầu ngu lại lau mắt mà nhìn mười năm lúc sau còn có thể tại tiêu phủ đứng vững một vị trí nhỏ người đều là có vài phần người có bản lĩnh gặp qua tiêu ra mấy cái quan trọng quản sự tiêu kính tự mình lánh ngô thị cùng hạ hầu ngu thượng bên trong phủ xe bò lần này ngô thị cùng hạ hầu ngu ngồi ở một chiếc trên xe Vòng qua chính sảnh, các nàng hướng trong đi. Nô thị tự mình chỉ ven đường đỉnh đài lầu các hướng nàng giới thiệu. Đông Nam giác là từ đường. Từ đường mặt sau là thư viện. Chính sảnh mặt sau là chính viện, ngươi cùng A hoàn liền ở tại nơi đó. Chính viện mặt sau là hoa viên. Hoa viên bên cạnh là ta trụ từ ân đường. Từ ân đường phía trước là A tỉnh tòa nhà. Lại đi phía trước, chính là cái diễn võ thính. Diễn võ thính phía trước là chuồng ngựa. Bọn họ phụ thân thích ngựa, ở trong nhà dưỡng vài con ngựa từ nhỏ liền thích mang theo a hoàn cùng a tỉnh đi cưỡi ngựa chuồng ngựa bên kia có cái người gác cổng từ bên kia người gác cổng qua đi là cái trường đua ngựa từ trước ngươi đại nhân công thường ở nơi đó phi ngựa trường đua ngựa lại hướng tây là hạ nhân đàn phòng mặt sau là sân mục bên kia phong cảnh càng tốt có cỏ lao đãng có bờ cát có đỉnh giữa hồ còn có cái tiểu sơn chờ được nhàn làm a hoàn bổi ngươi đi xem hạ hầu ngu cười hả là thực mau liền đến chính viện nói là một cái sân trên thực tế tầng tầng lớp lớp có lớn lớn bé bé mười mấy sân nô thị đứng ở cảnh trí tinh mỹ đình viện thở dài người lại công người trên đời thời điểm liền ngóng trông a hoàn cùng a tỉnh có thể sớm ngày thành thân vì tiêu ra khai chi tán diệp đêm này lớn lớn bé bé đình viện đều lấp đầy chưa từng tưởng nàng nói đột nhiên không kịp phòng ngừa mà liền khóc lên hạ hầu ngu rất là vô thố văn tuyên hoàng hậu thương tâm là ẩn nhẫn mà lại khắc chế chưa bao giờ từng giống nô thị như vậy khóc thút thít nàng không biết nên như thế nào chân an Ngô Thị mới hảo. Con hảo Ngô Thị bên người bên người ma ma đệ khăn đi lên, thấp giọng khuyên Ngô Thị, ngài đây là như thế nào. trưởng công chúa vào cửa, đại lang quân thành thân, nhị lang quân cũng là tuấn tú lịch sự, việc học thành công, nếu là chủ công ở, không biết cao hứng cỡ nào đâu. ngươi như vậy, làm chủ công trong lòng nghĩ như thế nào? Ngô Thị gật đầu, tru tru khóc khóc mà ngừng tiếng khóc, thẹn thùng mà nhìn hạ hầu ngu liếc mắt một cái, nói, ta, ta nhất thời khống chế không được. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. Chương 71 tiêu ra. Hạ Hầu ngu nhìn nô thị xương đỏ đôi mắt, cường lộ ra tươi cười, trong đầu đột nhiên hiện ra vũ đánh hải đường từ ngữ tới. Có lẽ, nô thị cùng nàng Mẫu thân Văn Tuyên Hoàng hậu là hai loại hoàn toàn bất đồng người. Nàng Mẫu thân Văn Tuyên Hoàng hậu giống cây bông còn hoa, nỗ lực mà sinh trưởng, thẳng tắp mà đứng thẳng, hoa mỹ nở hoa. Nô thị lại là giang nam mưa phùn trung hoa cỏ, gió táp mưa xa, hạ phong đông xương biến hóa đều sẽ làm nàng thương xuân bi thu. Nhưng như vậy nữ tử, hẳn là so nàng mẫu thân hạnh phúc đi. Luôn là có nhiều hơn người thương tiếc nàng, yêu quý nàng. Có lẽ có khả năng là bởi vì tiêu hoàn phụ thân sinh thời đối ngô thị thực tốt duyên cớ. ân ái phu thê, nàng chỉ thấy quá lưu huyên cùng phạm thị. Nhưng châm trọc chính là, hai người kia đều là nàng đối đầu. Nàng không muốn đi quan sát hai người sinh hoạt. Nàng không biết ân ái phu thê hẳn là như thế nào một cái bộ dáng. Hạ hầu ngu lẩm bẩm ngài hảo chút sao. Trong lòng lại vì mẫu thân nổi lên một mảnh bị thương. Nô thị che lại khăn lại nước nở hai hạ, lúc này mới chậm rãi bắt đầu điều chỉnh tâm tình. Nàng bên cạnh ma ma kêu A dư, nghe nói là ngô thị của hồi môn, sau lại gả cho tiêu kính đệ đệ, sinh một cái nhi tử một cái nữ nhi, nhi nữ có 7, 8 tuổi lúc sau, nàng liền lại về tới ngô thị bên người hầu hạ ngô thị. Kiếp trước, A dư cũng vẫn luôn ở ngô thị bên người, là ngô thị tín nhiệm nhất vũ giả. Chính là tiêu hoàng thấy, cũng muốn xem trọng vài phần. Nàng nhẹ giọng khuyên nô thị, trưởng công chúa này còn không có ngồi định rồi. Đợi lát nữa trong phủ có uy tín danh dự vú giả còn muốn tới cấp trưởng công chúa Vân An. Chúng ta đi trước Thiên Thính ngồi xuống, ta làm bọn thị nữ đánh nước gấm cho ngài rửa mặt, trải đầu, lại uống khẩu trà nóng, hoan khẩu khí. Hạ hầu ngu lần đầu tiên bước vào Tiêu gia, Tiêu gia lễ ngộ phi thường. Tuy rằng không có an bài trong nhà trưởng bối nên đón, lại khai cửa chính. Thượng một lần Tiêu gia khai cửa chính, vẫn là Tiêu gia nhận được Hạ hầu ngu gả thấp thánh chỉ trở lên một lần chính là ngô thị gả tiến vào thời điểm đợi lát nữa liền càng là muốn trịnh trọng mà đem hạ hầu ngu giới thiệu cho trong nhà có uy tín danh dự vũ giả ngô thị gật đầu theo a dư đi bên cạnh thiên thính hạ hầu ngu tắc bị nên vào chính sảnh chính sảnh nam gian lỏng lẻo rộng lớn phô trên mặt đất bưởi mộc bị ma đến bóng loáng ngoánh luận ngoài cửa sổ vài quặng cổ thụ càng là ôm hết đều ôm bất quá tới mới mẻ rêu xanh đông một khối tây một miếng đất tùy ý phát sinh dưới tầng tây cổ xưa trung mang theo năm tháng dày nặng Hạ hầu ngu phi thường thích, mặc kệ là hiện dương Cung vẫn là trịnh gia, đều không kịp trăm năm, nàng chỉ ở trong nhà trưởng bối lưu lại thư bản thảo trung phán đoán quá lạc dương hoàng thành cùng ở vào đắc ý phường trịnh gia. Dừa mặt trải đầu qua đi, uống lên trà nóng, tiểu khế một lát, hạ hầu ngu mang theo đỗ tuệ đi thiên thính. Nô thị đã thu liễm cảm xúc, tươi cười như hoa mà ngồi quỳ tại án kỷ trước chờ nàng đã đến. Hạ hầu ngu cười tiến lên hành lễ, ngồi ở nô thị hạ đầu. Nô thị vô vô bên người hàng mây che đệm hương bù. Nói, ngươi ngồi vào ta bên người tới. Đây là muốn cho hạ hầu ngu cùng nàng sóng vai mà đứng ý tứ. Hạ hầu ngu khó nén kinh ngạc. Nô thị nhìn liền nở nụ cười, ôn thanh nói, ta biết ngươi thực có thể làm, về sau trong nhà sự giao cho ngươi. Ngươi không cần có cái gì gánh nặng, ta thực hy vọng ngươi có thể chọn phụ chủ trì nội trợ gánh nặng. Kiếp trước, nô thị cũng là tận lực mà làm nàng tham dự đến tiêu gia công việc vặt chung đi. Hạ hầu ngu nghĩ đến nàng vừa rồi thất thanh khóc giống. Phòng đoán ngô thị có phải hay không không quá thích chủ trì nội trợ, cho nên sớm liền đem những việc này đều đẩy cho nàng. Nay ý niệm ở nàng trong đầu hiện lên, nàng không khỏi thẹn thùng. Có lẽ nàng ở trong cung ngốc lâu rồi, thích đem sự tình trước hướng hư tưởng. Bất quá, nàng còn không có quyết định là đi là lưu, chuyện này vẫn là hoãn một chút hảo. Hạ hầu ngu phục đầu nói lời cảm tạ, lời nói dịu dàng cự tuyệt, ta còn ở hiếu kỳ, nhất thời cũng quản không được rất nhiều, còn thỉnh A ra nhiều hơn đảm đương chút thời gian. Chờ đến nàng hiếu kỳ đầy, nàng cùng tiêu Hoàn cũng nên có rồi kết quả. Nô thị phi thường khoan dung, cười nói, ta biết ngươi là cô dâu, ta cũng là làm lại phụ đi tới. Ta nói như vậy, ngươi không cần khẩn trương. Ta cũng không phải làm ngươi giờ phút này liền tiếp trong nhà sự vụ, chỉ là trước tiên nói cho ngươi một tiếng, ngươi trước nhìn xem, trong lòng chuẩn bị. Hạ hầu ngu đồng ý, ấn nô thị yêu cầu ngồi ở nàng bên người, nhưng hạ hầu ngu vẫn là để lại tâm, nàng ngồi quý nô thị phía sau kém một bước khoảng cách hình thành lấy Ngô Thị Vi tôn bộ dáng, Ngô Thị nhìn cười lắc đầu, lại không có miễn cưỡng nàng, làm A Dư đi đem trong nhà vũ giả kêu tiến bảo, cung ngoại viện quản sự giống nhau, có chút người hạ hầu ngu nhận thức, có chút không quen biết, nhận thức, hạ hầu ngu đều cẩn thận nhìn nhiều vài lần, tiếp trước nàng rốt cuộc đến tiêu phủ số lần không nhiều lắm, liền tính quen mặt, cung có khả năng tên cùng người không khớp, đến nỗi không quen biết, nàng cũng chỉ là tùy ý nhìn hai mắt, Ngô Thị liền nói cho nàng nay chỉ là tại nội viện hầu hạ một bộ phận vũ giả còn có chút tại ngoại viện hầu hạ về sau chậm rãi lại nhận thức hảo ta mới vừa gả tiến vào thời điểm hoa mau nửa năm thời gian mới đem người nhận xong hạ hầu ngu kính cẩn nghe theo mà hẳn là nô thị phi thường thích làm người đi xem tiêu hoàn cùng tiêu tỉnh đều đang làm gì hôm nay mọi người đều hảo hảo nghỉ tạm ngày mai thỉnh hắn nhị thuốc phụ cùng thất thuốc phụ tới thương lượng chủ công hiến tế hai người kia hạ hầu ngu kiếp trước cũng đánh quá giao tế Nô phụ nhân theo như lời nhị thuốc phụ Tiêu Hi, hắn là Tiêu Hoàn phụ thân Tiêu Viêm mẹ kế sở ra đệ đệ, một cái phòng đầu. Tiêu Hoàn còn có cái tam thuốc phụ, cùng hắn nhị thuốc phụ Tiêu Hi là một mẹ đẻ ra, tiêu Tiêu Tông, cùng Tiêu Hoàn phụ thân là trước sau chân chết bệnh. Đến nơi thất thuốc phụ, còn lại là Tiêu Hoàn đường thuốc phụ, ở Tiêu gia tứ phòng đứng hàng thứ bảy, tiêu Tiêu Hàn. Cùng Tiêu Hoàn còn không có xa năm đời. Tiêu Hoàn phụ thân Tiêu Viêm qua đời sau, Tiêu Hàn liền thành Tiêu gia lớn nhất thương nhân. Ở Tiêu Viêm này đồng lứa, Trừ bỏ tiêu viêm, chính là tiêu hy cùng tiêu hàn nhất có bản lĩnh. Tiêu hàn không ở nhà, tiêu viêm hiện tế, lý nên thương lượng hai người kia. A dư đi kêu tiêu hàn cùng tiêu tỉnh lại đây. Có thể là trên đường đã nghe A dư nói qua ngô thị dụng ý, tiêu hàn cùng tiêu tỉnh ngồi xuống lúc sau liền nói, mẫu thân không cần lo lắng này đó, chỉ lo đi nghỉ tạm chính là. Ngày mai sự, ta đã đều làm tiêu kính an bài hảo. Đợi lát nữa vãn một chút sẽ đi cùng ngài nói. Nô thị vừa lòng gật đầu. Giữa mày lộ ra mỏi mệt chi sắc, chống đỡ nói nói mấy câu, liền hồi từ ân đường nghỉ tạm đi. Tiêu tỉnh tắt đỏ mặt nhìn hạ hầu ngu cùng tiêu hoàng liếc mắt một cái, nhanh như trước mà chạy. Hạ hầu ngu ngữ ngưng. Cảm thấy tiêu tỉnh có phải hay không tưởng quá nhiều chút. Sự thật chứng minh, tiêu tỉnh đích xác tưởng quá nhiều. Bên người đã không có người khác, tiêu hoàng từ ống tay áo lấy ra một trương giấy viết thư đặt ở hạ hầu ngu trước mặt trường án trước, nói, đây là ta làm tiêu kính nghĩ một cái danh sách bao gồm người của tiêu gia cùng trong phủ vũ gia quan hệ thông gia người trước nhìn xem ngày mai tái kiến những người đó liền sẽ không hoảng loạn hạ hầu ngu mặt vô biểu tình mà nói thanh đa tạ tiêu hoàng cho rằng nàng là ai nàng từ sinh ra khởi liền bắt đầu nhận người ai là ai gia người nào ai cùng nhà ai là quan hệ thông gia nhà ai thiếp thất bị tặng người lại sinh ai này cùng mẹ khác cha hai huynh đệ hoặc là hai tỷ muội quan hệ như thế nào tất cả đều là nàng hàng ngày phải biết rằng tiêu phủ có mấy người nàng còn có thể tính sai kia chính là chê cười thân nhóm hôm nay canh hai chương bảy mươi hai thuốc phụ tiêu hoàn nhìn hạ hầu ngu bộ dáng làm hắn nhớ tới hai người vừa mới tân hôn thời điểm nàng cũng là cái dạng này thanh lãnh không biết suy nghĩ cái gì cũng may là hắn cảm thấy hai người về sau nhật tử còn trường lẫn nhau tính cách cũng muốn ma hợp cũng không có nghĩ nhiều lẫn nhau gian đảo cũng tôn trọng nhau như khách hiện giờ hắn trở về cô tô kiến khang trong thành sự cũng không phải thực thuận lợi hắn muốn làm sự liền càng nhiều đã không có tinh lực cũng không có thời gian cùng hạ hầu ngu nhiều lời chút cái gì hai người không mặn không nhặt mà lại nói hai câu lời nói tiêu hoàn liền đứng dậy cáo tử hạ hầu ngu âm thầm thở dài đứng dậy tặng tiêu hoàn tiêu hoàn quan tâm chu đáo nàng có thể cảm thụ được đến nhưng tiêu hoàn nên dặn dò nàng lời nói lại một câu đều không có nói kiếp trước tiêu hoàn cùng hắn nhị thúc phụ tiêu hy thất thúc phụ tiêu hàn quan hệ đều phi thường khẩn trương hơn nữa khẩn trương đến làm hạ hầu ngu phi thường không hiểu trình độ hạ hầu ngu dọn ra tới lúc sau tiêu hy thậm chí có một đoạn thời gian không ngừng hướng nàng trước người thấu giống như như vậy là có thể liên lụy một chút tiêu hoàn đối hắn chán ghét dường như nhưng nếu nói tiêu hoàn không có chiếu cô tiêu ra tiêu hoàn mấy cái đường huynh đệ nương hắn đông phong đều ở con đường làm quan thượng có thành cựu nếu nói tiêu hoàn chiếu cô tiêu ra mọi người tiêu hoàn cùng lư huyên đối lư ra chiếu cố lại không giống nhau lư huyên là hận không thể tay cầm tay nhanh lên dậy ra mấy cái có thể một mình đảm đương một phía con cháu tới Tiêu hoàn lại là đem ngươi ném ở nơi đó, không phản đối người khác mượn hắn chi danh hành sự, lại cũng sẽ không chủ động. Dịu dắt ngươi, ai có thể trở nên nổi bật, liền xem chính ngươi bản lĩnh. Kiếp trước, Hạ Hầu Ngu cảm thấy tiêu hoàn như vậy biện pháp thực hảo. Tiêu ra có thể ở ngắn ngủn 10 năm gian liền ra như vậy nhiều nhân tài, cùng tiêu hoàn biện pháp có rất lớn quan hệ. Nhưng hiện tại hồi tưởng lên, tiêu hoàn cùng tiêu ra quan hệ. Giống như có điểm kỳ quái. Hôm sau nàng nhìn thấy tiêu hy cùng tiêu Hàn thời điểm nhịn không được liền đánh giá khởi bọn họ tới. Nếu nàng không có nhớ lầm, Tiêu Hi liền ở tại Tiêu gia chủ trạch phía đông, nguyên cũng là Tiêu gia một bộ phận, thẳng đến Tiêu Viêm chết bệnh phía trước đều không có phân gia, mà là ở Tiêu Viêm qua đời lúc sau tài trí gia. Nói là phân gia, cũng bất quá là đem nguyên lai like Tiêu Hi trụ nhà cửa cho Tiêu Hi, sau đó phong bế chủ trạch cùng Tiêu Hi nơi ở Tri Gian Thông Đạo. Tiêu Hàn bởi vì là tứ phòng, tuy rằng cũng ở tại Tiêu gia chủ trạch phía đông, lại là Đông Nam biên. Cách nhị phòng cùng tam phòng, ly tiêu ra chủ trạch có chút khoảng cách, yêu cầu ngồi xe bỏ lại đây. Hắn lại so với tiêu hy lại đây sớm. Không chỉ có như thế, hắn còn cấp tiêu viêm mâu thân mang đến nghe nói là hắn mâu thân tự tay ướp dưa muối, cũng cởi đối ngô thị nói, năm trước mùa đông cô tô không có hạ sương, ướp ra tới dưa muối không có năm rồi thành thúy ngon miệng. Nhưng mâu thân nói A tẩu thích nhất nàng ướp thập cẩm tiểu thái, vô luận như thế nào cũng muốn cấp thá A tẩu lưu một vại. Lại phóng tới mùa hè khả năng vị không có năm rồi hảo nhưng là mẫu thân một chút tâm ý còn thỉnh a tẩu không cần ghét bỏ tiêu hàn cho tới nay đều bảo dưỡng thực hảo đã qua tuổi ba mươi tuổi nhìn qua lại giống so tiêu hàn không lớn mấy tuổi bộ dáng hắn xuyên kiện màu nguyệt bạch tố lùa tay háo sam mang đỉnh đầu nạm bảy màu đa quý dị thường hoa lệ tiểu quan da bạch như tuyết ngũ quan phảng phất đao khắc rõ ràng có loại sắc bén anh tuấn làm hạ hầu ngu hoài nghi hắn có phải hay không có người hồ huyết thống cái này làm cho nàng không khỏi lại nghĩ tới a hạt đến ở kiếp trước lúc ấy tìm được hắn mới được. Nếu không hai người chỉ sợ cũng muốn lỡ mất gì tốt, rốt cuộc tìm không thấy hắn. Hạ hầu ngu ở trong lòng suy nghĩ. Tiêu Hàn bất luận là nói chuyện ngữ khí vẫn là cấp Ngô Thị hành lễ khi cử chỉ biểu tình đều cùng khiêm có lễ, mà Ngô Thị đối Tiêu Hàn rõ ràng phi thường thân hậu, cái này làm cho Hạ hầu ngu cũng phi thường kinh ngạc. Kiếp trước nàng gặp qua Tiêu Hàn cùng Ngô Thị nói chuyện, lẫn nhau đều mang theo vải phần phòng bị bộ dáng. Chẳng lẽ Tiêu Hàn cùng Tiêu gia có cái gì mâu thuẫn? mà lúc này còn không có bộc phát. Hạ hầu ngu cân nhắc, đợi cho tiêu hàn cùng nô thị hàn huyên lúc sau, cùng tiêu hàn thấy lễ. Tiêu hàn không hổ là thương nhân xuất thân, lập tức liền cùng hạ hầu ngu phản khởi giao tình tới. Trường công nghĩa giảm xuống tiêu ra, tiêu ra bồng tất sinh huy. Hàn yêu nhã rồi lại không mất cung kính mà bức nói, ta có cái nữ nhi, cùng trưởng công chúa cùng năm, còn không có xuất các, ngày nào đó làm nàng tới bái kiến trưởng công chúa. Trưởng công chúa ở cô tô thời điểm, Có chuyện gì thời điểm cũng có cái sai xử người. Tiêu Hàn nói được cái này nữ nhi, Hạ Hầu ngu nhận thức. Nàng Têu Tiêu bội, so nàng tiểu một tháng, từ nhỏ cùng nô chung một khắc gia đình giàu có đính thân, 16 tuổi thời điểm liền gả cho qua đi. Trước trước, nàng vừa mới gả đến Tiêu gia tới thời điểm, Tiêu Hàn cũng từng thử làm Tiêu bội cùng nàng đi được gần một ít, nhưng Hạ Hầu ngu liền Tiêu Hàn đều lười đến sá giao, huống chi là Tiêu hoàng từ muội. Tiêu Hàn nhưng thật ra cái nhảy bén người, thấy Hạ Hầu ngu cũng không đãi thấy Tiêu bội lại đến thấy nàng liền không còn có mang quá tiêu bội hạ hầu ngu đang nghĩ ngợi tới muốn hay không từ tiêu bội nơi đó hỏi thăm hỏi thăm tiêu gia sự nô thị lại đã cười tủm tỉm mà đối nàng nói a bội hoạt bát đáng yêu trưởng công chúa khẳng định cùng nàng nói chuyện được là ta sơ sót, đã quên cấp trưởng công chúa tìm cái bạn còn đem nàng đương hải tử dường như hạ hầu ngu ngược lại không biết như thế nào cự tuyệt nàng cười gật đầu tiêu hàn trong mắt rõ ràng mà hiện lên một kia vui sướng chi sắc Ba người nói hội thoại nhi, tiêu hoàn lại đây. Hán cung kính mà xưng tiêu hàn vì thất thuốc phụ, lẫn nhau chào hỏi, giống như sở hữu thuốc phụ cùng từ chất giống nhau, đã không có thất lễ chỗ, cũng không có quá mức thân cận. Kiếp trước tiêu hoàn nhìn thấy tiêu hoàn thời điểm là như thế nào một bộ cảnh tượng. Hạ hầu ngu phát hiện chính mình đều không nhớ gì cả. Hai người nói nói mấy câu, tiêu tỉnh tới. Mọi người lại là một phen hành lễ. Tiêu hy lại đây. Tiêu hàn cùng tiêu tỉnh đều thân mật mà tiến ra đón chào hỏi tiêu hoàn biểu tình lại có chút cứng đờ nô thị giữa mày cao hứng cũng thu liễm vài phần nhị thúc phụ lại đây nàng đối tiêu hi nói biểu tình có điểm lãnh tiêu hi cùng tiêu hàn không sai biệt lắm tuổi tác dáng người cũng cùng tiêu hàn tiêu hoàn không sai biệt lắm cao lớn thậm chí lớn lên cùng tiêu hoàn còn có năm sáu phân tương tự chính là mặt mày quá mức âm trầm u bờn cho người ta cảm giác thật không tốt Hắn qua loa mà hướng tới nô thị cùng tiêu hoàn gật gật đầu tiến lên cùng hạ hầu ngu thấy lễ ấn lễ Này thiên thính trừ bỏ ngô thị cùng hạ hầu ngu liền thuộc hàn hy bối phận tối cao hắn hẳn là ngồi ở ngô thị bên phải hạ đầu tiếp theo là tiêu hàn ngồi ở tiêu hy đối diện tiêu hoàn tắc ngồi ở tiêu hy hạ đầu tiêu tỉnh ngồi ở tiêu hàn hạ đầu tiêu tỉnh lại đoạt ở tiêu hoàn phía trước ngồi ở tiêu hy hạ đầu thế cho nên tiêu hoàn chỉ có thể ngồi ở tiêu hàn hạ đầu hắn ngồi xuống hạ liền nghiêng thân mình cùng tiêu hy lẩm nhẩm lẩm nhẩm mà nói nói mấy câu tiêu hy giữa mày cũng không thấy vui mừng nhưng u buồn chi sắc lại tiêu tán không ít thấp giọng khiển trách Tiêu Tỉnh, hảo hảo nói chuyện, trưởng công chúa còn ở đâu? Tiêu Tỉnh không đệ bụng, hi hi mà cười, ngồi thẳng thân thể. Hạ Hầu ngu nhìn như ngồi ngay ngắn ở ngô thị phía sau, khóe mắt dư quang nhưng vẫn chú ý Tiêu Hoàn. Nàng nhìn đến Tiêu Hi khiển trách Tiêu Tỉnh thời điểm, Tiêu Hoàn thực tùy ý mà đặt ở đầu gối đầu tay cầm nắm lại buông lỏng ra. Thực hiện nhiên, Tiêu Hoàn cũng không hy vọng Tiêu Hoàn thân cận Tiêu Hi, lại bởi vì cái gì nguyên nhân không có nói cho Tiêu Tỉnh, Tiêu Tỉnh liền vẫn luôn cùng Tiêu Hi phi thường thân cận. Tiêu Hoàn cùng Tiêu Gia rốt cuộc đã xảy ra cái gì mâu thuẫn đâu? Thân nhóm, thời tiết hảo lành a, đại gia nhớ rõ giữ ấm. Hôm nay đệ nhất cảng, chương bảy mươi ba đối trọi, hạ hầu ngu phi thường tò mò. Có thể làm Tiêu Hoàn đều không có biện pháp, chỉ có thể chịu đựng chính là chuyện gì đâu? Như vậy xem ra, Tiêu Hoàn cũng không có kiếp trước nàng tưởng tượng chung như vậy không gì làm không được, cường đại vô cùng sao? Nàng an tĩnh mà ngồi ở Ngô Thị bên người, nghe Tiêu hy cùng Tiêu Hoàn thương lượng Tiêu Viêm hiến tế năm năm tiểu tế ngươi lại vội vàng đi tương dương nhậm thượng chiếu ta xem vẫn là y theo năm rồi tiểu tam sinh tức một đua năm cùng năm rồi giống nhau hảo tiêu hy nhàn nhạt địa đạo uống một ngục trà tiêu hàn không nói gì nhìn tiêu hoàn một bộ chờ tiêu hoàn tỏ thái độ bộ dáng tiểu tam sinh là chỉ heo cá gà thông thường nhân gia tế tổ cũng là đủ rồi nhưng năm nay tiêu hoàn thăng tương kinh cầm tiết đô đốc quan bái phiêu kỵ tướng quân chính nhị phẩm tuy rằng so ra kém kiếp trước cũng coi như là thằng quan tiến tước không phải hẳn là hảo hảo tế cáo tổ tiên bốn phía tế bái một phen sao hạ hầu ngu trong lòng âm thầm kỳ quái phía trước tiêu hoàn thỉnh nàng bồi ngô thị trở về nàng còn tưởng rằng tiêu ra bởi vì tiêu hoàn có tiền đồ muốn nương tiêu viêm ngày dỗ tổ chức đại hình hiến tế áo gấm về làng tuyên dương một phen mà tiêu hy lời này rõ ràng là ở chỉ trích tiêu hoàn ở trên triều đình không có gì công tích không cần kinh động tiêu ra liệt tổ liệt tông nghe minh bạch tiêu hy nói Hạ hầu ngu nháy mắt có một tia không được tự nhiên. Nếu lúc trước nàng vô dụng kiếp trước tiêu hoàn kế sách tính kê tiêu hoàn, tiêu hoàn được đại tướng quân vị trí, đường đường chính chính chính nhất phẩm, tiêu gia dám không long trọng mà hiến tế tiêu viêm sao. Kiếp trước tiêu gia rốt cuộc cử không có tổ chức đại hình hiến tế đâu. Hạ hầu ngu có điểm không nhớ rõ. Nàng lúc ấy đang cùng tiêu hoàn trí khí, căn bản không có chú ý tới bên này tình cảnh. Hạ hầu ngu cũng chịu tiêu hoàn nhìn lại. Tiêu hoàn sắc mặt như thường. Khoe miệng hiển nhiên giống vừa rồi giống nhau treo nhàn nhạt ý cười, khuôn mặt cũng phi thường hiền lành, nhưng mặc danh, hạ hầu ngu liền cảm thấy tiêu hoàn không rất cao hứng. Trên mặt hắn còn treo nhàn nhạt ý cười, ôn thanh nói, nếu là bình thường cũng không sao. Chỉ là năm nay là phụ thân năm đầy năm, lại phùng ta muốn đi tương dương kinh châu tiền nhiệm, bên người còn cần chút đắc lực cánh tay tương trợ. Ta xem này hiến tế lễ vẫn là dùng đại tam sinh đi. Đại tam sinh là chỉ nghiêu, dương, kheo. Tiêu Hoàng nói lời này, thời điểm phảng phất trong đông có kim, xem Tiêu Hi ánh mắt có vẻ có chút sắc bén. Tiêu Hi lại không chút do dự phản bác nói, "Trong triều mọi việc rối ren, ta cảm thấy ngươi lúc này vẫn là điệu thấp chút hảo." Tiêu Hoàng chút nào không thoái nhượng, nói, "Triều sự mặc kệ như thế nào rối ren, nếu là ta liền phụ thân cũng không dám tế bái, làm quan có gì ý nghĩa?" Tiêu Hi cười lạnh nói, "Đại huynh có gì công tích? Ngươi như vậy hành sự, sẽ không sợ người ngoài nhạo báng sao?" Hạ hầu ngu nghe cảm thấy cổ lạnh cả người. Kiếp trước, Tiêu Hoàn bị phong làm đại tư mã sau chuyện thứ nhất chính là làm hạ hầu hưu phúc truy phong phụ thân hắn. Tiêu Hoàn tươi cười dần dần phai nhạt xuống dưới, cái chán gân xanh lại xông ra. Hắn xem hạ hầu ngu liếc mắt một cái, có một lát do dự, nhưng thực mau, hắn biểu tình liền trở nên lạnh lùng mà lại kiên nghị lên, lạnh lùng nói: Thê lấy phú vinh, phụ lấy tử quý, phụ thân có ta, chẳng lẽ liền không đáng đại tế? Tiêu Hoàn đây là cảm thấy hắn ở nàng trước mặt mất mặt sao? Hạ hầu ngu suy đoán. Tiêu hy cười khẩy nói, đương kim lấy đại tướng quân Lưu Thị Vi tôn đi. ngươi cũng đừng quên, năm đó là ai đem ngô trung trộn lẫn thành cái dạng này. Tiêu hoàn sắc mặt phát thanh, nói, tiêu gia cùng Lưu gia không thể cả hai cùng tồn tại, nhị thuốc phụ chính là lại ẩn nhận thoái nhượng, chỉ sợ Lưu gia cũng sẽ không sinh ra cái gì lòng chắc ẩn. Ngụ ý, là chỉ tiêu hy làm như vậy là muốn lấy lòng Lưu gia. Lời này liền nói đến có điểm chắc tâm. Hạ hầu ngu kinh ngạc mà vọng tiêu hoàn. Nàng còn chưa từng có thấy quá như vậy tức đến sắp điên, thậm chí ngự ra vô lễ tiêu hoàn. Nguyên lai, like, tiêu hoàn cũng có phạm sai lầm thời điểm. Hắn cũng là cái bình thường bình thường người. nay có tính không một loại tân thể nghiệm đâu. Hạ hầu ngu ở trong lòng nói thầm. Tiêu hy băng mà một tiếng vô án dựng lên, nguyên bản liền tối tâm bộ dáng lúc này càng là lành lạnh, nói, ngươi nếu đã lấy định rồi chủ ý, thỉnh ta tới làm cái gì? Ta là ngươi thúc phụ, cũng là trong nhà con thứ, vô quan vô tước. Ngươi đại nhưng tùy tâm sở dụng. Tiêu Hoàn không chút nào để ý tới tiêu hy tức giận. Hùng hổ dọa người nói, thúc phụ không nghĩ để ý tới trong nhà công việc và sao. Không bằng thỉnh vài vị trưởng bối đến xem này hiến tế hẳn là làm sao bây giờ hảo. Này mâu thuẫn đều phải đặt lên trên mặt bàn. Hạ hầu ngu vội chiều ngô thị nhìn lại. Chỉ thấy ngô thị hai mắt đỏ lên, gắt gao mà nắm chặt nắm tay, một bộ giận tím mặt rồi lại chỉ có thể cố nén bộ dáng. Hạ hầu ngu chấn động đang nghĩ ngợi tới muốn hay không khuyên Tiêu Hi cùng Tiêu Hàn hai câu. Kiếp trước Tiêu Hi còn xem như cho nàng mặt mũi, mỗi lần nàng hồi Tiêu ra tham gia việc hiếu hỉ thời điểm, hắn đều sẽ mang theo thê tử tiến đến thăm hỏi nàng. Ý niệm hiện lên, Tiêu Hàn đã kéo lại Tiêu Hi, nói, Trọng Hòa, đừng phát giận, đừng phát giận. A Tẩu cùng trưởng công chúa đều ở các ngươi là thân thúc cháu, có nói cái gì không thể hảo hảo nói. Ngươi như vậy, cũng không phải là làm thúc phụ bộ dáng. Trọng Hòa, là Tiêu Hi tự, Hạ Hầu ngu xem tiêu hi bộ dáng, sinh khí là sinh khí, nhưng hẳn là chờ dưới bậc thang. Tiêu Hàn khuyên vài câu, kéo vài cái, hắn cũng liền thuận thế ngồi xuống. Tiêu Tình bất an mà nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, biểu tình có chút thương tâm. Tiêu Hàn liền tự mình cấp Tiêu Hàn cùng Tiêu Hi pha ly trà, khuyên đủ, ra hỏa vạn sự hưng. Các ngươi đều thối lui một bước hảo. A hoàn đâu, ngươi cũng muốn lý giải ngươi nhị thuốc phụ một mảnh khổ tâm, hắn là phải cụ thể người, sợ ngươi bốn phía tế tổ sẽ đưa tới đại tướng quân bất mãn với ngươi tiền đồ không tốt cũng không phải sợ lưu ra ngươi ngẫm lại tự phụ thân ngươi chết bệnh trong nhà này là ai ở bận rộn trong ngoài lại là ai ở duy trì ngươi bên ngoài làm quan trọng hòa ngươi cũng thu thu tính tình ta biết mấy năm nay ngươi không dễ dàng nhưng ngươi là làm trưởng bối có làm trưởng bối không nói một lời liền cùng vãn bối chụp cái bàn sao a hoàn nếu là không đúng ngươi kiên nhẫn cùng hắn nói là được khuyên xong rồi tiêu hoàn khuyên tiêu hy lúc sau hắn lại thương lượng nô thị a tẩu ngài xem như vậy được chưa đại huynh hiến tế một mạch tam tức năm đũa thỉnh trong nhà quan hệ thông ra tới xem lễ mặt khác liền không cần như vậy trương dương trường công chúa nếu đã trở lại chủ yếu vẫn là kính báo tiêu thị tổ tiên đại huynh ngày dỗ ngược lại có thể hoãn một chút nô thị nắm chặt tay chậm rãi thả lỏng lại nàng ngượng ngùng mà nhìn hạ hầu ngu liếc mắt một cái bắt đầu khuyên tiêu hoàn ngươi thất thúc phụ nói có lý phụ thân ngươi hiến tế khi nào đều có thể cử hành trường công chúa lại khó được hồi tranh cô tô vẫn là trước đem các ngươi thành thân tin tức tốt kính báo tổ tông mới là tiêu hoàn nhữ mày nhìn hạ hầu ngu liếc mắt một cái lại thực mau rũ xuống mí mắt khoe miệng hấp hấp muốn nói lại thôi hạ hầu ngu nhìn ra tiêu hoàn thực khó xử hắn căn bản liền không nghĩ đối tiêu hy thỏa hiệp nhưng tiêu hàn lý do thoái thác rồi lại làm hắn vô pháp phản bác tiêu hàn không lỗ là kế tiêu viêm lúc sau tiêu ra cái thứ hai có thương nhân tài năng người nếu là kiếp trước hạ hầu ngu liền không hé răng Nhưng kiếp này, nàng nếu là Tiêu Hoàn Minh Hữu, liền phải nhất trí đối ngoại, mặc kệ Tiêu Hoàn lúc này nói chính là đối là sai, nàng phải tỏ vẻ duy trì. Tựa như kiếp trước Tiêu Hoàn lầm đạo nàng sẽ lập hạ hầu có nghĩa vì đế, cuối cùng kết quả ra tới, lại là lập hạ hầu hưu phúc vì đế. Tựa như kiếp này nàng lầm đạo hắn nàng sẽ không tham dự lập đế việc, cuối cùng lại bảo vệ xung quanh hạ hầu hữu nghĩa thượng vị, Tiêu Hoàn rõ ràng ăn buồn mệt, làm cho người ngoài mặt lại trước sau muốn cùng nàng đứng chung một chỗ giống nhau. Có một loại kết quả Chỉ cần bọn họ vẫn là phu thê, chỉ cần bọn họ vẫn là minh hữu, bọn họ đều cần thiết đi giữ gìn. Hạ hầu ngu cười nói, đô đốc mời ta trở về, còn không phải là muốn an ủi nhà của chúng ta đại nhân công sao. Này hai việc hẳn là không tương xung đột đi. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. Chương 74 quyết định. Thiên đại sảnh người đều không có nghĩ đến hạ hầu ngu sẽ ở ngay lúc này mở miệng, hơn nữa nghe kia ngữ khí, vẫn là hướng về tiêu hoàn, mọi người trong lúc nhất thời đều có chút ngạc nhiên. Ngạc nhiên lúc sau, Tiêu Hằng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy chính mình còn hảo không có nói sai lời nói. Tiêu Hy ánh mắt lại là càng long trầm. Tiêu Hằng cùng tấn lăng trưởng công chúa là liên hôn, ở thành thân phía trước chỉ thấy quá một mặt, hơn nữa liền lời nói đều không có nói thượng một câu, bởi vì ở đáp ứng việc hôn nhân này phía trước, lẫn nhau đều cẩn thận suy tính quá hai bên ích lợi cùng được mất, hạ quyết tâm thành thân. Tương xem, bất quá là đi ngang qua sân khấu, miễn cho đối diện không quen biết mà thôi. Không nghĩ tới tiêu hoàng như vậy có bản lĩnh, thành thân hơn tháng liền đi từ châu, lúc sau lại điều nhiệm tương dương, liền tính như vậy, cũng có thể hống tấn lăng trưởng công chúa đứng ở hắn bên này. Hắn không khỏi liếc mắt một cái tiêu hoàng. Tiêu hoàng trong lòng lại là chua ngọt đắng cay nói không nên lời là cái gì tư vị tới. Hắn lén lút đem hạ hầu hưu phúc đưa tới kiến khang thành, đã bại lộ chính mình dã tâm cùng tính toán, có một số việc, bọn họ tuy rằng không nói, nhưng hẳn là lẫn nhau trong lòng hiểu rõ. Bất quá là cơ duyên xào hợp. Hạ hầu ngu tính không lộ chút sơ hở thực hiện được, hắn thất bại mà thôi. Muốn nói hạ hầu ngu trong lòng không có điểm ý tưởng, đó là không có khả năng. Bao gồm nàng lần này đầu tiên là cự tuyệt hắn hồi cô tô, sau lại lại thay đổi chủ ý, hắn suy đoán, đây đều là hạ hầu ngu do dự kết quả. Hắn hiện tại lâm vào gia tộc mâu thuẫn, hạ hầu ngu không ở song việc mở miệng châm chọc đã là phúc hậu, càng đừng nói sẽ giúp đỡ hắn nói chuyện. Đây là hắn vạn lần không ngờ. Tiêu Hoàn nhìn hạ hầu ngu liếc mắt một cái. Nô thị còn lại là vừa mừng vừa sợ. Trường công chúa cùng nhi tử đứng ở trên một con đường, không còn có so này càng tốt sự. Người muốn thành thân, còn không phải là muốn tìm cái bạn sao. Ngày thường hỏi han đơn cẩn, có việc thời điểm cho nhau giúp đỡ, không cần chuyện gì đều đỉnh, khiến người mệt mỏi. Tiêu hoàn này đi kiến khang, chặt tương kinh tiết cầm đô đốc, phiêu kỵ tướng quân, về sau sẽ càng đi càng xa, nàng chậm chạp sớm sẽ theo không kịp nhi tử nệ bước, đem vị trí nhường cho tức phụ. Hiện giờ tức phụ nguyện ý cùng nhi tử nắm tay đồng tiến, còn có chuyện gì so này càng làm cho người cao hứng. Nô thị kéo hạ hầu ngu tay liền cười nói, không tương xung đột, không tương xung đột. Ta cảm thấy trưởng công chúa nói đúng, lần này hiến tế không chỉ là vì A Hoàng phụ thân, còn bởi vì A Hoàng thăng quan, yêu cầu chiêu cáo thiên hạ, làm mọi người đều biết chúng ta tiêu ra mấy năm nay biến hóa, nói không chừng A Hoàng đi thời điểm, còn có thể mang mấy cái ngô trung thanh niên tài tử qua đi cho hắn hỗ trợ đâu. Đây cũng là hạ hầu ngu vì cái gì lại hiểu lầm tiêu hoàn, cho rằng tiêu hoàn là muốn mượn cơ hội này lớn mạnh tiêu gia huy danh, từ giữa tuyển chọn khả dụng chi tài vì mình sử dụng. Tiêu hoàn nghe vậy trong lòng lộn bột một tiếng, biết ngô thị lúc này đã lập trường kiên định mà đứng ở hạ hầu ngu bên kia, chính mình nếu là còn không thay đổi khẩu, chỉ có thể làm tiêu hoàn ghét bỏ. Nhưng hắn nếu là sửa miệng, hắn triều hàn hy nhìn lại. Hai người tuy là từ huynh đệ, lại từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nói chuyện hành sự đều hợp khẩu vị. Lại cưới nhất tộc nữ lang từ huynh đệ gian, bọn họ đi được thân cận nhất, thậm chí so đồng bào huynh đệ còn muốn thân. Cho tới nay, hắn đều là đứng ở tiêu hy bên này. Tiêu hy nhìn đến tiêu hàn ánh mắt liền biết tiêu hàn là ở khuyên hắn một sự nhịn chín sự lành. Hắn biết chính mình xem ở tấn lăng trưởng công chúa lần đầu tiên tới cô tô phân thượng, cũng nên cứ như vậy mắt nhắm mắt mở đi qua tính, nhưng hắn chỉ cần vừa thấy đến tiêu hàn kia trương lạnh như băng cùng tiêu viêm bảy, tám phân tương tự gương mặt, hắn liền ngăn không được lửa dận công tâm tình nguyện ngọc tổn hại cũng không muốn làm tiêu hoàn được như ước nguyện tiêu hy lạnh lùng thốt trưởng công chúa nói vậy cũng có điều nghe thấy tiêu gia tự bốn họ loạn ngô lúc sau liền vẫn luôn tuần hoàn lão tổ tông nói dấu tài cũng không tùy ý loạn làm nổi bật a hoàn thượng công chúa bắc thượng làm quan lại bị nhục với lư huyên liền càng không nên rêu giao trưng dương đây mới là ta phản đối hắn ở a huynh năm đầy năm tế bốn phía tuyên dương nguyên do tiêu gia tổ hấn thiệt tình thật làm cần cụ còn ra như vậy ồn ào huyên náo tranh Không cần cũng thế. Ôn nào huyên náo tranh. Nếu không có Tiêu Viêm cấp tiến hăng hái, nào có tiêu ra Ngô Trung Cự giả danh hiệu. Tiếp trước, không có Tiêu Hoàng tranh cường hào thắng, lại nào có tiêu ra huy hình lừng lẫy. Hạ hầu ngu cổ nén, mới không có phiến miệng. Nô thị nghe lại ngồi không yên, lạnh giọng phản bác nói, nhị thúc lời này sai rồi. Tổ tông gia huấn, là vì nói cho con cháu không cần có ai tâm tư, đi bảng môn tả đạo, có thể nào lấy tới cùng hiến tế ngươi đại huynh so sánh với? Chuyện này ngươi không cần nói nữa, ta đã quyết định, tế bái ngươi đại huynh khi, đại tam sinh, một bạch, tam tước, bảy búa. Nói cách khác, muốn đại tế. Tiêu Hy biết sẽ như vậy. Hắn cười lạnh đứng dậy, nói, ngày đó chỉ sợ ta có việc, không thể chủ tế. Vẫn là xin đừng trong tộc huynh đệ tới chủ trì hiến tế điển lễ đi. Nói xong, hắn đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Trọng hòa, Tiêu Hàn lại lần nữa đuổi theo. Chỉ là lần này Tiêu Hàn không có thể ngăn lại Tiêu Hy. Hán thuận thế đi theo tiêu hy đổi theo. Như vậy biến cố làm tiêu tỉnh đầy mặt sợ hãi. Ở cái này lấy gia tộc vì dựa vào thời đại, mất đi gia tộc duy trì, liền ý nghĩa người muốn đơn đả độc đấu. Nhưng lại lợi hại người, cũng là song quyền khó địch bốn tay. Đặc biệt là ở hắn A huynh tiêu hoàn vừa mới thăng quan tiến tức lúc sau, hôm nay tranh chấp nếu là truyền đi ra ngoài, người khác chỉ biết cho rằng tiêu hoàn phú quý lúc sau không tôn trường bối, nhất ý cô hành, còn có ai sẽ thiệt tình giúp đỡ tiêu hoàn. Những cái đó có tài năng người lại như thế nào sẽ đến đầu nhập vào tiêu hoàn, cam tâm vì tiêu hoàn sở dụng đâu. Tiêu hoàn hiển nhiên cũng nghĩ đến này đó. hắn miễn cưỡng mà chiều hạ hầu ngu cười cười, thanh âm có vẻ có chút suy yếu, thấp giọng nói, trưởng công chúa, làm ngài xem chê cười. Chỉ là không chờ hạ hầu ngu mở miệng, nô thị đã nói, ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì mê sảng đâu. Các ngươi phu thê nguyên lai chính là nhất thể, đâu ra chế rêu nói đến. Bất quá, ngươi nhị thuốc phụ cũng quá cố chấp chút ngươi không bằng qua đi nhìn xem nói nàng nhữ mày hơi có chút khó xử địa đạo nếu là thật sự không được ta đi tìm ngươi nhị thẩm thẩm khuyên nhủ ngươi nhị thuốc tiêu hoàn lắc lắc đầu ánh mắt như cũ dừng ở hạ hầu ngu trên người nói giọng khàn khàn phụ thân cùng nhị thuốc phụ có mâu thuẫn nhị thuốc phụ không muốn nhìn đến phụ thân chịu người kính ngưỡng nói lại nhiều cũng vô dụng mẫu thân ngài cùng trưởng công chúa đi về trước nghỉ ngơi đi nhị thuốc phụ không muốn làm chủ tế ta đi thỉnh mười ba thuốc phụ hảo Mười ba thúc phụ cùng phụ thân quan hệ cá nhân rất tốt, hẳn là nguyện ý tới làm này chủ tế. Đáng tiếc Hạ Hầu Ngu là cái không tin tà người. Nàng nhìn đến Tiêu Hoàn như vậy đi cầu người, trong lòng cảm thấy phi thường không thoải mái. Nàng nói, nếu không chính ngươi làm chủ tế hảo, bằng ngươi hiện tại thân phận địa vị, cũng không có nhục không đại nhân công. Tiêu Hoàn mẫu tử ba cái đều là sừng sốt. Tiêu Hoàn biết Hạ Hầu Ngu có chút kiệt ngạo khó thuần, nhưng là hắn không thể tưởng được Hạ Hầu Ngu cư nhiên tới rồi loại tình trạng này nhà ai chủ tế là chính mình nhi tử thông thường đều là thỉnh trong tộc đức cao vọng trọng người trừ phi hắn làm đại tướng quân đại tư mã giống hạ hầu ngu ông ngoại trịnh sán như vậy có thể làm hoàng đế nói ra hạ hầu cùng trịnh cộng thiên hạ nói tới hạ hầu ngu đương nhiên cũng biết nàng lại rụt rụt bả vai kiếp trước tiêu hoàn về quê tế tổ phía trước thăng chức đại tư mã nàng giống như đem tiêu hoàn hố đến có điểm lợi hại nghĩ đến đây hạ hầu ngu mặt có điểm phát sốt thân nhóm hôm nay đệ nhất càng chương bảy mươi lăm cung huyết nô thị chỉ đương hạ hầu ngu thân phận tôn quý tuổi con nhỏ không biết sự tình sâu cạn hướng tới tiêu hoàn sử cái ánh mắt ý bảo hắn không cần sang bậy chính mình lại cười đối hạ hầu ngu nói trưởng công chúa nói có lý đợi lát nữa làm a hoàn đi hỏi một chút trong nhà trường bối nếu là đại gia không có càng chọn người thích hợp khiến cho a hoàn làm chủ tế hảo tiêu hoàn nghe muốn nói lại thôi bộ dáng hạ hầu ngu đầu góc chật lóe nhớ tới nàng đại nhân tưởng niệm ngày là tám tháng mười ba Tiêu Hàn vội vã chạy đến tương dương, đưa nàng về quê vẫn là nghĩ cách bài trừ tới thời gian, nơi nào liền chờ được đến lúc ấy. Nàng giống như lại làm sai một sự kiện. Hạ hầu ngu có chút nhục trí. Cửa hiên lại truyền đến soàn soạt tiếng bước chân. Tiêu Hàn xuất hiện ở cửa. Hắn đầy mặt tức giận, nói, cái này trọng hòa, càng dài tính tình càng đi trở về. Như thế nào giống cái hải đồng dường như. ngươi càng là không thuận theo hắn, hắn càng là không thoái nhượng. Ta nhưng xem như kiến thức tới rồi a tẩu ngươi cũng đừng để ý đến hắn làm chính hắn đơn độc suy nghĩ một chút hảo đại huynh năm đó đại hắn thật tốt hắn sẽ biết tốt xấu nói xong lại đối tiêu hoàn nói ngươi chừng nào thì hồi kiến khang thành đi ta cũng hảo an bài tẩy trần yến đây là muốn tiếp tục giúp tiêu hoàn ý tứ mặc kệ là tiêu hoàn vẫn là ngô thị tiêu tỉnh biểu tình đều trung biếng nhác vài phần tiêu hoàn thậm chí tâm bình khí hòa nói ta hậu thiên liền khởi hành trực tiếp đi tương dương. hậu thiên sao hạ hầu ngu biết tiêu hoàn sẽ không nốc rất dài thời điểm nhưng không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đi nhưng hắn vì sao không đề cập tới trước cùng nàng nói một tiếng hạ hầu ngu liếc tiêu hoàn liếc mắt một cái tiêu hoàn ở cùng tiêu hàn nói chuyện căn bản liền không có chú ý tới hạ hầu ngu khác thường nhưng thật ra tiêu hàn thấy hạ hầu ngu giống như đáy mắt hiện lên một tia không vui vội cười nói không biết ta hoàn khi nào hồi kiến khang nếu là ở tương dương thường trú qua mùa hè không ngại thỉnh trưởng công chúa đi tương dương trụ chút thời gian Phục hy táng với tương dương, nghe nói hạm sơn nơi trốn là danh thắng, ta còn không có đi qua. Nếu là trưởng công chúa không chê, đến lúc đó ta đưa trưởng công chúa qua đi như thế nào? Hạ hầu ngu kinh ngạc. Kiếp trước tiêu hàn cùng nàng quan hệ cũng không tồi, lại không có như vậy ân cần. Sống lại một đời, rất nhiều chuyện đều trở nên không giống nhau. Nhưng đi tương dương. Phục hy quy táng nơi. Nàng nhịn không được ngo ngoe dục dịch. Tiêu hàn ở người khác chú ý không đến thời điểm lỗ tai trở nên đỏ bừng sở hữu phu thê đều giống như bọn họ trưởng phu ở bên ngoài làm quan thê tử sẽ canh giữ ở trong nhà chủ trì nội trợ làm hạ hầu ngu đi tương dương hạ hầu ngu từ nhỏ ở tập thiên hạ chi phồn hoa kiến khang trưởng thành đại nàng sẽ đi tương dương sao nghĩ đến đây tiêu hoàn triều hạ hầu ngu nhìn lại hạ hầu ngu vừa vặn hướng tới tiêu hoàn vọng lại đây hai người ánh mắt ở không trung đụng phải cùng nhau tiêu hoàn rất là không được tự nhiên cụ hai tiếng rũ xuống mi mắt hạ hầu ngu lại nhữ mày. Tiêu hoàn là có ý tứ gì? Không nghĩ nàng đi tương dương sao? Trong lúc nhất thời hai người đều không có nói chuyện, làm nhắc tới chuyện này tiêu hoàn xấu hổ không thôi, chỉ có thể bật cười sờ sờ đầu. Nô thị lại trong lòng vừa động. Tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu thành thân nhật tử quang ngắn, bọn họ còn không có hải từ đâu. Nếu có thể đi tương dương trụ thượng một đoạn thời gian, kia đã có thể thật tốt quá. Nàng vội cười nói, thất thúc nói được có đạo lý. Tuổi trẻ thời điểm nên thừa dịp thân thể hảo nơi nơi đi một chút. Giống phụ thân ngươi, tuổi trẻ thời điểm liền đi qua rất nhiều địa phương. Nàng nói, tươi cười dần dần ánh đến trong mắt, tràn ngập chân thành, phụ thân ngươi liền kiến thức rộng, rãi. trưởng công chúa một người ở tại kiến khang thành cũng không có gì sự, hiện tại thời tiết quá nhiệt, chờ đến tế bái ngươi đại nhân công, chính là cuối thu mát mẹ mùa, đi tương dương vừa lúc. Tiêu hoàng nghe vậy lại nhịu như mày, nói, mẫu thân không cần đi theo nào. Tiên đế lăng cung cuối tháng 9 liền nhưng hoàng công, trưởng công chúa còn phải về kiến khang thành đưa tiên đế lên núi. Ai ra? Xem ta này chỉ nhớ. Nô thị bất an về phía hạ hầu ngu xin lỗi. Tiêu hàn cũng có chút không được tự nhiên. Hạ hầu ngu vội chấn an hai người, nói, "A ra không cần lo lắng. Thất thuốc phụ nói được ta cũng tâm động. Chỉ sự không vừa khéo, vô pháp thành hàng thôi. Vài người nói chuyện, đảo đem tiêu hàn rời đi cô tô sự tạm thời bóc qua đi. Cuối cùng tiêu hàn nói hắn lại đi khuyên nhủ tiêu hy, hắn chính là cái buồn lo vô cớ tính tình, Luôn là sợ này sợ kia đảo không phải thật sự liền không hy vọng trong nhà có thể tổ chức đại tế đây cũng là tiêu thị mọi người vinh quang vậy làm ơn thất thúc nô thị trịnh trọng về phía tiêu hàn nói lời cảm tạ tiêu hàn liên tục xua tay khiêm tốn bài câu đứng dậy cáo tử tiêu hàn cùng tiêu tỉnh tự mình tặng tiêu hàn ra cửa nô thị xoay người nắm hạ hầu ngu tay sắc mặt có chút thống khổ nói hắn nhị thúc phụ cùng ngươi đại nhân công bất hòa chúng ta nguyên tưởng rằng hắn sẽ xem ở a hoàn đã trưởng thành phân thượng chịu được một ít chưa từng tưởng hắn nhị thuốc phụ vẫn là như vậy cố trước nhưng thật ra làm trưởng công chúa chịu ủy khuất tiêu hoàn dám trực tiếp hẹn tiêu hy cùng tiêu hàn tới nói tiêu viêm hiến tế sự chỉ sợ không chỉ là bởi vì tiêu hoàn hiện tại vào triều làm quan tham quan tiến tước không bởi vì nàng gái này trưởng công chúa cũng sẽ ở đây cảm thấy tiêu hy sẽ không bắt nàng mặt mũi đi chuyện này liền có chút kỳ quái tiêu hoàn còn cần lấy nàng tới làm phạt từ sao tiêu hy cùng tiêu viêm rốt cuộc có cái gì mâu thuẫn thậm chí lan đến gần đời sau Nếu là từ trước, nô thị không nói, Hạ hầu ngu khẳng định cũng sẽ không hỏi, nhưng trọng sinh lúc sau Hạ hầu ngu tương đối tùy hứng, nàng nói thẳng nói, "A gia, nhị thúc phụ vì sao cùng đại nhân công bất hòa?" Nô thị mặt lộ vẻ mê mang, nói, "Ta cũng không biết a. Từ trước ngươi nhị thúc phụ cùng ngươi đại nhân công tuy rằng không bằng đồng bào huynh đệ như vậy thân mật, nhưng đối với ngươi đại nhân công cũng coi như là kính trọng, chính là ngươi đại nhân công năm ấy cùng người làm buôn bán mệt một tuyệt bút bạc, nhị thúc cũng chưa nói cái gì." Trong tộc có huynh đệ nói lên chuyện này thời điểm, hắn còn giải thích nói làm buồn bán nào có thuận buồn xuôi gió, có kiếm tự nhiên là có mệt thời điểm. Nay liên hoàn toàn là cọc vô đầu bàn xử án. Hạ hầu ngu hỏi nô thị, kia ngài còn nhớ rõ khi nào nhị thuốc phụ bắt đầu không thích hợp. Thứ ngươi đại nhân công qua đời lúc sau bắt đầu. Nô thị nước nở nói, hắn cùng A Hoàng tranh ra chủ chi vị, xuống tay một chút cũng không lưu tình. A Hoàng ăn rất nhiều đau khổ. Nói xong, bắt đầu nước mắt che phủ. Nhưng ta cảm thấy hắn không phải là người như vậy a Hào đi. Nàng A ra là cái người hồ đồ. Nhà mình tiểu thúc cùng chính mình nhi tử muốn tranh gia chủ chi vị, nay chẳng lẽ còn không phải có thể làm người trở mặt thành thù lý do. Hạ hầu ngu đành phải an ủi ngô thị, việc đã đến nước này, ngài liền không cần nghĩ nhiều. Đại nhân công hiến tế, khẳng định là muốn đại làm. Không vì cái gì khác, liền vì ta đặc biệt trở về một chuyến Cô Tô, phải đại làm. Ngài yên tâm hảo. Chuyện này nếu thất thúc phụ bên kia tiến triển không thuận lợi, vậy từ ta tự mình ra mặt hảo. Ta liền không tin, người của tiêu gia còn không cho ta vải phần bạc diện. Này nô thị do dự nói. bổn chiêu công chúa thanh danh không tốt, nếu là hạ hầu ngu mạnh mẽ yêu cầu tiêu thị gia tộc đại tế tiêu viêm, sợ là sẽ ảnh hưởng nàng thanh danh. Hạ hầu ngu lại là có khổ nói không nên lời. Nàng hố tiêu Hoàn thời điểm, hoàn toàn là không nghĩ nhìn phùng thị ở nàng trước mặt mẹ nhót, không nghĩ làm tiêu Hoàn đem nàng coi thành đứng ốc. Đắc tội nàng là tiêu hoàn, không thể đem đã qua đời tiêu viêm xả tiến vào, cũng không thể đem đối nàng trước sau ôn nhu lấy đái nô thị xả tiến vào. Hiện tại hảo, nàng làm nghiệt, nàng chính là cùng huyết cũng chỉ có thể đem nó nuốt. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. Chương 75 chỉ phải. Hạ hầu ngu thiếu chút nữa vô chán thở dài, nô thị lại đã hạ quyết tâm, nói, trưởng công chúa hảo ý ta tấm lãnh. Chuyện này vẫn là làm A hoàn ra mặt đi làm đi. Ngươi yên tâm, A Hoàng nhất có bản lĩnh điểm này việc nhỏ là không làm khó được hắn nàng vừa dứt lời tiêu hoàn cùng tiêu tỉnh tặng tiêu hàn chết trở về vừa lúc nghe được cái âm cối hắn không khỏi nói chuyện gì làm ta đi làm nô thị vội đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần tiêu hoàn mỉm cười đối ngô thị gật đầu nói ngài yên tâm chuyện này ta tới làm không cần trưởng công chúa ra mặt nô thị cười khanh khách gật đầu hạ hầu ngu nghe tiêu hoàn đối ngô thị nói chuyện lại cảm thấy hơi có chút hống hải tử dường như dung túng Nàng nghĩ đến Tiêu Hoàn ở trong triều gian nan, không khỏi mà cúi đầu. Có phải hay không gánh vác nổi lên bảo hộ người nhà con cái đều như vậy, ở cha mẹ trước mặt luôn là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Tiêu Hoàn nếu thật là có này năng lực, Tiêu Hi cũng không dám ở trước mặt hắn rít gào. Tiến đi Ngô thị cùng Tiêu Tỉnh, ở hồi thượng phòng trên đường hạ hầu ngu nhịn không được hỏi Tiêu Hoàn, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hậu thiên hắn liền phải đi tương dương. Tiêu Hoàn nguyên bản cũng tưởng như đối Ngô thị an ủi hạ hầu ngu một phen làm nàng không cần lo lắng, hắn sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Mà khi hắn nhìn đến Hạ hầu ngu thanh triệt như nước, phảng phất có thể ảnh ngược ra hắn thân ảnh đôi mắt khi hắn trong đầu đột nhiên hiện ra Hạ hầu ngu đứng ở thính chính điện trên cao nhìn xuống chăm chú nhìn hắn biểu tình bình tĩnh, tự chế mà lại cường đại. Hắn tức khắc cảm thấy Hạ hầu ngu cùng hắn mâu thân là hoàn toàn bất đồng hai người, hắn không thể vô khác nhau đối đại hai người. Cho nên hắn nghĩ nghĩ, thẳng nhiên mà trừ bỏ làm thất thúc phụ hỗ trợ nói tốt cho người ta tạm thời còn không có nghĩ ra mặt khác biện pháp tới. Bất quá, ta thất thuốc phụ là cái thập phần am hiểu xử lý nhân tế quan hệ người, nếu là hắn đều không có biện pháp thuyết phục nhị thuốc phụ, ta tìm ai tới cũng không có cách nào. Ta suy nghĩ phải làm hai tay chuẩn bị. Nhị thuốc phụ nếu là có thể đồng ý đảm đương chủ tế đó là không còn gì tốt hơn. Nếu là thật sự không đồng ý, cũng chỉ có thể thỉnh 13 thuốc phụ, 13 thuốc phụ là tam phòng, cùng Vinh Thủy là sư huynh đệ, những năm gần đây thư dục người, ở Cô Tô rất có hy vọng. Hạ hầu ngu sửng sốt. Nàng kiếp trước cũng không có nghe nói qua cái này mười ba thúc phụ, không biết là lúc sau không có gì thành tựu vẫn là bởi vì vẫn luôn ở cô tô quê quán thanh danh không hiện. Nhưng mặc kệ như thế nào, này cũng coi như là cái biện pháp. Ai biết tiêu hoàn chuyện vừa chuyển, nói, không biết trưởng công chúa nhưng có cái gì chỉ giáo. Hạ hầu ngu đương nhiên không nghĩ quản tiêu ra này đó sốt ruột sự. Nhưng hiện giờ cục diện rất lớn trình độ đều là nàng tạo thành, nàng cũng không hảo trang chuyện gì cũng không có phát sinh dường như bỏ gánh. Nàng nghe xong nói, đô đốc có từng nghĩ tới tiêu gia cùng lưu gia quan hệ. Tiêu Hoàn kinh ngạc mà chưa đủ, không nói mà nhìn nàng. Hạ hầu ngu cũng không câu nệ, thoải mái hào phong nói, ta ở gả vào tiêu thị phía trước liền từng nghe người ta nói quá, cô tô tiêu thị là bổn triều đệ nhất đại giả. Thanh danh này có khả năng khuyết đại một ít, nhưng ít ra thuyết minh tiêu gia vẫn là rất có tiền. Nhưng thế gian sự chính là như vậy, đứng ở đứng đầu, mặc kệ là giả gia vẫn là thế gia, đều sẽ ở một vòng tròn đụng tới. Tiêu gia như vậy giàu có, tưởng dấu rốt đều không phải khả năng. Những năm gần đây các thế gia văn đều chiêu hiền đại sĩ, mượn sức nhân tài, chen ép ước mình. Ngươi cảm thấy tiêu gia có thể bài trừ bên ngoài sao? Tiêu Hoàn theo bản năng mà lắc lắc đầu. Hạ hầu ngu tiếp tục nói, tia tiêu gia có thể ca nguyện ở người hạ sao? Đó là không có khả năng. Tiêu Hoàn không chút suy nghĩ địa đạo. Tiêu gia mới bối người nỗ lực, còn không phải là vì khôi phục tiêu gia năm rồi vinh quang, trở thành đứng đầu thế gia sao? đã là như thế. Tiêu gia đi đến này một bước, cùng lư ra trở mặt không trở mặt có cái gì khác nhau. Hạ hầu ngu nhẹ nhàng bâng cơ mà liếc tiêu hoàn liếc mắt một cái. Tiêu hoàn lại giống bị ném vào khô thảo đôi hỏa tinh, phanh mà một tiếng bật lửa. Hạ hầu ngu lại không có giống như trước như vậy cho hắn tự hỏi đường sống, nói tiếp, ta nghe nhị thuốc phụ ý tứ, không phải không đồng ý ngươi tế bái tổ tiên, cũng không phải không đồng ý ngươi tế bái đại nhân công, chỉ là không đồng ý ngươi đại làm mà thôi nhưng hiện giờ kiến khang thành tình thế lại không chấp nhận được ngươi không lớn làm ta xem ngươi cùng với chờ thất thúc phụ tin tức không ngại thương lượng thương lượng mặt khác phòng đầu thúc bá huynh đệ xem đại gia ý kiến như thế nào nàng ngụ ý là làm tiêu hoàn tự đi thuyết phục trong nhà trưởng bối hơn nữa không cần để hiến tế cái nào người nói mà là đem lần này hiến tế trở thành một lần hắn thăng quan tiến tức lúc sau gia tộc tụ hội đến lúc đó tế phẩm phong phú một ít thậm chí có thể an bài người ở cái này trường hợp hoài niệm tiêu viêm tiêu hoàn có thể tùy thế mà xuống Đem hai kiện cùng nhau làm. Tiêu Hoàn mỉm cười. Hạ Hầu ngu, thật không hổ là từ trong cung gia tới nữ tử, ý tưởng lại độc lại cay, còn có thể làm phản đối bốn phía hiến tế phụ thân hắn người một cái có khổ nói không nên lời. Nhưng chợt hắn lại nhíu nhíu mày. Hắn làm sao không nghĩ tới biện pháp này, hoặc là thời trẻ ăn qua lưu gia quá nhiều khổ, trong tộc rất nhiều trưởng bối đều không muốn cùng lưu gia nhiều tiếp xúc, nếu cùng lưu gia trở mặt, còn sẽ làm rất nhiều tiêu gia trưởng bối cảm giác được lo lắng cùng sợ hãi. Năm đó bốn họ loạn hoa hậu quả, làm ngô trung thế gia ấn tượng quá khắc sâu. Hạ hầu ngu có thể đoán được tiêu hoàn ý tưởng. Nhớ năm đó, nàng làm sao không phải như thế. Lưu viên khi dễ đến nàng trên đỉnh đầu tới, nàng còn vâng vâng dạ dạ mà sợ hai phản kháng lúc sau thất bại, không dám dễ dàng bán ra một chân đi. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng chậm rãi có một loại thể hội, mặc kệ ngươi tưởng thật tốt hoặc là nhiều hư, ngươi nếu không đi làm, liền vĩnh viễn không biết kết quả sẽ như thế nào. Nàng không khỏi khuyên tiêu hoàn. Đại gia lập trường không giống nhau, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ngươi cùng lưu viên còn có thể hòa hảo trở lại không thành. Cùng với như vậy sợ hãi rụt rẽ không dám xuất đầu, còn không bằng đem sự tình hướng sáng tỏ nói. Ít nhất, ngươi sẽ được đến tiêu gia duy trì. Hảo quá như vậy lập đi lập lại mà suy tính. Rốt cuộc vật là chết, người là sống. Ngươi chỉ cần tồn tại, liền chuyện gì đều sẽ phát hiện. Khoảng thời gian trước mẫn nam vùng thượng sổ con, nói có hộ gia phụ một thai sinh hạ bốn cái nhi từ đâu. Tiêu hoàng nghe xong không cấm nở nụ cười, biện nói, ta đảo không phải sợ hãi, chính là không có thời gian. Ta đợi lát nữa muốn đi tìm mười ba thúc phụ, thỉnh hắn giúp đỡ báo cho trong nhà lao ấu, ngày mai khai từ đường, đem tên của ngươi viết đi vào. Này lại là một cọc làm hạ hầu ngu có chút ngoại ý muốn sự. Hôn lễ qua đi ba tháng, khai từ đường đem cô dâu tên viết tiến tổ phổ, hôn lễ mới tính hoàn thành. Có thế nàng không có tới bái tế tiêu viêm, cũng không có đến tiêu gia cung phụng linh vị từ đường đi bái kiến tiêu gia tổ tiên Nàng càng không biết tiêu hoàng có hay không đem tên của mình nhớ nhập tổ phổ. Nàng nói, ngươi đã có sự, liền đi trước vội chuyện của ngươi đi. Chuyện này, chúng ta ngày mai lại nói. Hạ hầu ngu cảm thấy về tế bái tiêu viêm sự, còn phải nàng tới. Nàng tốt nhất là chiều nay liền phái cá nhân cái này trong viện đi dạo, cái kia trong viện nói nói nhàn thoại, hỏi thăm hỏi thăm các phòng chi gian quan hệ, thực mong là có thể đem chuyện này bãi bình. Tiêu hoàng đích sắc có điểm cấp. Hạ hầu ngu thượng ở hiếu kỳ, như vậy nhiệt thời tiết, nàng còn có thể bồi ngô thị hồi cô tô có thể thấy được là cái hiểu lý lẽ hiểu chuyện nữ tử hắn không thể ủy khuất nàng mới là cũng hảo tiêu hoàng nghĩ nghĩ nghiêm nghị nói vậy ngươi chờ ta trở lại chúng ta cùng nhau thương lượng chuyện này thân nhóm hôm nay đệ nhất càng chương bảy mươi bảy thỏa hiệp chờ tiêu hoàn trở về thương lượng giao kim trâm đều phải lạnh hung chi hạ hầu ngu cũng không có biện pháp tưởng tượng tiêu hoàn một cái nam tử hán trộn lẫn đến nội trạch sự tới nàng có lệ gật gật đầu thiến đi tiêu hoàn Trở lại trong phòng suy nghĩ sau một lúc lâu, tiêu đỗ tuệ tới thương lượng chuyện này. Chúng ta tới quá cấp, ta nguyên tưởng rằng ta chỉ cần tới tế bái đại nhân công liền có thể hồi kiến khăng thành. Sau đó giống kiếp trước như vậy, không bao giờ dùng đặt chân cái này địa phương, hiện tại xem ra, tiêu gia sự còn rất phức tạp. Phải nghĩ biện pháp hỏi thăm hỏi thăm tiêu gia mấy phòng quan hệ, đặc biệt là đô đốc cùng hắn nhị thuốc quan hệ, còn có tiêu hàn là cái gì lập trường cùng thái độ. Đỗ tuệ ngạc nhiên, do dự nói, có thể ở trang viên hầu hạ. Đều là thế phó, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn không hảo hỏi thăm. ngụ ý, là hỏi hạ hầu ngu có thể hay không dùng điểm đặc biệt thủ đoạn. Hạ hầu ngu cũng không phải thập phần để ý tiêu ra những người khác. Nàng cười nói, tận lực hỏi đi. Ta cũng rất tò mò. Đặc biệt là vì cái gì tiêu viêm chết bệnh phía trước tiêu hy cùng tiêu viêm quan hệ còn có thể. Tiêu viêm chết bệnh lúc sau tiêu hy cùng tiêu hoàn quan hệ lại thế cùng nước lửa, mà tiêu tỉnh hiển nhiên thực thích tiêu hy cái này thúc phụ. Nô thị cũng nói muốn không thông tiêu hy vì cái gì sẽ làm như vậy, thuyết Minh tiêu hy cũng không phải cái đặc biệt kém cỏi, thậm chí có khả năng còn cùng chất nhi nhóm ở chung không tồi người. Đỗ tuệ không người hẳn là, lui xuống. Hạ hầu ngu thấy A Lương đám người còn ở bố trí nội thất, nàng liền ở bên ngoài trong viện xoay chuyển. Này chính viện chính như Nô thị theo như lời như vậy, có rất nhiều cảnh trí duyên dáng tiểu nhà cửa, hơn nữa là một cái sân bộ một cái sân, mở ra, có thể biến thành một cái rất lớn nhà cửa, đóng cửa lại. Lại có thể biến thành một cái chỉ dung bảy, tám khẩu người cư trú tiểu viện tử, mỗi cái sân phong cảnh đều không giống nhau, khúc khúc chiết chiết, hoàn hoàn trùng trùng điệp điệp, không có người lãnh phi thường dễ dàng lạc đường. Nàng đi tới đi tới, không biết chính mình đi tới nơi nào, vẫn là kêu cái ở trong sân đương trị thị nữ lãnh lúc này mới thuận lợi mà trở về chính phòng. Hạ hầu ngu đứng ở chính sảnh vũ hành lang hạ, nhìn trong viện xanh đun tươi tốt ngọc châm hoa, cảm thấy nếu là giống ngô thị nói như vậy đem viện này đều đã trật cứng người thật là có điểm khó khăn. Nàng hỏi lánh nàng ra tới thị nữ, ngày thường này đó sân do ai xử lý đâu. Kia thị nữ cung kính nói, từ quản sự các ma ma xử lý. Hạ hầu ngu đi môi. phòng ở lâu không người ở, chấm rãi liền sẽ hủ bại. Kiếp trước tiêu hoàn đại bộ phận thời điểm ở tương dương cùng kiến khang, không hồi quá cô tô hai tranh, không biết nhìn đến này nhà cửa chấm rãi không rơi xuống đi, hắn là cái gì tâm tình. Hạ hầu ngu trở về lại tiểu khế một lát, tiêu hoàn phái người mang tin cho nàng. Nói có việc ở 13 thuốc phụ nơi đó trì hoãn, bữa tối liền không qua tới, làm nàng không cần chờ. Phụ mệnh cho nàng mang tin gã sai vật còn nói, nhị lang quân, thất lang quân cũng đều ở 13 lang quân nơi đó. Đô đốc làm ta cùng ngài nói một tiếng. Nói cách khác, bọn họ mấy cái lại đấu thượng. Nói không chừng hiến tế sự ngày mai sẽ có kết quả. Hạ hầu ngu gật đầu, A lương thưởng đồng tiền, phân phó người tặng gã sai vật đi ra ngoài. Nàng liền suy nghĩ chính mình muốn hay không đi bồi ngô thị dùng bữa tối. Đỗ tuệ đã trở lại. Lúc này hạ hầu ngu muốn chạy cũng đi không được. Hai người đóng cửa ở thiên đại sảnh nói chuyện. Đỗ tuệ nói, đô đốc vì sao cùng nhị lang quân bất hòa sự không có nghe được cái gì mặt mày. Bất quá, theo những cái đó vũ Gia nói, nguyên nhân gây ra là đô đốc tam thúc phụ. Nghe nói đô đốc tam thúc phụ là ở bên ngoài chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lúc ấy mọi người đều chuẩn bị lễ tang, trong tộc trưởng đối cũng ra mặt viết hảo tế văn. Kết quả đô đốc phụ thân lại không cho phép tam lang quân quan tài vào cửa Nói tam lang quân đến chính là bệnh hiểm nghèo, không thể lây bệnh cho người khác, lễ tang là ở tiêu gia phần mộ tổ tiên nơi đó cử hành. Nhân là bệnh hiểm nghèo qua đời, trong tộc trừ bỏ nhị lang quân cùng thất lang quân, liền không có người thứ ba đi tham gia lễ tang. Tiếp theo đô đốc phụ thân liền chết bệnh. Nhị lang quân liền bắt đầu cùng đô đốc tranh gia chủ chi vị. Thất lang quân vẫn luôn là khoanh tay đứng nhìn, hai không giúp đỡ. Sau lại đô đốc làm gia chủ, nhị lang quân không phục, vẫn là thất lang quân ra mặt giúp đỡ nói tốt cho người. Nhị lang quân lúc này mới không có tiếp tục chọn sự. Hạ hầu ngu ở trong cung gặp qua quá nhiều hiếm lạ sự. Cho dù có chút không có gặp qua, cũng nghe trong cung lão ma ma nhóm nói lên quá. Không có nghe lão ma ma nhóm lại nói tiếp, cũng ở trong cung một ít tạp văn ký sự trung đọc quá. Nàng chi khuyệu tay chống cằm nói, nói cách khác, từ mặt ngoài xem ra, hai người là bởi vì đô đốc tam thúc phụ qua đời, đại nhân công không cho phép đô đốc tam thúc phụ ở nhà ra táng khiến cho tới. Đỗ tuệ gật đầu năng cũng là nhiều năm nhân tình, thấp giọng nói ta đã phái người đi cha đô đốc tam thúc phụ nguyên nhân chết hạ hầu ngu gật đầu tạm thời đem chuyện này phóng tới một bên một mình dùng bữa tối sau đó đi cấp ngô thị vân an tiêu tỉnh ở ngô thị nơi đó nhìn dáng vẻ là lại đây bồi ngô thị dùng bữa tối ngô thị cười khanh khách mà huề hạ hầu ngu tay tại án kỷ trước ngồi quỳ xuống dưới ôn thanh nói phía trước nghe nói ngươi cùng a hoàn có việc liền không có làm ngươi lại đây dùng bữa tối Sau lại lại nghe nói A Hoàn có việc không thể trở về dùng bữa tối, ta đang chuẩn bị cùng A Tỉnh qua đi ngươi bên kia nhìn xem, không nghĩ tới ngươi trước tới. Hạ Hầu ngu vội cùng Ngô thị khách khí vài câu. Tiêu Tỉnh ở bên cạnh như đứng đống lửa, như ngồi đống than không yên phận. Ngô thị nhìn liền có chút sinh khí, trừng mắt nhìn Tiêu Tỉnh liếc mắt một cái. Tiêu Tỉnh đủ rũ cục đuôi, không bao giờ lộn xộn. Hạ Hầu ngu nhìn buồn cười, vừa vặn đứng dậy cáo từ thời điểm Ngô thị lại kém Tiêu Tỉnh đưa nàng, nàng đơn giản nói, A Tỉnh ngươi vừa rồi là làm sao vậy tiêu tỉnh sắc mặt tường đỏ suy nghĩ nửa ngày mới giàu dĩ nói ta biết á huynh cùng nhị thúc phụ thất thúc phụ đều ở mười ba thúc phụ nơi đó ta rất muốn đi đi xem nhưng mẫu thân không chuẩn hạ hầu ngu giả vờ không biết nói ta xem ngươi cùng nhị thúc phụ quan hệ thực hảo vì sao nhị thúc phụ lại cùng á hoàn quan hệ khẩn trương tiêu tỉnh có chút không tự mà nói chủ yếu là á huynh thủ phụ thân sinh thời định gia quy củ không thay đổi nhị thúc phụ cảm thấy á huynh ngu dốt hai người quan hệ không tốt lắm Vậy ngươi cảm thấy là ngươi A huynh đối vẫn là ngươi nhị thúc đối. Hạ hầu ngu tiếp tục nói. Tiêu tỉnh lắp bắp sau một lúc lâu, cũng không có nói ra cái nguyên cớ tới. Xem ra tiêu tỉnh cũng cảm thấy tiêu hoàn tại đây sự kiện thượng không đúng. Này có thể hay không cùng kiếp trước tiêu tỉnh vẫn luôn ngốc tại cô tô mà không muốn đi kiến Khang Thành có quan hệ đâu. Hạ hầu ngu đầu góc bay nhanh mà chuyển, nửa ngày cũng không có nghĩ ra nguyên lý do. Cũng may là tiêu hoàn so cùng nàng ước định thời gian trở về sớm, khi trở về thả mặt mang tới cười vừa thấy liền biết 13 ba thúc gia hành trình phi thường thuận lợi, tiêu hoàng thật cũng không phải kéo dài người, ngồi xuống uống lên ly trà liền nói nổi lên buổi chiều sự nhị thúc phụ nhất tin tưởng người vẫn là thất thúc phụ nhị thúc phụ đã đáp ứng rồi phụ thân ngày do thời điểm cung phụng đại tam sinh, nhưng hắn không muốn đảm nhiệm chủ tế, khả năng đến lúc đó muốn thỉnh 13 ba thúc phụ ra mặt, này đã là tốt nhất kết quả, hạ hầu ngu cũng không buồn xỉn chính mình ca ngợi, cười nói kia ngày mai khai từ đường sự cũng thương lượng hảo, tiêu Hoàn gật đầu. Lại lấy ra một chương thật dài đơn tử đưa cho Hạ Hầu Ngu, chương trình đều tại đây mặt trên, ngươi trước nhìn xem, quen thuộc thủ, ngày mai cũng không cần không hiểu ra sao. Hạ Hầu Ngu bởi vì chính mình kinh nghiệm, thường xuyên muốn chủ trì trong cung mở tiệc chiêu đãi, nàng đối lê nghi phương diện sự là nhất thủ. liếc mắt một cái tiêu hoàng đưa qua đơn tử nàng trên cơ bản liền biết ngày mai là cái như thế nào an bài, lệnh nàng không nghĩ tới chính là, cái này đơn tử cuối cùng vài tờ viết chính là nàng ngày mai muốn gặp tiêu thị tộc nhân danh sách. thân nhóm, Hôm nay đệ nhị càng. mươi 78 đi trước. Hạ hầu ngu cẩn thận mà nhìn nhìn nàng ngày mai muốn gặp tiêu gia người. Cùng tiêu gia vũ giả giống nhau, hơn phân nửa đều là thuộc gương mặt. Nhưng cùng lần trước không giống nhau chính là, lần này nàng nhận lấy tiêu hoàn hảo ý. Đa tạ. Nàng cười đối tiêu hoàn nói, đem đơn tử chết hảo, đưa cho một bên A lương. Tiêu hoàn chịu đựng không nói gì. Tiêu gia thế cư cô tô, quan hệ thông gia trải rộng giang nam, hiện giờ cũng xưng được với con cháu thịnh vượng. Chờ hạ hầu ngu tên chính thức nhớ nhập tiêu gia tổ phổ, hạ hầu ngu mới là chân chính tiêu gia người, trong nhà cách phòng đầu trưởng bối hoặc là chị em dâu đều sẽ tới tương nhận, nàng thật sự không hề cẩn thận mà nhìn xem, đem danh sách ghi tạc trong lòng sao, hoặc là nàng sẽ ở hắn đi rồi lúc sau xem. Tiêu hoàng nghĩ, ôn thanh nói, nếu là trưởng công chúa có chuyện gì, chỉ lo kém người đi hỏi ta. Hạ hầu ngu đồng ý, tiến đi tiêu hoàng lúc sau, bắt đầu chuẩn bị ngày mai đi tham gia nghi thức tế lễ xiêm ý gì Đỗ Tuệ kiến nghị, liền xuyên màu nguyệt bạch tề ngược áo váy đi, mang chân châu vật phẩm trang sức, xuyên thâm ý rìa. Hạ hầu ngu từ nhỏ đã bị Văn Tuyên Hoàng hậu tự mình dạy dỗ lệ nghi, ăn mặc ước gỗ đi ở trong phòng không cẩn thận nghe đều nghe không được tiếng bước chân, càng đừng nói ngọc bội chạm vào nhau thanh âm. Nàng xuyên thâm ý rìa liền có vẻ phá lệ đỉnh bạt đoan trang, phi thường đẹp. Đỗ Tuệ sợ nhất nàng một bộ không để bụng bộ dáng. Hiện tại nàng đề ra yêu cầu, Đỗ Tuệ rất là cao hứng cho nàng chọn vài món thâm ý rỉa làm nàng tuyển hạ hầu ngu tuyển kiện huyền sắc tố mặt thâm ý rỉa mang nguyện bạch thạch trang sức có thể hay không quá tố một chút tuy nói là ngày rỗ không rời đi hắc bạch hai chữ nhưng ngày mai cũng là hạ hầu ngu chính thức ở tiêu ra bộc lộ quan điểm thời điểm còn muốn ở hắc bạch hai sắc thượng hoa một phen tâm tư làm chút điểm suyết mới hảo không cần hạ hầu ngu làm a lương hô thị nữ tiến vào hầu hạ nàng đem quần áo trang sức mặc hảo ở một người cao gương đồng trước mặt tả hữu những người cẩn thận mà đánh giá một phen, cảm giác cũng không tệ lắm. lúc này mới nói, ta cảm thấy như vậy khá tốt. liên nay một bộ hảo. đỗ tuệ nhìn hạ hầu ngu xuyên này bộ quần áo thật sự là đẹp, cũng không hề nói thầm. hầu hạ nàng thay đổi thông thường áo váy lúc sau, tự mình đem hạ hầu ngu ngày hôm sau muốn xuyên quần áo quải hảo. lúc này mới lui xuống. hạ hầu ngu một đêm mộng đẹp, tỉnh lại thời điểm vừa vặn đỗ tuệ chuẩn bị vào nhà tới đánh thức nàng. nàng nhếch miệng cười, uống lên ly nước cấm, lại ăn điểm điểm tâm lót no rồi bụng. Lúc này mới làm người đi thông bẩm tiêu hoàn, nói nàng đều chuẩn bị hảo. Tiêu hoàn cơ hồ là lập tức liền tới đây. Thấy thân trường Ngọc lập hạ hầu ngu, hắn có một lát kinh diễm, hắn vẫn luôn đều biết hạ hầu ngu lớn lên hảo, lại không có nhìn đến giống hôm nay như vậy hạ hầu ngu. Trắng non như ngọc trên mặt nhàn nhạt mà đắp một tầng phấn, còn lộ ra mấy không thể thấy màu hồng phấn, con cong lông mày như núi xa đại lĩnh, tú lệ mà lại thanh tuấn, môi lại là màu đỏ rực, giống lửa cháy. Phản chiếu nguyên bản hẳn là có vẻ nặng nề huyền sắc thâm ý gì hề, lại như mẫu đơn diễm lệ, phượng hoàng tự phụ. Hạ hầu ngu lại là trong lòng loạn nhảy một chút. Tiêu Hoàn vừa rồi xem ánh mắt của nàng làm nàng cảm thấy có chút chói mắt. Hơn nữa, lượng đến thời gian có chút trường. Có thể rõ ràng cảm giác được hắn ở kinh ngạc bên trong để lộ ra tới tán thưởng. Chẳng lẽ tiêu Hoàn cảm thấy nàng xuyên thâm ý gì càng tốt? Bất quá, này cũng thái bà bà mụ mụ. Nam tử hắn đại trượng phu Có ai cả ngày nhìn chằm chằm nội trạch nữ nhân ăn mặc nhìn cái không ngừng a Hạ hầu ngu cảm thấy về sau không nên quán tiêu hoàn. Đến làm hắn thói quen nàng các loại giả dạ mới được. Nàng hiện giờ đã không thể tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Chẳng lẽ còn muốn cho nàng mặc quần áo cũng lo trước lo sau. Hạ hầu ngu quyết định giống kiếp trước giống nhau. Không bao giờ để ý tới tiêu hoàn đối nàng này đó chỉ trích. Nàng ngẩng đầu đỡ ngực, mắt nhìn thẳng cùng tiêu hoàn hướng ngô thị mà trong phòng đi. Bài kiến quá ngô thị lúc sau Chờ Tiêu Tỉnh đến đông đủ, bọn họ liền phải đi tiêu ra phần mộ tổ tiên sở tại Thanh Long Sơn. Bất quá, đi đến nửa đường thượng, nàng vẫn là nhịn không được ngó Tiêu Hoàn liếc mắt một cái. Tiêu Hoàn hôm nay cư nhiên cùng nàng xuyên giống nhau xiêm y li, cũng là huyền sắc thâm y li. Bất quá, hắn trên đầu mang chính là bạch ngọc quan, nhưng cùng nàng trên đầu trang sức cũng không sai biệt lắm, đều là màu trắng. Chỉ là bạch ngọc quan tài chất muốn rắn chắc chút, vừa lúc thích hợp nam tử. Nguyệt Bạch thạch muốn nhẹ nhàng chút. Nữ tử mang hoạt bắt một ít. Này cũng coi như là không hẹn mà cùng đi. Hạ hầu ngu miên man suy nghĩ, bọn họ thực mau tới rồi ngô thị nhà cửa. Tiêu tỉnh đã qua tới. Hắn cũng xuyên kiện thâm sắc thâm y rỉ, bất quá là đá xanh sắc. Mặc danh, hạ hầu ngu trong lòng có chút không vui. Chờ nàng nhìn thấy ăn mặc màu xanh đen thâm y rỉ ngô thị khi, tâm tình có trong nháy mắt cư nhiên là rơi xuống đáy cốc. Theo sau nàng lại không nhịn được mà bật cười. Cảm thấy chính mình đại kinh tiểu quái. Tiêu thị là cũ nôi nhân gia, như cũ giữ lại tiền triều tập tục, đây cũng là nhân chi thường tình, còn hảo nàng không có nghe đỗ tuệ, xuyên tề ngực áo váy, bằng không đã có thể thất lễ. Hạ hầu ngu liền nhìn thoáng qua theo sau lưng mình đỗ tuệ. Đỗ tuệ cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Hạ hầu ngu xuyên tề ngực áo váy đương nhiên không tính thất lễ, nhưng nếu là người khác tất cả đều xuyên thâm ý thì hề. chỉ có ngươi một người xuyên áo váy, đặc biệt là ở hiến tế lễ thượng, liền có chút không hợp nhau thậm chí có khả năng sẽ bị người ở trong lòng trào phúng không có quý củ. Nàng hướng tới Hạ Hầu ngu cười khổ. Nhưng thật ra Ngô thị không chút nào che giấu đối Hạ Hầu ngu yêu thích, lôi kéo Hạ Hầu ngu tay nói, "Không phải người một nhà, không tiến một nhà môn." Hạ Hầu ngu cúi đầu ứng đúng vậy. Ngô thị liền vỗ vỗ tay nàng tâm, trước tiên ngồi trên xe bò. Hạ Hầu ngu nghĩ nghĩ, cũng đi theo ngồi đi lên. Ngô thị nhìn qua phi thường mỏi mệt bộ dáng, ngồi xuống liền bắt đầu nhắm mắt lại dưỡng, trước mắt cũng có rõ ràng thanh ngân nàng nghe được động tĩnh mở to mắt thấy là hạ hầu ngu liền cười nói như thế nào đến ta xe bỏ lên đây là tân xe bỏ ngồi không thói quân sao hạ hầu ngu lắc đầu cười nói ta xem a ra không quá thoải mái bộ dáng lại đây bồi bồi ngài trường công chúa có tâm nô thị vui mừng mà cười cười nói ta chỉ là nhớ tới á hoàn phụ thân từ trước những cái đó sự nàng một câu còn không có nói chuyện hốc mắt đã đã ướt nước hạ hầu ngu vội móc ra khăn đưa cho nô thị nô thị xoa xoa khỏe mắt Cường cười nói, làm trưởng công chúa lo lắng. Không có, không có. Hạ hầu ngu khách khí nói, phóng Nhu thanh âm nói, đại nhân công đi thật sự đột nhiên sao. Nàng kiếp trước nghe nói là bà bệnh. Nô thị cùng tiêu viêm quan hệ phi thường thân mật, tiêu viêm trên đời thời điểm đã không có thiếp thất cũng không có thông phòng. Tiêu viêm qua đời sau, nô thị nhìn còn hảo, chờ đến nàng từ tiêu ra dọn ra tới, tiêu tỉnh cô dâu khó sinh mà chết, nàng giống như chịu không nổi này đó đả kích dường như, thân thể thực mau liền suy sụp. Nàng trước khi chết, Nô Thị đã nằm trên giường không dậy nổi ba năm. Hạ hầu ngu mỗi khi nhớ tới chuyện cũ, trong lòng liền rất là ấy nấy. Nghĩ nếu là Văn Tuyên Hoàng hậu nếu vẫn là tồn tại, chỉ sợ cũng sẽ giống Nô Thị giường như chịu không nổi như vậy đả kích. Nàng liền đối Nô Thị có so những người khác càng nhiều kiên nhẫn hòa thuận tử. Nàng tưởng cùng Nô Thị tâm sự, làm Nô Thị trong lòng bi thống phát tiết ra tới, như vậy Nô Thị tâm tình cũng sẽ tốt một chút. Nô Thị nghe xong Hạ hầu ngu nói, có một lát sững sờ, sau đó mới nhẹ giọng nói. Căn bản là không có bất luận cái gì dự triệu. Trước một ngày còn cùng ta nói đến Hảo Hảo, trở về lúc sau cùng ta cùng đi chùa Hàn Sơn ăn đồ chay, ta vui mừng mà tặng hắn đi ra cửa cửa hàng. Kết quả buổi chiều liền nghe nói hắn chết bệnh tin tức ta, ta cũng chưa có thể nhìn thấy hắn cuối cùng liếc mắt một cái. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. mươi 79 lộ nói, không có nhìn thấy cuối cùng một mặt. Là có ý tứ gì? Hạ hầu ngu trong đầu quanh quần ngô thị nói, rồi lại nghe thấy chính mình đang an ủi ngô thị. Sự ra đột nhiên, ai cũng không biết. Đại nhân công nếu là nhìn đến Á ra như vậy, khẳng định sẽ càng không yên lòng. Nô Thị khóc lóc lắc đầu, thấp giọng nói, đây là ta tâm bệnh. Người đại nhân công hắn, đi được quá đột nhiên liền như vậy ngã xuống cửa hàng trướng phòng, ai cũng không phát hiện trước khi đi thời điểm, bên người một người đều không có ta đi thời điểm A Hoàng đã cho người đại nhân công tiểu liếm hảo, an an tính tính mà canh dự ở nơi đó chờ ta qua đi ta chỉ cần tưởng tượng đến cái kia cảnh tượng, trong lòng liền khó chịu đến không được. Từ từ, Tiêu Hoàn. Tiêu Hoàn lúc ấy không phải hẳn là đi theo ấn lâm bắc bên người sao. Nàng nếu là không có nhớ lầm, Tiêu Hoàn 13 tuổi liền đi theo ấn lâm bắc phạt thục, 3 năm lúc sau ấn lâm bắc hàng biếm, Tiêu Hoàn về quê. Nhưng Tiêu Viêm đã qua đời 5 năm. Nói cách khác, Tiêu Hoàn 15 tuổi năm ấy, đã từng từ thuộc hồi ngô. Thuộc quốc sở dĩ dễ thủ khó công, chính là bởi vì vào núi không dễ, ấn lâm bắc năm đó thất bại, cũng cùng này có quan hệ. Hắn như thế nào sẽ đột nhiên hồi ngô? Lại còn có vừa vặn đuổi ở tiêu viêm qua đời thời điểm. Nàng vẫn luôn cho rằng tiêu hoàn là tử kiến khang trở lại ngô chung lúc sau, phát hiện tiêu hy quản lý tiêu gia công việc vặt, hắn lúc này mới cùng tiêu hy tranh chấp, lấy được ra chủ vị trí. Chẳng lẽ lần đó tiêu hoàn hồi ngô cũng đã định ra thắng bại? Bên ngoài như thế nào một chút tiếng gió cũng không có. Hạ hầu ngu nghĩ, nổi ra gà đều xông ra. Nàng nói, đô đốc lúc ấy như thế nào sẽ ở trong nhà. Hạ hầu ngu hàm răng ở run lên đám chìm ở bi thương trung ngô thị lại không có phát giác mà là một mặt dùng khăn xoa khỏe mắt một mặt nghẹn ngào trả lời nói ngươi đại nhân do nhà nước cử người đi cấp tấn đại nhân cùng a hoàn đều tặng phong thư nói là có quan trọng sự nói cho a hoàn làm a hoàn nhận được tin lúc sau lập tức liền trở về ai biết a hoàn gấp trở về lại không có thể cùng phụ thân hắn nói thượng một câu phụ thân hắn liền qua đời nàng nói xong lại khóc lên hạ hầu ngu xem nàng khóc đến thương tâm vốn muốn không hề hỏi nhưng tâm lý cái kia nghi vấn giống chỉ miêu dường như đầu đá lung tung thúc giục hắn cần thiết đem chuyện này hỏi rõ ràng nếu không nàng như thế nào biết tiêu hoàn là cái như thế nào người nàng lại như thế nào biết tiêu hoàn người này hay không đáng giá nàng giúp đỡ đâu hạ hầu ngu ở trong lòng âm thầm mà thuyết phục chính mình lại nghĩ tới kiếp trước cái kia ấm áp ôm ấp tới nàng không khỏi nhắm mắt lại tiêu hoàn không phải là người như vậy chuyện này chẳng lẽ là trùng hợp nếu không phải trùng hợp Cũng nên là đã xảy ra cái gì khó lường sự. Hạ hầu ngu luôn mãi thuyết phục chính mình, hơn nửa ngày mới mở to mắt, khôi phục phía trước thanh minh, ôn thanh hỏi nô thị, kia ngài biết đại nhân công tiêu đô đốc trở về có chuyện gì sao? Không biết. Nô thị nước nở nói, cũng không biết, ta này trong lòng mới có thể càng ấy nấy. hắn rốt cuộc có cái gì di nguyện chưa xong, chúng ta đến bây giờ cũng không biết. Ta mỗi lần chỉ cần nhớ tới chuyện này, này trong lòng tựa như truy tâm dường như đau, nếu không phải nhìn A tỉnh còn không có thành ra lập nghiệp tưởng đi theo hắn một đạo đi rồi tính hạ hầu ngu suy nghĩ nói kia kia đại nhân công chết bệnh lúc sau trong nhà liền đẩy đô đốc làm gia chủ vẫn là có người đề cử đô đốc có người đề cử nhị thúc phụ nô thị nói lúc ấy mọi người đều cảm thấy tiêu gia hẳn là từ a hoàn đừng ra nhưng a hoàn lúc ấy tuổi còn nhỏ lại muốn lập tức phải về đất thục đi liền tưởng đề cử một người trước tạm thời giúp đỡ a hoàn quản lý tiêu gia sự vụ chờ a hoàn đã trở lại lại nói nguyên bản đại gia vừa ý chính là thất thúc phụ Hắn kinh thương, vẫn là người đại nhân công giúp đỡ mang vào cửa. Hắn là tứ phòng người, lại là thương nhân, cũng không sợ hắn đến lúc đó có cái gì ý tưởng. Ai biết nhị thuốc phụ lại đột nhiên nhảy ra tới, nói hắn phải làm gia chủ, yêu cầu trong nhà trưởng bối một lần nữa tuyển hắn nhị thuốc phụ cũng là cái có bản lĩnh người ngươi đại nhân công bên ngoài kinh thương, hàng năm vào Nam ra Bắc, ở nhà nhật tử không nhiều lắm. Ngươi nhị thuốc phụ liền giúp đỡ quản nhiều năm như vậy công việc vặt đem trong nhà sự loát đến chỉnh chỉnh tề tề không cần ngươi đại nhân công phế nửa điểm tâm tư trong nhà có trưởng bối tán thành có trưởng bối phản đối cuối cùng một người một nửa ở a hoàn bên ngoài làm quan thời điểm trong nhà sự vụ vẫn là như cũ từ nhị thúc phụ chủ trì chờ đến a hoàn chán ghét bên ngoài phiêu bạn liền trở về gia chủ vị trí trước sau vì a hoàn giữ lại nói cách khác tiêu hoàn không ở mấy năm nay đối ngoại tiêu hoàn là gia chủ nhưng tiêu ra rất lớn một bộ phận quyền lực là nắm giữ ở nhị thúc phụ tiêu hy trong tay Nàng không khỏi đẻ thấp thanh âm hỏi, kia, kia đô đốc trở về thời điểm, nhị thuốc phụ cam tâm đem tiêu ra sản nghiệp đều giao ra đời sao. Hắn liên tiếp, nô thị nếu có điều chỉ địa đạo, cho nên A hoàng mấy năm nay càng ngày càng quái đản, ta lại không có còn nó. Đưa ra đi đồ vật nào có đơn giản như vậy liền còn trở về, huống chi nhà các ngươi cũng không kém này một kiện đồ vật. Hạ hầu ngu càng hồ đồ. Tiêu Hy nếu là kẻ thất bại, vì cái gì ở tiêu hoàng trước mặt một chút sợ hãi, thương tâm, buồn bã. Lảng tránh thái độ đều không có đâu. Rốt cuộc còn có chỗ nào không đối đâu. Nàng hỏi ngô thị, đô đốc ngày thường không có cùng ngài nói đến quá chuyện này sao? Không có. Ngô thị nói, lần trước ta cùng hắn nhắc tới, hắn đều mặt ngoài nhìn cái gì đều không có, trên thực tế trong lòng cực kỳ bi thương đâu. Ta nào dám hỏi nhiều. Nào dám nhiều lời a? Chuyện này, nàng hẳn là hỏi một chút tiêu hoàn mới là. Hạ hầu ngu trong lòng cân nhắc, theo bánh xe chi chi mà vàng, các nàng tới rồi thanh Long sơn. Tiêu gia âm trạch tọa lạc ở Thanh Long Sơn mặt Bắc, nửa cái đỉnh núi đều là Tiêu gia phân mộ. Dựa núi gần sông, cảnh trí tuyệt đẹp, núi rừng gian bia tháp lâm lập, chân núi có cái sơn, đan sen có bảy, tám đống xương phỏng. ở Tiêu gia thủ một người. Tiêu gia từ đường thì tại sân phía đông là cái bảy gian xương phỏng, quanh thân biến thực tung bách, rất là trang nghiêm túc mục. Tiêu gia thủ một người đã sớm được tin tức, biết lần này hiến tế, không chỉ có người của Tiêu gia sẽ đến tham gia. Tiêu Hoàn cưới cô dâu Tấn Dương trưởng công chúa cũng tới tham gia, bọn họ đánh lên 12 phần tinh thần, không chỉ có đem từ đường trong ngoài đều quét tước mấy lần, chính là cấp tiêu gia người Lâm thời đặt chân sương phòng, cũng đều rửa sạch mấy lần, mang lên buồn cảnh cùng hoa cỏ, điểm thượng ngải thảo hương. Quản sự tắc ngày hôm qua liền đến. Hạ Hầu ngu vẫn là lần đầu tiên lại đây, không khỏi tò mò mà khắp nơi nhìn xung quanh. Tiêu Hoàn hạ xe bò, đi tới chỉ cho nàng xem, đó chính là Thanh Long Sơn. Lật qua sơn Là cái trang viên, cũng là tiêu gia. Này đó xưa nay tử gia chủ trưởng quản Bên kia là phiến tăng lâm, cũng là tiêu gia. Năm nay kiến khang thành nhất lưu hành bích thanh đơn xa, chính là tiêu gia dệt phòng xe ra tới. Còn có bên kia, có cái ngư trường, thừa thải tiểu cá bạc. Chờ mấy ngày nữa ngươi ra hiếu, ta làm người đưa chút cá khô qua đi. Mặc kệ là hấp vẫn là làm canh, đều ăn rất ngon. Tiêu gia, tiêu gia, không phải chúng ta gia, cũng không phải nhà ta. Kiếp trước tiêu hoàng cũng lạ như thế này cùng nàng nói chuyện, nàng khi đó cho rằng tiêu hoàng đem nàng bài xích bên ngoài, cho nên chỉ đương nhắc tới chính mình ra thời điểm, tổng hội lấy tiêu gia tương xứng, cùng nàng không quan hệ. Hạ hầu ngu nghĩ đến tiêu viêm chết. Nàng nhịn không được nói, ngươi là tiêu gia gia chủ, này đó chẳng lẽ không phải ngươi? Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. tám 80 Thượng Phổ Tiêu hoàng nghe vậy rõ ràng mà bị ngạnh một chút dường như, khoe miệng hấp hấp, sau một lúc lâu mới cười nói. Tiêu gia cũng không phải là ta một người tiêu gia, là tiêu thị con cháu tiêu gia. Đức giả cư thượng, ta cũng bất quá là tạm thời chủ trì trong nhà đại cục mà thôi, cuối cùng vẫn là muốn về sở hữu tiêu thị con cháu sở hữu. Đồ cổ cũng là có duyên giả đến chi, nhưng ở ai trong tay thời điểm, đó chính là ai. Tiêu Hoàn nói như vậy, liền có điểm lảng tránh vấn đề ý tứ. Trong cung nữ tử, từ trước đến nay đều am hiểu nghe lời nghe âm, nếu tiêu Hoàn không muốn nói, hạ hầu ngu cũng liền không hề truy vấn. Nhưng tiêu hoàng thái độ cũng làm nàng hứng thú thẻ nhạt, gật gật đầu, kết thúc cái này đề tài. Ở nàng xem ra, tiêu hoàng liền như vậy thiển tầng vấn đề đều có lợi nàng, lại sao có thể nói cho nàng cố viêm chết thời điểm đến đã xảy ra chút chuyện gì đâu. Hạ hầu ngu phản ứng, ra ngoài tiêu hoàng dự kiến. Hắn cho rằng, hạ hầu ngu vô luận như thế nào cũng nên lại hỏi nhiều vài câu. Cho dù là khách khí hàn huyên nói, chưa từng tưởng cứ như vậy đột nhiên im bặt, Hắn trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nói cái gì hảo ở trong lòng âm thầm thở dài từ hắn thỉnh hạ hầu ngu tùy hắn hồi cô tô tới nay hạ hầu ngu nơi trốn giữ gìn hắn hắn không phải kia không biết tốt xấu người nhưng vừa rồi hạ hầu ngu hỏi chuyện vẫn là làm hắn bản năng dựng lên cái chắn không nhẹ không nặng mà đem hạ hầu ngu chắn rào che ngoại nếu là mặt khác nữ tử khẳng định cảm thấy không đến hắn dụng ý nhưng nếu là hạ hầu ngu hắn cảm thấy chính mình rất khó giấu giếm được nàng hạ hầu ngu quả nhiên nghe hắn nói như vậy liền lập tức rời đi đề tài Hiện tại càng là ngốc đều không muốn cùng hắn ngốc tại cùng nhau. Bất quá cũng khó trách. Giống hạ hầu ngu như vậy tâm cao khí ngạo người, nhìn thấy hắn như vậy thái độ ai còn sẽ tự thảo không thú vị. Hắn nói chuyện quá không trải qua đầu óc. Nàng hỏi hắn thời điểm, hắn hẳn là ngẫm lại lại trả lời. Tuy rằng hắn không có chuẩn bị trả lời hạ hầu ngu vấn đề, khá vậy không nên trả lời như vậy gượng ép cùng thô giáp. Hai người chi gian nháy mắt lâm vào trầm mặc, không khí cũng trở nên ngưng trọng mà quất nhiên. Hạ hầu ngu vô tình làm chính mình chịu tội, nàng chiều ngô thị nhìn lại. Nô thị chính từ tiêu tỉnh hư đỡ cùng tiêu gia quản sự, thủ mồ dẫn đầu nói chuyện. Hạ hầu ngu liền đối tiêu hoàng nói, ta đi xem a ra bên kia có cái gì muốn hỗ trợ. Nói xong, cũng không xem tiêu hoàng là cái gì phản ứng, trực tiếp liền chiều ngô thị cùng tiêu tỉnh đi đến. Tiêu hoàng biết chính mình đem hạ hầu ngu cấp đắc tội. Hắn gần như không thể nghe thấy mà thở dài, yên lặng mà đi theo hạ hầu ngu đi qua. Nô thị phía trước thấy tiêu Hoàn cùng hạ hầu ngu đang nói chuyện, cố ý không có gọi bọn hắn, mà là cùng tiêu tỉnh đi trước thấy tới bên này chủ sự quản sự cùng hộ mộ người. Giờ phút này thấy hai người nói xong lời nói chiều nàng bên này đi tới, bắt đầu còn vui mừng, đại thấy hai người trên mặt biểu tình, xa cách không khí, trên mặt cười cũng dần dần liễm đi, chỉ phải vãn hạ hầu ngu tay, nhẹ giọng nói, trong nhà vài vị thúc công cùng thúc bá đều đã tới rồi, ngươi này liền tùy ta qua đi cấp vài vị trưởng bối hành lễ. Ấn lễ! Tiêu Hoàn là gia chủ, này khai từ đường ở tổ phổ thượng thêm nhân khẩu sự ứng từ Tiêu Hoàn tới chủ trì, nhưng đây là Tiêu Hoàn chính minh sự, từ chính hắn đi viết tổ phổ ngược lại có vẻ không đủ long trọng. Vài vị trưởng bối liền đề cử Tiêu gia tứ thúc tổ chủ trì. Tiêu Hoàn là văn bối, cố ý sớm tới chút thời điểm, không nghĩ tới vài vị trưởng bối cũng đều tới rồi. Tiêu Hoàn cung nô thị, hạ hầu ngu, Tiêu Tỉnh vội theo quản sự đi một bên dùng để tiểu khế sương phòng. Trong sương phòng ngồi mười mấy nam tử. Nghe được động tinh trừ bỏ hai ba cái mạo điệt lão nhân, người khác đều đứng lên, sôi nổi cùng tiêu hoàn, nô thị chào hỏi. Nô thị cùng bọn họ hàn huyên vài câu, liền mang theo hạ hầu ngu đi mặt sau xương phòng. Nhân là khai từ đường, tới nhiều là tiêu gia Nam Đinh, cũng không có mấy cái nữ quyến. Các nàng đi vào thời điểm, mặt sau xương phòng lạnh lẽo, chỉ có hai, ba cái lớn tuổi phụ nhân ngồi vây quanh ở một khối nói chuyện. Nô phu nhân, trường công chúa, mọi người đều cung kính mà cấp hai người hành lễ. Nô thị liền dẫn tiến cấp hạ hầu ngu nhận thức. Hai đời làm người, nay vài vị đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Hạ hầu ngu một mặt nỗ lực mà hồi ức tiêu hoàng cho nàng danh sách, một mặt khách khí mà cười cùng mọi người hành lễ. Một phen ly hợp xuống dưới, giờ lành cũng tới rồi. Phía trước Nam Ninh nhóm khai từ đường, bày tây phẩm, thỉnh hạ hầu ngu qua đi, cùng tiêu hoàng cùng nhau đã bái tiêu gia liệt tổ liệt tông, thượng hương, từ tiêu gia tứ thúc tổ tự mình để bút, ở tiêu thị tổ phổ tiêu hoàng tên mặt sau thêm hạ hầu ngu tên. Tiêu gia tứ thúc tổ viết chữ thời điểm, hạ hầu ngu cố ý ruôi trưởng cổ nhìn thoáng qua. Tiêu hoàn mặt sau tất cả đều là chỗ trống, nếu là nàng cùng tiêu hoàn hòa hoà ly, hẳn là cũng đủ hắn đem tục huyền tên viết đi lên đi. Nghĩ đến đây, nàng liền nghĩ tới vị kia nam chiếu công chúa. Cũng không biết lúc ấy rốt cuộc là cái như thế nào tình cảnh. Kiếp này hắn không có thể bắt phạt, không có thể lên làm đại tư mã, không biết có thể hay không tấn công nam chiếu. Nô thị đám người thì tại bên cạnh xem lễ. Xong việc. Vài vị nữ quyến đều sôi nổi khích lệ hạ hầu ngu hành tung có độ, phong nghi thiên thành, tung dung vô song. Thực mong hạ hầu ngu thanh danh liền ở Giang Nam truyền bá đi ra ngoài. Bất quá, kia đều là hậu sự. Kết thúc buổi lễ lúc sau, đại gia nên trở về thành, tiêu Hoàn sẽ ở trong nhà mang lên thực rượu, chiêu đãi trong nhà chư vị trưởng bối, mà trong nhà có uy tín danh dự các nữ quyến cũng đều sẽ tham gia, cùng hạ hầu ngu đối cái mặt, nhận cá nhân. Tiêu Hoàn tứ thúc tổ là cái dâu tóc toàn bạch lại tiên phong đạo cốt lão hắn gọi lại tiêu hoàn nói nửa ngày quang diệu môn mi thành ra lập nghiệp khai chi tán diệp nói tiêu hoàn cười gật đầu đỡ tứ thúc tổ đi ngồi xe bò từ đầu cười đến môi chính là không tiếp một câu hạ hầu ngu đĩu môi lúc này mới phát hiện nàng không có thấy tiêu hy cùng tiêu hàn nàng không khỏi mở to hai mắt lại nhìn một lần hạ hầu ngu lúc này mới dám tin tưởng chỗ đã thấy tiêu hoàn biết không nàng chiêu tiêu hoàn nhìn lại tiêu hoàn lại hết sức chăm chú mà nghe tứ thúc tổ nói chuyện Còn thỉnh thoảng hợp với tình hình mà cười vài tiếng hoặc là hỏi vài câu, đâu đến tứ thúc tổ cao hứng vô cùng. Hạ hầu ngu lúc này mới rõ ràng mà cảm giác được, tiêu hoàn phi thường am hiểu nhân tế kết giao. Một khi đã như vậy, nói vậy tiêu hy sự cũng không cần nàng lo lắng. Khó trách ngô thị tổng nói có chuyện gì đều giao cho tiêu hoàn đi làm. Người tài giỏi thường nhiều việc, làm hắn nhiều làm điểm hảo. Hạ hầu ngu ở trong lòng chửi thầm, không rên một tiếng mà cùng tiêu hoàn đi cấp tiêu viêm mộ phần dân hương, bày biện tế phẩm dập đầu, hai người lúc này mới cùng nấu thị, tứ thúc tổ chờ cùng nhau lúc này mới trở về thành. Tiêu thị cơm trưa phi thường phong phú, đáng tiếc hạ hầu ngu ở hiếu kỳ, làng tránh mở tiệc chiêu đãi, một người ở chính viện dùng nữa. Đỗ Thụy liền lại nhảy nàng, ngươi trước bất thời giờ ngủ một giấc, ta lại cho ngươi trước trang, bảo đảm nét mặt tỏa sáng mà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng lời này thật đúng là liền nói tới rồi hạ hầu ngu tâm cảm thượng. Trong cung phủng cao dâm thấp, mặc kệ là hoàng hậu vẫn là quét dắc cung nữ. Người bất hòa người khác tranh, người khác cũng muốn cùng người tranh. Thế nhân lại nhiều là trước kính xiêm ý gì sau kính người. Hạ hầu ngu từ trước đến nay thua người cũng sẽ không thua trận. Hôm nay nếu là nàng lần đầu tiên chính thức ở tiêu thị tộc nhân trước mặt buộc lộ quan điểm, như thế nào cũng muốn bằng giai trạng thái ra mặt ở trước mặt mọi người. Nàng từ A Lương giúp đỡ tá trang, ở trên sạp nghỉ ngơi. Rõ ràng nhắm mắt lại, nói cho chính mình phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, trong đầu lại đèn kéo quân giường như chuyển cái không ngừng.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 mươi 81 nhận thân. Giữa trưa miên man suy nghĩ không có ngủ hảo, tỉnh lại khi sắc mặt quả nhiên khó coi. Hạ hầu ngu đối với bản trang điểm chiếu chiếu đồ son môi môi, âm thầm thở dài. Nếu tiêu hoàng đề phong nàng, nàng liền không cần thảo người ghét. Nàng ở trong lòng hư lạnh vài tiếng, đem chuyện này ném tới rồi sau đầu, đi ngô thị nơi đó. Buổi sáng ở từ đường gặp qua vài vị trưởng bối nữ quyến đều còn không có đi, ngôi quỳ ở một chương án kỷ bên nói nhàn thoại. Hạ hầu ngu tiến lên nhất nhất hành lễ. Đại gia lúc này mới phân chủ yếu và thứ yếu tôn ti ngồi xuống. Nô thị ôn thanh hỏi hạ hầu ngu, nghỉ ngơi đến tốt không? Hết thể mạnh khỏe. Hạ hầu ngu nói tạ. Vài vị trưởng bối liền tò mò mà cùng nàng trò chuyện lên. Hỏi nàng ngày thường đều làm chút cái gì? Đọc cái gì thư? Có cái gì hứng thú cùng yêu thích linh tình? Hạ hầu ngu thích nô thị, muốn cho nô thị trên mặt có quang, kính cẩn nghe theo khiêm tốn mà trả lời, cử chỉ hào phóng, thần sắc dịu dàng đã biểu hiện trưởng công chúa Tôn Quý Ung dung, lại biểu hiện ra thế gian nữ tử nhã nhặn lịch sự ưu nhã, làm mấy cái trưởng bối xem ở trong mắt, thì ở trên mặt, lời nói gian sôi nổi khen ngợi Ngô thị cưới cái hảo con râu. Ngô thị ngoài miệng kiêm tốn, giữa mày lại khó nén vui sướng cùng đáp ý. Đại gia đang ở náo nhiệt chỗ, có thị nữ lặng yên đi tới Ngô thị bên người, thấp giọng cùng Ngô thị nói nói mấy câu. Ngô thị tươi cười tức khắc có vẻ có chút cứng đờ. Mọi người đều là nhìn mặt đoán ý cao thủ, liền có trưởng bối nói Đây là làm sao vậy? Không, không có gì. Ngô thị vội cười nói, là nhị đệ phụ mấy cái tới rồi. Có thể bị Ngô thị xưng là nhị đệ phụ, chỉ có tiêu hy thê tử kế thị. Hạ hầu ngu không chỉ có nhận thức kế thị, có đoạn thời gian kế thị cùng nàng còn đã từng lui tới chắc chẽ, chỉ là sau lại nàng phát hiện kế thị muốn lợi dụng nàng tới can thiệp tiêu ra bên trong sự vụ, luôn là thích ở nàng sau lưng làm một ít động tác, làm nàng tâm sinh phản cảm, nàng đem lời nói làm rõ lúc sau, đối kế thị hạ lệnh chục khách kế thị mới từ nàng trước mắt biến mất theo lý thuyết tiêu hy hẳn là tiêu hoàn thân cận nhất người hạ hầu ngu thượng tổ phổ sự tiêu hy hẳn là chủ động giúp đỡ chủ trì đại cục mới lả hắn không chỉ có không hỗ trợ thậm chí không có ra mặt lúc này kế thị tới rồi không biết tiêu hy đến không tới hoặc là tiêu hy sẽ giống kiếp trước như vậy thường xuyên cao ốm từ kế thị đại biểu hắn tham dự trong nhà một ít nhân tình lui tới hạ hầu ngu cúi đầu uống ngụng trà kế thị cùng một cái tuổi cùng nàng sắp xỉ phụ nhân dẫn đầu mang theo bảy tám phụ nhân vào sân nàng xa xa mà liền cấp chư vị trưởng bối chào hỏi đại đến gần càng là hòa hợp thêm thấm mà cấp mọi người hành lễ kinh ngạc mà muốn đi kéo hạ hầu ngu tay hạ hầu ngu cười xem nàng muốn làm chút cái gì liền không có cự tuyệt giống như lần đầu thấy nàng dường như hướng tới nàng thẹn thùng mà cười cười ai ra kế thị tươi cười như hoa khoa trương mà đối ngô thị nói á cậu thật đúng là hảo phúc khí nhìn một cái chúng ta trưởng công chúa thật là cái hiếm thấy mỹ nhân Cung nhà của chúng ta Đại lang Quân đứng chung một chỗ, có thể nói là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. A tẩu ngươi từ nay về sau sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng Đại lang Quân, có tốt như vậy con dâu chăm sóc, ngươi còn sợ Đại lang Quân không có ngày lành quá không thành. Nô thị cười gật đầu. Chỉ là kia tươi cười có vẻ có chút miễn cưỡng. Hiện nhiên không phải thực thích kế thị phương pháp. Không, còn không chỉ là có thích hay không, mà là một bộ không biết như thế nào ứng đối kế thị bộ dáng. Hạ hầu ngu ở trong lòng cười. Kế thị tuy rằng lại nói tiếp xuất thân hiền hách, là ngô Trung nhất cổ xưa dòng họ chi nhất, thẳng truy sóc đến thương chu thời đại, nhưng tới rồi kế thị này đồng lứa, sớm đã xuống dốc, trong nhà dựa vào một cái đồ sơn ngưỡng cửa hàng duy trì chi phí sinh hoạt. Nhưng kế thị cô mẫu, cũng chính là tiêu hoàng kế tổ mẫu, lớn lên thập phần xuất chúng. Tiêu hoàng tổ mẫu qua đời lúc sau, tiêu hoàng tổ phụ nguyên bản đã chọn chung một khác ngô Trung họ lớn nhân gia nữ nhi vì vợ kế. Kết quả ở trải qua kế gia đồ sơn cửa hàng thời điểm thấy được đi đồ sơn cửa hàng cấp phụ thân đưa cơm kế thị cô mẫu nhất kiến trung tình không màng trong nhà người phản đối cưới kế thị cô mẫu làm vợ kế thị cô mẫu tuy rằng gả cho tiến vào, nhưng cũng không bị tiêu gia này đó đám tức phụ thừa nhận trong xương cốt trước sau xem thường nàng chờ đến nàng sinh tiêu hy tới rồi thích hôn tuổi tác lại nhân tiêu viêm biểu hiện quá mức xuất sắc làm tiêu hy hôn sự biến đổi bất ngờ trước sau không có nhìn chúng thích hợp tức phụ kế thị lại cùng nàng cô mẫu giống nhau. Lớn lên thập phần mỹ diễm, tiêu hy từ nhỏ liền thích cái này biểu mội. Thấy chính mình hôn sự không thuận, hắn đơn giản cùng cha mẹ ngà bài, chết sống muốn cưới kế thị làm vợ. Tiêu hoàng tổ phụ không đáp ứng, nhưng không chịu nổi tiêu hoàng kế tổ mẫu nước mắt, việc hôn nhân này cứ như vậy mơ hồ thành. Kế thị vào cửa lúc sau, cùng tiêu hoàng kế tổ mẫu bất đồng, nàng cũng không che giấu chính mình xuất thân, cũng không thay đổi tự nhà mẹ để mang đến đánh đá. Tuy cùng tiêu gia đám tức phụ đều không hợp nhau, nhưng cùng tiêu hy tiểu nhật tử lại quá rất khá nàng dùng tiêu ra danh nghĩa cầm kế ra tay nghề cùng bên ngoài người làm buôn bán kiếp trước hạ hầu ngu cùng nàng quen biết thời điểm nàng đã ở kiến khang thành nhất phồn hoa phô xá sâm vất mua bảy tám gian muôn phô trở thành kiến khang trong thành lớn nhất đồ sân thương kế thị lại hảo sinh địa đem hạ hầu ngu khích lệ một phen lúc sau đem cùng nàng cùng tiến đến mấy cái phụ nhân nhất nhất dẫn tiến cấp hạ hầu ngu hạ hầu ngu ánh mắt ở tiêu hàn thê tử khương thị trên người dừng lại nhiều nhất kiếp trước nàng cùng khương thị ngược lại không có cùng tiêu hàn gặp mặt số lần nhiều Nàng xuất thân lang nha khương thị, là lang nha khương thị dòng bên. Chiều đình năm rồi, khương thị gặp được ôn dịch, tử thương thảm trọng, hạnh đến tiêu hàn tặng tổ phụ cứu trị, bị khương thị tặng tổ phụ dẫn vì chi kỷ, sau lại còn đem khương thị gả cho tiêu hàn. Khương thị nói không nhiều lắm, tươi cười ôn hòa, trứng nước mặt, thủy mắt hạnh, cử chỉ thỏa đáng, bộ dáng tú nhã. Tiêu hàn phi thường kính trọng cái này thê tử, chị em dâu gian cũng thực tôn sùng nàng. Nàng lần này còn mang theo trưởng nữ tiêu san. Tiêu san lớn lên cùng Khương Thị như một cái khuôn mẫu đảo ra tới, có thể là tuổi nguyên nhân, nàng so Khương Thị hoạt bát rất nhiều, không nói lời nào thời điểm đều mang theo vài phần ý cười, cười rộ lên thời điểm càng lộ ra nho nhỏ răng nanh, nhìn qua không chỉ có đáng yêu, còn lộ ra băng tuyết thông tuệ. Cùng hạ hầu ngu hành lễ lúc sau liền lén lút nhìn chằm chằm hạ hầu ngu nhìn, xem hạ hầu ngu ánh mắt giống thấy cái gì chân bảo dường như. Hạ hầu ngu liền kỳ quái. Chẳng lẽ kiếp trước tiêu san ở nàng trước mặt cũng là dáng vẻ này? Nàng như thế nào một chút ấn tượng cũng không có. Tiêu hàn ý đồ đem nữ nhi nhét vào bên người nàng thời điểm, nàng thực trực tiếp mà cự tuyệt. Mặt khác mấy cái chính là tiêu hàn những cái đó tử huynh thế tử, nhiều là ngô trung thế gia gia đình giàu có nữ nhi, trong đó còn có một đôi là biểu tỷ mội cùng gả đến tiêu ra tới, quan hệ phi thường rắc rối phức tạp. Nhưng này đối hạ hầu ngu tới nói căn bản không là vấn đề. Nói mấy câu, nàng liền phân ra thân sơ lẫn nhau tới kế thị lúc này mới mặt lộ vẻ xin lỗi mà đối ngô thị nói hắn nhị thúc nguyên bản chuẩn bị sáng sớm liền đi thanh long sơn ai biết buổi sáng lên lại đau đầu đến lợi hại đứng lên liền thiên huyễn mà chuyển không có cách nào ta đành phải kêu y công lại đây buổi sáng liền không có thể đi thành thanh long sơn nói tới đây nàng cười khanh khách mà nhìn phía hạ hầu ngu còn hảo không quá muộn đuổi kịp buổi tối cấp trưởng công chúa đón gió tẩy trần mở tiệc chiêu đãi ngô thị như cũ có chút không cao hứng nhưng kế thị nói đã nói đến cái này phân thượng nàng cũng không thật nhiều làm so đo nhẹ nhàng bâng cơ hỏi hỏi tiêu hy bệnh tình làm người cầm một ít trị choáng váng tốt nhất thiên ma đưa cho kế thị thân nhóm hôm nay đệ nhị càng ts này một chương muốn nhận thức cũng là ba người tiêu hoàn nhị thúc phụ tiêu hy thê tử kế thị tiêu hoàn thất thúc phụ tiêu hàn thê tử khương thị tiêu hàn cùng khương thị đại nữ nhi tiêu san người hẳn là không nhiều lắm đi chương tám mươi hai từ muội kế thị tự nhiên là cảm tạ lại tạ Nô thị liền nói, nếu nhị thuốc thân thể không tốt, muốn hay không mấy ngày nay nhiều nghỉ ngơi một chút, làm á tỉnh đi cấp nhị thuốc đánh cái xuống tay. Kế thị tươi cười tức khắc trở nên có đông cứng. Tiêu ra công việc vặt trước mắt từ tiêu hy quản, làm tiêu hy nghỉ ngơi một đoạn thời gian, làm tiêu tỉnh đi hỗ trợ, chẳng phải là trói lõi mà muốn đem tiêu hy trong tay quyền lợi thu hồi tới. Không biết nô thị là có tâm vẫn là vô tình, trong phòng các nữ quyến nghe xong, từng cái đều cúi đầu không nói, giống như không có nghe thấy dường như không khí trở nên khẩn trương lên. Kế thị cười nói, ta ngày thường cũng quản không được nhị lang sự, chiếu ta nói, A tỉnh đã trưởng thành, nếu là có thể đi giúp giúp hắn thúc phụ, đó là không thể tốt hơn, chỉ là không biết nhị lang là ý gì. Không bằng chờ trở về nhà ta hỏi một chút hắn, làm hắn tới cấp A tẩu đáp lời. Mặc cho ai đều nghe được ra kế thị đây là thoái thác chi tử, nô thị lại gật gật đầu, giống như nàng nói rất có đạo lý dường như. Khương thị đột nhiên nói sen vào nói, A tẩu, ta nghe thất lang nói, Đại lang quân ngày mai liền phải khởi hành đi tương dương. Đường xa xa xôi, đại lang quân này đi còn không biết khi nào có thể trở về. Ta cùng thất lang thương lượng sau, tưởng cấp đại lang quân tiễn đưa. Không biết đại lang quân giờ nào khởi hành. Tiễn đưa có hai loại hình thức. Một loại là ven đường trong đình mang lên mấy bản rượu và thức ăn, kêu lên mấy cái bằng hữu, uống vài chén rượu liền tính tiễn đưa. Còn có một loại là trước tiên ở trong nhà bày tiệc rượu, ăn qua tiệc rượu lúc sau, lại ra khỏi thành. Khương thị theo như lời. Hiển nhiên là sau một loại. Nô thị liền khó xử nói, hắn ngày mai giờ mẹo liền khởi hành. Thời gian thượng liền có chút không kịp. Khương thị phi thường tiếp nối bộ dáng, nói, đại lang quân bận quá, nếu là có thể ở trong nhà nhiều đãi mấy ngày thì tốt rồi. Ai nói không phải đâu. Nô thị thở dài, ta cũng tưởng ở lâu hắn ở vài ngày, nhưng đứng đắn sự quan trọng, nào là có thể thật sự làm hắn ở trong nhà ở vài ngày đâu. Cho nên nói này làm quan cũng không phải kiện nhẹ nhàng sự. Có tiêu gia trưởng bối thở dài nói, các ngươi chỉ có thấy hắn ngày thường ngăn nắp, không có thấy hắn chật vật bất kham bộ dáng, cho nên nói à, này làm chuyện gì đều không đơn giản, đều phải cần cù, chỉ có cần cù mới có thể quảng ra. Mọi người nghị luận sôi nổi, xương phòng không khí lại dần dần sinh động lên. Khương thị lại giống ẩn hình người dường như, cụp mi rũ mắt, thối lui đến nhà ở trong một góc. Nguyên lai nàng chỉ là cấp kế thị giải vây mà thôi. Hạ hầu ngu nheo nheo mắt. Cái này khương thị, thật đúng là có ý tứ. Mà kế thị hiển nhiên cũng minh bạch Khương Thị dụng ý nàng như suy tư gì mà nhìn Khương Thị liếc mắt một cái, lúc sau tuy rằng như cũ cùng đại gia vừa nói vừa cười, lại rốt cuộc không có đường ra tân dạng nói chuyện, làm nổi bật. Nhìn dáng vẻ tiêu hy cùng tiêu hàn quan hệ thật sự thực hảo a Hạ hầu ngu ở trong lòng cân nhắc, đầu óc không khỏi mà hồi tưởng khởi kiếp trước sự tới. Nàng kiếp trước bởi vì cùng tiêu hàn quan hệ khẩn trương, liên quan cũng không thích người của tiêu gia. Mặc kệ là tiêu hy vẫn là tiêu hàn, đều là trước hướng nàng kỳ hảo. Nàng không muốn chính mình thanh danh bị hao tổn, lúc này mới cùng bọn họ có lệ. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, tiêu hy cũng hảo, tiêu hàn cũng hảo, giống như đều không phải ngay từ đầu liền cùng nàng đi lại thật sự cẩn mẫn. Rồi sau đó tới nàng dọn ra tiêu gia, tiêu hàn lần đầu tiên bắt phạt trở về, tiêu gia đại hiến quần thần, thỉnh nàng trở về chiêu đái nội quyến. Nàng trong lòng không nghĩ giúp tiêu hàn, lại không bằng lòng chọc người nghị luận, liền cách nói màn chúc ngồi ở đỉnh hóng gió sai sử đỗ tuệ đại nàng liên khách ngay kế nàng trở về thành ngoại trang viên đưa nàng chính là kế thị kế thị tặng nàng mười dặm lộ mới lộn trở lại kiến khang thành hơn nữa kế thị cũng là từ kia bắt đầu thường tới trang viên xem nàng cùng nàng đi lại lên nhưng nàng trước sau không muốn trộn lẫn đến tiêu ra mọi việc chung đi kế thị vài lần khuyên nàng hồi tiêu ra trưởng quản nội trợ nàng đều thờ ơ lúc sau liền đã xảy ra kế thị lợi dụng nàng thanh danh mưu lợi sự khi đó nàng chỉ đương tiêu hy phu thê lãi nặng tưởng từ trên người nàng mưu lợi hiện giờ lại cẩn thận mà cân nhắc lại cảm thấy thực không thích hợp nếu tiêu hi phu thê chỉ là đơn thuần lãi nặng vì sao lại ở biết rõ nàng cùng tiêu hoàn quan hệ khẩn trương dưới tình huống còn muốn năm lần bảy lượt khuyên nàng trở về chủ trì nội trợ nếu tiêu hi phu thê mục đích không ở ích lợi lại vì sao lén lút có nàng lưu lợi hạ hầu ngu nghĩ tới nghĩ lui cũng tưởng không rõ nâng kiểm lại thấy thẳng tóc mà nhìn chằm chằm nàng xem tiêu san bàn tay đại khuôn mặt nhỏ cặp kia đen nhánh đầm nước mắt to phá lệ sáng ngời nàng không khỏi hơi hơi mà cười Tiêu San phảng phất bị cổ vũ, chiều nàng cười đến càng ngọt. Hạ Hầu ngu không khỏi trong lòng vừa động. Kiếp trước Tiêu Hoàn chính là quyền khuynh triều dã gia hỏa. Hắn cũng không phải là cái nhân từ nương tay người. Nếu là hắn đặc biệt coi trọng nàng đâu. Hạ Hầu ngu tâm thần trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Lúc ấy Tiêu Hi nói không chừng đã bị Tiêu Hoàn ép tới không thở nổi, hướng nàng kỳ hảo, bất quá là vì kiềm chế Tiêu Hoàn, khuyên nàng hồi tiêu gia chủ trì nội trợ, bất quá là vì cấp Tiêu Hoàn ngột ngạt, lợi dụng nàng thanh danh lưu lợi. Bất quá là vì làm tiêu hoàn không có cách nào thanh toán. Sẽ là như thế này sao? Nhưng sao có thể đâu? Hạ hầu ngu nhớ tới cái kia ấm áp ôm ấp, dưới đáy lòng phủ nhận, nhưng đồng thời lại nhịn không được tin tưởng. Chỉ có như vậy suy luận, sự tình mới có thể hợp lý. Nàng lại nghĩ đến tiêu hàn Hắn đem trưởng nữ tiêu bội đưa đến nàng trước mặt, là cùng tiêu hy giống nhau ý tưởng đâu. Vẫn là đơn thuần tưởng cho chính mình trưởng nữ mưu cái xuất thân đâu. Rốt cuộc ở có trưởng công chúa bên người đãi quá. Nói ra đi tương đối có mặt mũi, Mà nay sinh, bởi vì tình huống biến hóa, tiêu hoàng không có kiếp chức như vậy ngập trời quyền thế, tiêu hy cùng tiêu hoàng cũng không có đi đến xé rách mặt nông nỗi, tiêu hoàng cũng liền không cần mang theo trưởng nữ tới lấy lòng nàng. Nghĩ vậy chút, hạ hầu ngu tim đập như cổ. Nàng đoán chính là đối sao? nay hết thể mấu chốt mấu chốt chính là tiêu viêm là chết như thế nào? Cố tình tiêu hoàng một bộ không liên quan người sự thái độ. Ngắm lại đều làm hạ hầu ngu tâm tình bại hoại. Nhưng nàng ước chê không được mà lại chiều tiêu san nhìn lại. Tiêu san tựa như cái tiểu miêu dường như, tả nhìn sang, hữu nhìn một cái, bất động thanh sắc mà hướng tới hạ hầu ngu bên người rời qua tới. Hạ hầu ngu chố mắt. Tiêu san lại cười đáp ý. Chỉ chốc lát sau, nàng liền lén lút ngồi ở một vị trưởng bối phía sau, cũng chính là hạ hầu ngu bên người. Nàng nhỏ giọng hỏi hạ hầu ngu, có phải hay không thực nhảm chán? Hạ hầu ngu cố nén mới không cười ra tiếng tới, nhưng nàng đoán chính mình tươi cười nhất định thực sẵn lạ. Bằng không vừa mới còn có chút thật cẩn thận tiêu san sẽ không đột nhiên trở nên lớn mật lên. Tiêu san thấp giọng nói thầm, ta cũng cảm thấy thực nhằm chán, hảo nghĩ ra đi, ta nhìn đến mặt sau hồ sen hoa đều cảm tạ, khẳng định có thể tìm được đài sen. Chúng ta có thể cùng đi treo thuyền. Đứa nhỏ này thực sự có ý tứ. Hạ hầu ngu nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi như thế nào một người tới? Người A tỷ đâu? Tiêu san mở to hai mắt, nói, trưởng công chúa như thế nào biết ta còn có cái A tỷ? Nói xong. Nàng giống tiết khí dường như lại nói, ta a tỷ nàng trước hai ngày bị phong hàn, còn không có hảo nhanh nhẹn, mẹ lo lắng nàng tới chịu tội, liền đem nàng lưu tại trong nhà, chỉ dẫn theo ta tới. Đem em trai cũng lưu tại trong nhà, nói hắn tuổi tắc còn nhỏ, vạn nhất không hiểu chuyện gây ra họa làm sao bây giờ. Nhưng hắn năm nay đã có năm tuổi. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. Tờ S, ở đài truyền hình Hồ Nam tham gia duyệt văn buổi lễ long trọng thu, vội vội vàng vàng, đem tiêu san viết thành tiêu hy trưởng nữ nói thật ra, liền ta chính mình là như thế nào sai ta cũng không biết. đặc tại đây sửa đúng, tiêu hàn trưởng nữ tiêu bội, thứ nữ tiêu san, còn có đứa con trai, ta còn không có tưởng hảo muốn hay không hắn ra kính, tạm thời liền không công bố tên, sợ đại gia cảm thấy nhân vật quá nhiều. chương 83 yêu ái. tiêu san nói đến cuối cùng, phi thường ủy khuất bộ dáng. hạ hầu ngu mỉm cười. tiêu hàn phu thê vẫn là nàng trong ấn tượng kia đối yêu thương con cái cha mẹ không quá nguyện ý chính mình mấy cái hài tử hướng nàng trước mặt thấu. Tỷ như tiêu san em trai, nàng liền một lần cũng chưa thấy qua, tiêu san nhiều nhất chỉ thấy qua hai, ba lần, tiêu bội cũng là ở nàng trước mặt quơ quơ, nàng thái độ lãnh đạo, tiêu hàn sẽ không bao giờ nữa mang tiêu bội tới gặp nàng. Như vậy tưởng tượng, tiêu hàn phu thê có thể so tiêu hy phu thê nhân phẩm khá hơn nhiều. Hạ hầu ngu đối tiêu san càng thêm hiền lành lên, nàng thấp giọng nói, thuyết minh ngươi thực ngoan ngoãn lại thực hiểu chuyện, thân thể cũng hảo. Cho nên mẫu thân ngươi mới có thể mang ngươi tới, biết ngươi sẽ không cho bọn hắn mất mặt ta. Tiêu san khuôn mặt nhỏ lập tức liền sáng lên, nàng hô hấp đều có chút rồn dập hỏi hạ hầu ngu, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự. Hạ hầu ngu cũng hy vọng tiểu hài tử có thể vui mừng, không cần bởi vì chuyện này mà đã chịu thương tổn, ta chưa bao giờ gạt người. Ngươi nếu là không tin, có thể hỏi ngươi nương. Như vậy, Khương thị liền sẽ biết tiêu san trong lòng là nghĩ như thế nào? Về sau hành sự liền sẽ không tái phạm như vậy sai lầm. Tiêu san quả nhiên liền nở nụ cười, nàng nói, trưởng công chúa, ngươi cũng thật đẹp. Nhưng ngươi vì cái gì gả cho ta đại tử huynh đâu. Hắn tuy rằng cũng lớn lên đẹp, nhưng hắn đại nhân lại rất lãnh đạm. Hắn thành thân phía trước, ta biểu tỷ cùng biểu tỷ nhóm tỷ mội thật nhiều đều thực thích hắn, nhưng hắn lại ai đều không để ý tới, một chút mặt mũi cũng không cho người khác. Ngươi không phải công chúa sao? Ta nghe nói công chúa là có thể muốn gả ai liền gả ai. Nàng thanh thúy thanh âm, ấu trí lời nói đột nhiên dàn trở nên vô cùng to lớn vang rội. Hạ hầu ngu trong lòng thầm kêu một tiếng không xong, ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên, mọi người đều nhìn các nàng. Không biết khi nào, đề tài đã hạ màn, tiêu san lại nói được quá kích động, bất chi bất giác thanh âm càng nói càng đại, liền tạo thành lúc này cục diện. Khương thị lại thẹn lại kinh, mặt trướng đến đỏ bừng, giống như tiêu san nói thêm nữa một câu, nàng liền phải ngất đi rồi dường như, nàng lớn tiếng mà khiển trách một tiếng tiêu nhị nương. Hoang mang rối loạn nói: "Ngươi như thế nào chạy đến đi nơi nào rồi? Còn không mau cho ta ngồi trở lại tới." Tiêu San biết chính mình lại gặp rắc rối, nàng xin giúp đỡ tựa mà nhìn thoáng qua Hạ Hầu ngu, túi đầu chạy về khương thị phía sau, quy quy củ củ mà ngồi quỳ ở mẫu thân phía sau, sụp mi thuận mắt, giống sở hữu thế gia nữ tử ôn nhu lại có lễ. Hạ Hầu ngu tưởng cười to, mỗi người đều có rất nhiều mặt, Tiêu Hoàn không người biết kia một mặt lại là như thế nào đâu. Tiêu San nói lớn không lớn, nhưng nói tiểu cũng không nhỏ. Còn có thể như vậy thiên chân ngây thơ, là bởi vì cha mẹ đối nàng bảo hộ đến quá hảo. Vẫn là bởi vì ngoài cung nữ tử không có như vậy nhiều gặp phải sinh tử khi nơm nớp lo sợ đâu. Hoặc là, nay chỉ là tiêu san cá nhân tính tình Mặc kệ là nào một loại tình cảnh, hạ hầu ngu đều thích. Nàng cười đối Khương Thị nói, đồng nôn đồng ngữ, mới hiện hồn nhiên đáng yêu. Thầm thầm chớ nên muốn trách cứ nhị nương, ta coi nàng liền rất hảo. Khương Thị nghe xong trong lòng vi an, trường hợp này rốt cuộc là viên lại đây. Nhưng nàng vẫn là hung hăng mà quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiêu san, sau đó hướng tới ngô thị cùng hạ hầu ngu cung kính mà quỳ sát đất, xin lỗi nói, đều là ta không có quản giáo tốt nhị nương, còn thỉnh á tẩu cùng trưởng công chúa không lấy làm phiền lòng. Tiêu san cũng đã nhận định hạ hầu ngu là người tốt, căn bản không sợ, nàng mẫu thân xin lỗi thời điểm, nàng cũng không có sợ hãi, chỉ là ngẩng đầu lên phi thường ngượng ngùng mà hướng tới hạ hầu ngu xin lỗi mà cười. Hạ Hầu Ngu hoài nghi nàng căn bản không biết chính mình rốt cuộc làm sai chỗ nào, chỉ là nhìn đến mẫu thân xin lỗi, nàng cũng đi theo xin lỗi thôi. Những người khác lại không cảm thấy Hạ Hầu Ngu là cái hảo tính tình, bằng không cũng sẽ không dám cùng đại tướng quân lưu viên đối với tới. Hạ Hầu Ngu cùng thế hệ mấy cái chị em dâu thật cẩn thận mà cho nhau trao đổi ánh mắt, mỗi người ngưng thần nín thở, nghe các trưởng bối nói chuyện. Tiêu Hoàn một cái bà thím liền ra mặt khuyên nhủ, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đây đều là chuyện thường các ngươi cũng không cần ngươi một câu ta một câu khách khí. Quân Nhiên tức phụ trở về lúc sau hảo hảo dạy dỗ nhị nương lễ nghi là được. Đây là khuyên giải y tứ. Khương thị vội cúi đầu nhận lời. Nàng con tưởng cùng hạ hầu ngu nói vài câu xin lỗi nói, có thị nữ tiến vào bẩm báo nô thị, tới rồi ngồi vào vị trí canh giờ. Khương thị nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đỡ ngồi ở bên người nàng trưởng bối, theo mọi người cùng đi trước bài yến hội thiên thính. Vị kia trưởng bối liền nói khẽ với Khương thị nói, a san này tính tình nhưng đến sửa sửa lại trưởng thành là muốn có hại. Khương thị chỉ có cười khổ. Tiêu san sinh ra thời điểm nàng mẫu thân qua đời, phụ thân lập tức liền già rồi mười mấy tuổi dường như. Có một lần nàng mang theo tiêu san về nhà mẹ đẻ, nàng phụ thân nhìn tân sinh nhi thập phần vui mừng, người cũng tinh thần, nàng nhìn liền cùng tiêu hàn thương lượng, tìm cái lấy cơ đem tiểu nữ nhi đặt ở nàng phụ thân bên người nuôi nấng. Nàng phụ thân thực mau liền tỉnh lại lên, còn thường thường mang theo tiêu san cùng đi ra ngoài du ngoạn, đem nàng dưỡng đến lớn mật lại thiên chân chờ bọn họ phát hiện thời điểm đã rất khó sửa đúng lại đây chỉ có thể chậm dài sửa lại chính sảnh ngồi tiêu ra nam tử thiên thính ngồi nữ quyến vú già nhóm nối đuôi nhau mà nhập quy củ có lễ mà bưng thức ăn đi lên tay chân nhẹ nhàng mà cấp mọi người chia thức ăn toàn bộ thính đường lặng ngắt như tờ chỉ ngẫu nhiên nghe thấy đồ sứ va chạm thanh âm có vẻ rất là túc mục chính là trong cung ngự yến cũng bất quá như thế hạ hầu ngu nghĩ đồ ăn đã thượng tề nàng nghe thấy chính sảnh tiêu hoàn bắt đầu nói chuyện đa tạ chư vị trưởng bối cùng thúc bá huynh đệ vì ta sự làm lụng vất vả ta mạn uống này ly lấy kỳ lòng biết ơn thính đường bên kia liền truyền đến một trận khiêm tốn tiếng động uống khởi rượu tới nô thị nghe xong cũng cởi dơ lên chén rượu ôn thanh nói đa tạ chư vị trưởng bối cùng chị em dâu chất nữ tới trong nhà làm khách mọi người cười nói tạ cùng nhau uống xong rượu lúc sau liền bắt đầu an tĩnh mà dùng nữa nhưng thật ra chính sảnh ngẫu nhiên sẽ có trưởng bối hỏi thượng nói mấy câu thính đường mới có người nữ Hôm nay món ăn thực phong phú, nhưng vẫn là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, không phải rau xanh chính là đậu hủ, vì chiếu cố hạ hầu ngu, nàng trung rượu bên trong đảo chính là sữa đặc tương. Nô trung hảo trà dễ tìm, sữa đặc tương khó được. Hạ hầu ngu đong đưa ly trung màu trắng nú dịch, nhẹ giọng dặn dò ở nàng phía sau hầu hạ A Lương, biết hôm nay hiến hội đều là ai an bài sao. A Lương nhỏ giọng nói, ta đây liền đi cha cha. Ân. Hạ hầu ngu cảm thấy an bài hiến hội người này phi thường cẩn thận. Có thể cho A Lương đi thưởng hắn chăm tới quán đồng tiền. Dùng qua bữa tối, các trưởng bối đều đã hiển lộ ra mệt mỏi, đứng dậy cáo tử. Hạ Hầu Ngu đi theo Nô Thị phía sau, cung tiến các già trưởng bối rời đi. Tiêu San đi thời điểm lại hỏi Hạ Hầu Ngu, trưởng công chúa, ta không có việc gì thời điểm có thể tới tìm người chơi sao. Hạ Hầu Ngu cười gật đầu, đối khương thị nói, thầm thầm, ta là phi thường thích nhị nương, ta giữa tháng 8 liền phải phản hồi kiến Khang thành, nàng nếu là nghĩ tới tới, ngươi liền đưa nàng lại đây hảo ra ở bên này cũng không có gì sự. Một bộ tìm người tương bồi bộ dáng. Cứ như vậy, Khương Thị còn do dự một lát mới nói, nàng có thể được trưởng công chúa ưu hái, không thắng vinh hạnh. Chỉ cần trưởng công chúa không chê nàng bất hảo liền hảo. Hạ hầu ngu cười chiều tiêu san ngáy mắt. Tiêu san khanh khách mà cười, phi thường vui vẻ. Hạ hầu ngu trong lòng càng thêm hoang mang. Kiếp trước là cái gì nguyên nhân, cư nhiên làm tiêu hàn đem trưởng nữ đưa đến nàng trước mặt tới thấu thú. Nhìn dáng vẻ còn chưa tất là vì làm nữ nhi thanh danh càng tốt thân nhóm hôm nay đệ nhị càng. cảng es lúc này hẳn là ở đài truyền hình hồ nam lục tiết mục chương tám mươi dấu vết tiêu viêm chết ở hạ hầu ngu trong lòng thành một điều bí ẩn nàng càng muốn liền càng không được này giải trở lại trong phòng nàng thậm chí ở tháo trang sức thời điểm cầm trong tay thưởng thức một kiện cánh tay ngọc hoàn rơi xuống đất quăng ngã ra một cái tiểu chỗ hưởng tới kia vòng tay gánh nhuận ánh sáng có khắc năm phúc tường văn toàn thân không tí vết Trung gian lại có một đạo nhợt nhạt phấn hồng, quý báo dị thường. Chính là đỗ tuệ, cũng cảm thấy đau lòng. Nàng nhặt lên tới ở dưới đèn nhìn kỹ lại xem, nói, chờ trở về kiến khang thành tìm cái ngọc thợ giúp đỡ nhìn xem, có thể hay không nạm kim đi lên. Che giấu một chút tổn hại địa phương. Này vòng tay hạ hầu ngu cũng thực thích, là văn tuyên hoàng hậu của hồi môn trí nhất. Nghe đỗ tuệ nói, nàng lần đầu tiên nhìn thấy này vòng tay thời điểm còn vừa mới học được đi đường, liền biết xinh đẹp ôm vòng tay không muốn buông tay văn tuyên hoàng hậu thấy liền thưởng nàng nàng vẫn luôn thực quý trọng chưa từng tưởng cứ như vậy nhẹ nhàng một chạm vào liền tổn hại một cái khẩu tử chẳng lẽ đây là cái gì dự triệu không thành hạ hầu ngu tâm tình lập tức trở nên rất kém cỏi đỗ tuệ vội an ủi nàng đồ vật chính là như vậy càng dùng liền càng dễ dàng có hư hao tìm cái cao minh thợ thủ công nói không chừng nạm kim sức ở mặt trên sẽ càng đẹp mắt hạ hầu ngu thất thần gật gật đầu thị nữ tiến vào bẩm báo nói tiêu hoàn lại đây đây là muốn tới chảo từ biệt sao hạ hầu ngu mạc danh mà cảm thấy tâm tình càng bực bội nàng ở chính viện thiên thính thấy tiêu hoàn tiêu hoàn hiển nhiên đã rửa mặt trải đầu qua thay cho ban ngày ăn mặc đen nhánh tóc tùy ý búi xuyên kiện nửa cũ nửa mới chúc diệp thanh lụa dệt tay áo sam tay áo sam khinh bạc như cánh ve ở ánh đèn hạ phát họa ra hắn thon dài dáng người thon chắc eo thon hạ hầu ngu ít có mà trên mặt phát sốt quay mặt qua chỗ khác nhẹ nhàng mà khụ một tiếng lúc này mới quay đầu nói Đô đốc đêm khuya tới đây, không biết có gì chỉ giáo. Tiêu hoàng nghe vậy nhịn không được ngẩng đầu nhìn xung quanh. Hắn nhớ do hắn tới thời điểm còn cố ý nhìn nhìn lậu trung, liền sợ quá muộn, ảnh hưởng hạ hầu ngu nghỉ ngơi. Chẳng lẽ hắn trên đường cọ tới cọ lui, chỉ hoãn thời gian. Này không khỏi quá mức thất lễ. Hắn lần trước đã nói sai lời nói, không nghĩ lại chọc hạ hầu ngu không cao hứng. Tiêu hoàng rốt cuộc vẫn là không có nhìn xuống, hỏi tự mình cho hắn phụng cha đỗ tuệ, giờ nào? Đỗ tuệ cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng túi đầu cung thanh nói, lúc này vừa qua khỏi giờ tuất. Hắn liền nói sao, hắn không có như vậy vãn. Tiêu hoàng yên lòng, thái độ gian không khỏi liền có vài phần đúng lý hợp tình, nói, ta ngày mai liền khởi hành đi trước tương dương, nếu là hết thẻ thuận lợi, sẽ ở võ sương liền cùng cậu hội hợp, không biết trưởng công chúa nhưng có nói cái gì muốn ta mang cho cậu. Nàng cậu ở Kinh Châu vui đến quên cả trời đất, nàng chính là có nói cái gì mang cho nàng cậu phòng trường nàng cậu cũng nghe không đi vào không có hạ hầu ngu nói còn thỉnh đô đốc đường xá cẩn thận thuận buồm xua gió đa tạ tiêu Hoàn nói liền hỏi hạ hầu ngu cuộc sống hàng ngày cũng nói ta để lại cá nhân cấp trưởng công chúa sai sự. trưởng công chúa nếu có cái gì không có phương tiện sự chỉ lo làm hắn đi chạy chân là được nói xong liền gọi cái bốn mươi tới tuổi nam tử tiến vào kia nam tử trung đẳng dáng người tướng mạo cũng cực kỳ bình thường xuyên kiện huyền sắc vải thô áo ngắn quần An tĩnh mà đứng ở nơi đó, phảng phất ném vào trong đám người liền tìm không đến. Hạ hầu ngu lại chấn động, chiều kia nam tử tay nhìn lại. Kia tay quả nhiên to rộng như quạt hương bù, đốt ngón tay thô giáp như lao thụ. Cư nhiên là tiêu Hoàn bên người nhất đắc lực hộ vệ tiêu bị. Kiếp trước, tiêu bị vẫn luôn ngốc tại tiêu Hoàn bên người, giống bóng dáng của hắn giống nhau. Kiếp này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng giống như ngăn cơn sóng giữ cũng chưa biện pháp thay đổi vận mệnh, rồi lại nơi trốn đều cùng kiếp trước bất đồng. Hạ hầu ngu rất tưởng đem những việc này đều vứt đến sau đầu đi, trong lòng rồi lại thập phần mà minh bạch, nàng nếu là không thể từ căn bản thượng giải quyết này đó bối rối, nàng liền không khả năng có chân chính thanh tĩnh. Kia nàng rốt cuộc muốn hay không điều tra rõ tiêu viêm nguyên nhân chết đâu. Nàng nhìn tiêu hoàn bình tĩnh không gợn sóng gương mặt. Tại đây gương mặt dưới, lại là chương như thế nào mặt đâu? Hạ hầu ngu hoảng hoảng thần. Tiêu hoàn đã do dự mà nói, ngươi không hài lòng tiêu bị sao. Ta từ nhỏ hắn liền đi theo ta. Là cái thập phần đáng tin cậy người, ngươi chỉ lo tin tưởng hắn là được. Nga. Hạ hầu ngu đáp, vẫn là không biết chính mình rốt cuộc muốn hay không lưu lại tiêu bị. Tiêu bị trung tâm không thể nghi ngờ, nhưng này cũng chỉ là đối tiêu hoàn mà thôi. Với nàng nói không chừng là cái phiền thoái, nàng nếu là có chuyện gì, tiêu bị khẳng định sẽ một năm một mười mà toàn nói cho tiêu hoàn. Kia tiêu hoàn lưu lại hắn, rốt cuộc là vì bảo hộ nàng vẫn là vì giám thị nàng đâu. Ý niệm hiện lên. Hạ hầu ngu lại đột nhiên có trò đùa dai vi rượu nhảy nhót. Nếu đem tiêu bị lưu lại, ở nàng sai xử dưới, nàng lại tra ra tiêu viêm nguyên nhân chết, tiêu hoàn lại sẽ là như thế nào một bộ gương mặt đâu. Bất quá hơi tưởng tượng, nàng liền tâm như miêu trảo, nóng lòng muốn thử. Vậy như vậy làm tốt. Hạ hầu ngu nhấp miệng cười, nói, vậy làm hắn lưu tại ta bên người đi. Ta vừa lúc nghĩ tới chút thời gian nơi nơi đi một chút nhìn xem. Có người dẫn đường, không thể tốt hơn. Tiêu hoàn mỉm cười ứng hảo. Tiêu bị tiến lên cấp hạ hầu ngu hành đại lễ, từ á lương lanh lui xuống. Chuyện này cứ như vậy định rồi xuống dưới. Tiêu hoàn lại giao đái nàng rất nhiều sự. Thí dụ như làm nàng mua cái gì đồ vật tìm tiêu kính, ra cửa thời điểm liền nhất định phải mang theo tiêu bị. Thí dụ như nói tiêu ra tổ trạch mặt sau trên núi có tòa bắt rất tháp, đứng ở tháp thượng, có thể nhìn xuống toàn bộ cô tô thành. Thí dụ như nói cô tô trong thành có một nhà bán hồ bánh cùng cháo canh, mỗi ngày đều bài rất dài đội, nàng có thể đi nếm thử. Hắn không phải không thích người hồ đồ vật sao? Hạ hầu ngu kỳ quái mà nhìn tiêu hoàng liếc mắt một cái, đột nhiên đánh gây hắn nói, nói, hôm nay như thế nào không có thấy ngươi tam thẩm thẩm. Kiếp trước, nàng cũng không có gặp qua tiêu hoàng vị này tam thẩm, cũng chính là tiêu tông thế tử. Đương nàng nhớ tới người này thời điểm, người này nghe nói đã tái giá. Sinh một nhi một nữ tắc tử tiêu hy dưỡng dục. Chỉ là nàng không biết kiếp trước tiêu tông thế tử là khi nào tái giá. Tiêu hoàng nghe vậy sắc mặt có chút không quá đẹp, Qua mấy tức công phu hắn mới nói, ta kia thầm thầm một năm trước đã tái giá. Thế ra đại tộc nữ tử, có của hồi môn bằng thân, ở quá lúc sau thủ cái mấy năm tái giá rất nhiều. Ngược lại là người bình thường ra nữ tử gả đến giống tiêu gia như vậy cự phú, nhân ăn mặc chi phí hoặc con cái thể diện, thủ tiết rất nhiều. Tiêu tông thê tử chẳng lẽ là gia đình giàu có xuất thân. Hơn nữa, kiếp trước tiêu hoàn đã từng đoạn quá một cái án tử, lệnh một hộ đem nữ tử đẹ nặng không cho này tái giá nhà chồng trở về nàng kia của hồi môn. Cũng làm này đem tuổi nhỏ con cái đưa tới tân gã nhân ra nuôi nấng. Lúc ấy án này ở kiến khang trong thành bị truyền đến ồn ào huyên áo, rất nhiều sĩ tử bởi vì phản đối nàng kia đem con cái cũng mang đi, còn ở đại tư mã phủ cửa chất vấn tiêu hoàn, tiêu hoàn còn từng chuyên môn ở Trung Sơn cử hành một lần nhã thợ, cùng những cái đó sĩ tử biện luận. Bởi vì biện luận thập phần xuất sắc, cuối cùng còn tập kết thành thư, ở đại giang nam bắc bán ra, thẳng đến nàng chết, đều là bán chạy thư trí nhất, ngược lại không có người quan tâm nàng kia sự. Hắn hẳn là không phải cái loại này khinh bị nữ tử tái giá người mới là. Hạ hầu ngu trong lòng có nho nhỏ mừng thầm. Lúc này tiêu Hoàn còn không có kiếp trước lối đời khéo đưa đẩy, nàng cùng hắn tiếp xúc càng nhiều, hắn lộ ra tơi dấu vết liền càng nhiều. Nàng nhất định sẽ biết rõ ràng tiêu Hoàn rốt cuộc là cái như thế nào người. Vì cái gì sẽ ở sinh tử thời điểm từ bỏ chính mình sinh lộ mà cứu nàng. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. mươi 85 đi rồi. Hạ hầu ngu rời đi đề tài. Hỏi tiêu hoàng ngày mai an bài. Tiêu hoàng nói, ta ngày mai giờ mẹo cho mâu thân thỉnh quá an lúc sau liền khởi hành, vài vị trưởng bối nơi đó, ta đã chào hỏi qua, ngày mai liền không đi nhất nhất từ biệt. Nói cách khác, khương thị theo như lời tiễn đưa hiến cũng miễn. Hạ hầu ngu gật đầu, hai người lại nói sẽ nhàn thoại, tiêu hoàng liền đứng dậy cáo tử. Hôm sau thiên còn không có lượng hạ hầu ngu liền dậy, rửa mặt trải đầu qua đi đi nô thị nơi đó. Nô thị sớm đã thu thập sẵn sàng, đang ngồi ở nơi đó cùng A Dư nói chuyện. A dư thấy hạ hầu ngu lập tức lộ ra trương đại đại gương mặt tươi cười, vui mừng nói, trưởng công chúa ngài lại đây. Hạ hầu ngu hướng tới nàng gật gật đầu. Nô thị tắc chiều hạ hầu ngu vây tay, ý bảo nàng ngồi vào chính mình bên người tới, sớm như vậy liền liền dậy, là muốn đưa A hoàn sao. Còn không có dùng đồ ăn sáng đi. Đợi lát nữa chúng ta đem hắn đưa đến cửa hảo, làm A tỉnh đưa hắn A huynh đến ngoài thành. Như vậy vừa không dùng trì hoan A hoàn hành trình, chúng ta cũng không cần sốt ruột có thể ngồi xuống hảo hảo dùng cái đồ ăn sáng ân có như vậy có lệ chính mình nhi tử mẫu thân sao bất quá hạ hầu ngu thực thích nàng cười ngồi xuống nô thị bên người nô thị liền sờ tay nàng nói buổi sáng vẫn là có điểm lạnh ra cửa thời điểm hẳn là cháo kiện tiền y ỉa hạ hầu ngu cười hẳn là nói ta lần sau ra cửa thời điểm chú ý nô thị thấy nàng kính cẩn nghe theo vui mừng mà cười gật đầu tiêu hoàn cùng tiêu tỉnh kết bạn mà đến nô thị hỏi hai người dùng quá đồ ăn sáng không có hai người đồng thời ứng dùng qua nô thị liền dặn dò tiêu hoàn rất nhiều trên đường chú ý an toàn không cần vội vã lên đường bỏ lỡ túc mà linh tinh nói tiêu hoàn kiên nhẫn mà nghe thẳng đến tiêu tỉnh nhắc nhở nô thị thời điểm không còn sớm nô thị lúc này mới đình chỉ đề tài đứng dậy đưa tiêu hoàn ra cửa tới rồi cửa nô thị quả như nàng theo như lời không có tiếp tục đưa tiêu hoàn mà là nói chúng ta liền đưa ngươi đến nơi đây làm á tỉnh bồi ngươi ra khỏi thành hảo tiêu hoàn nhận lời Cùng nô thị nói một tiếng ngài nhiều hơn bảo trọng, cùng hạ hầu ngu nói một tiếng có chuyện gì liền tìm tiêu kính cùng tiêu bị, liền trên người mã cùng tiêu tỉnh cùng nhau từ mấy cái hộ vệ vây quanh ra khỏi thành. Nô thị đứng ở nơi đó, thẳng đến nhìn không tới tiêu hoàng thân ảnh, lúc này mới nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, huề hạ hầu ngu về phòng. Hạ hầu ngu thấy nàng cảm xúc hạ xuống, nghĩ nghĩ, đành phải cùng nàng nói lên cấp tiêu viêm hiến tế sự. Đô đốc lúc gần đi để lại cái kêu tiêu bị người cho ta sai sử. Còn nói hiến tế sự đã cùng 13 thúc phụ nói tốt. Nàng nói, ta suy nghĩ quá hai ngày có phải hay không làm tiêu bị đến 13 thúc phụ nơi đó hỏi một chút sự tình đều chuẩn bị đến ra sao. Nhắc tới chuyện này, nô thị quả nhiên đánh lên tinh thần, nàng cười nói, tiêu bị là A hoàn phụ thân cho hắn hộ vệ, hắn đi đất thuộc thời điểm phụ thân hắn còn chuyên môn làm hắn đem tiêu bị cũng mang lên, là cái nhưng dùng người. Hắn có thể đem tiêu bị lưu lại, có thể thấy được cũng là dùng tâm tư kia ngày mai khiến cho tiêu bị đi 13 thúc nơi đó hỏi một câu đi. Hạ hầu ngu cười đáp ứng rồi, phân phó tiêu bị quá 2 ngày tìm đỗ tuệ mang chút quà tặng tùy tiêu tỉnh đi gặp tiêu ra 13 thúc. Tiêu bị cung kính mà ứng. Nô thị không được gật đầu, cảm thấy hạ hầu ngu tại đây sự kiện thượng xử lý đến phi thường hảo. Nàng lưu hạ hầu ngu dùng quá đồ ăn sáng liền thúc giục nàng sớm một chút trở về nghỉ tạm, hôm nay thức dậy quá sớm. Giữa trưa không cần lại đây cho ta thình an. Ta suy nghĩ a tỉnh buổi chiều chưa chắc có thể đuổi đến trở về. Chúng ta buổi tối cùng nhau dùng bữa tối hảo. Hạ hầu ngu hôm nay thật là thức dậy có điểm sớm. Nàng cười khanh khách mà hẳn là trở về chính viện. Một giấc ngủ tới rồi buổi chiều, mơ mơ màng màng trung bị Đỗ Tuệ lẩy tỉnh, cũng không thể ngủ tiếp. Đỗ Tuệ cười nói, Khương Thị mang theo chút chính mình làm dưa muối tới bái kiến phu nhân. Phu nhân làm ngài cũng qua đi ngồi ngồi đâu. Hạ hầu ngu đầu góc lập tức tỉnh táo lại, nàng một mặt rửa mặt trải đầu một mặt hỏi Đỗ Tuệ. Khương thị lại đây làm gì? Đỗ tuệ cười nói, tiêu gia chỉ em dâu chi gian đều lui tới thật sự chặt chẽ, nhà ai làm ăn ngon, hoặc là được cái gì thứ tốt, đều sẽ lấy ra tới chia sẻ. Đảo không phải nhất thời như vậy thường xuyên mà đi lại. Hạ hầu ngu nga một tiếng. Kiếp trước tiêu gia đám tức phụ nhưng không có như vậy thân thiết. Nàng thay đổi thân siêm ý ghi đi ngô thị nơi đó. Khương thị đang chuẩn bị muốn cáo tử. Hạ hầu ngu lưu nàng. Nàng cười nói, bọn nhỏ đều ở trong nhà. Bọn họ phụ thân cũng lập tức phải về tới, tương lai còn dài giải, hôm nay ta liền không quấy rời. Hạ hầu ngu không có miễn cưỡng, lại ở Khương thị thượng xe bỏ phía trước cười nói, ngày hôm nay lại đây như thế nào không có đem nhị nương mang lại đây. Nàng tính tình hoạt bắt đáng yêu, rất nhận người thích. Khương thị không cho là đúng, cười nói, trước hai ngày nàng phụ thân kiểm tra nàng công khóa, phát hiện nàng viết một tay cẩu bỏ thức tự, từ về trong nhà liền đem nàng nhốt ở trong nhà luyện tự đâu. Không luyện hảo không cho phép nàng ra tới. Hảo cùng không hảo lại không có gì tiêu chuẩn, còn không phải dựa vào một câu. Tiêu hàn đây là không nghĩ làm hắn hài tử cùng chính mình nhiều tiếp xúc đi. Hạ hầu ngu đoán, cười nói, có tùng có lỏng, phương là ở trung chi đạo. Thầm thầm đừng đem nhị nương sợ hãi. Khương thị nghĩ đến tiêu san bị nhốt ở trong nhà luyện tự bộ dáng, âm thầm thở dài. Kế tiếp hai, ba ngày, các gia các hộ đều tới thăm nô thị, còn đưa lên từng người trong nhà ướp một vịt muối, thu hoạch rau xanh, hậu viên ngắt lấy quả nho từ từ trong nhà mỗi ngày đều có người tới lễ vật tuy không quý trọng lại tất cả đều là các gia chính mình sản xuất không khí thập phần náo nhiệt hạ hầu ngu cũng bị lôi kéo ra tới xa giao những người đó tới liền càng cần hạ hầu ngu nhìn này không phải chuyện này lấy cơ muốn biết tiêu viêm hiến tế sự tình làm được ra sao tưởng cùng tiêu tỉnh tiêu bị cùng nhau đi một chuyến mười ba thúc ra ai biết ngô thị nghe xong trầm tư một lát nói ta cũng đã lâu đều không có đi mười ba thúc nơi đó ngày mai ta và các ngươi cùng đi đi Hạ hầu ngu tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng ở trong lòng cũng không bài xích nô thị, cảm thấy cùng nô thị đi ra ngoài một chuyến cũng hảo, toại cười đáp ứng rồi. Nô thị khiến cho tiêu kính đi đệ thiệp, ngày hôm sau lánh hạ hầu ngu, tiêu tỉnh đi tiêu ra 13 thúc gia. Tiêu ra 13 thúc ở tại ly tiêu ra tổ trạch không xa một cái hẻm nhỏ. Theo nô thị nói, này nguyên lai cũng là tiêu ra địa phương, sau lại phân cho tam phòng, tam phòng phân ra thời điểm, lại phân cho 13 thúc phụ thân, 13 thúc một mẹ đẻ ra huynh đệ có hai người kia chỗ bất động sản lại một phân thành hai, cho nên mười ba thúc trụ địa phương không lớn, nhưng tràn đầy nơi nơi đều là thư, toàn sách là sách. Nô thị làm nàng thấy được đừng kinh ngạc, hạ hầu ngu khách khí mà tỏ vẻ sẽ không. Cũng thật tới rồi mười ba thúc ra, nhìn đến nho nhỏ một cái sân, lối đi nhỏ, vũ hành lang, thính đường tất cả đều đôi đủ loại kiểu dáng thẻ che cùng thư, liền đi đường đều phải thật cẩn thận nghiêng thân mình, nàng còn là phi thường mà khiếp sợ. Nô thị liền nhấp miệng chiều nàng cười, thấp giọng nói có phải hay không rất kỳ quái. Hạ Hầu Ngu gật đầu. Nô Thị nói, ngươi đại nhân công trên đời thời điểm, tưởng tưởng đưa một cái nhà cửa cho hắn, nhưng bị hắn cự tuyệt, đại gia liền không hảo nói cái gì nữa. Hai người nói chuyện, 13 thẩm mang theo hai cái thị nữ vội vàng đón ra tới, vội cùng Hạ Hầu Ngu chào hỏi. Hạ Hầu Ngu cùng 13 thẩm khách khí vài câu, 13 thẩm liền thân mật mà thỉnh Nô Thị đến trong phòng ngồi, cũng nói, hắn bảy thẩm mới vừa mang theo nhị nương lại đây. Bằng không hắn 13 thúc liền tự mình tới đón các ngươi. Thân nhóm, hôm nay canh tám mươi 86 Tiêu San. Khương Thị cùng Tiêu San ở chỗ này. Hạ Hầu Ngu cùng Ngô Thị đều là sướng sốt. 13 thẩm liền nói khẽ với Ngô Thị giải thích nói, nhị nương ông ngoại không phải thân thể không được sao. Hắn bảy bá mẫu liền đem nhị nương tiếp trở về. Nói là nhị nương ở bên kia cấp chiều hư, bướng bình không nói, thỉnh mấy cái tiên sinh đều cho nàng khí đi rồi. Bảy bá nơi đó ngài cũng là biết đến. Thương yêu nhất hải tử bất quá, lời nói nặng đều liên tiếp nói vài câu, hắn không có cách nào, liền cầu đến nhà của chúng ta Lang quân nơi này tới, tưởng mời chúng ta ra Lang quân giúp đỡ quản giáo quản giáo, quá hai năm nhị nương cũng tới rồi làm mai tuổi tác. Ngu ý, nếu là truyền gia cái gì không lo lời đồn đãi liền không hảo. Hạ hầu ngu cẩn thận mà hồi ức kết trước. Thật không có nghe nói qua nhị nương có cái gì không tốt đồn đãi, nhưng nàng tới rồi hai mươi tuổi mới gả cho Khương Thị một cái chất nhi, nói vậy hôn sự cũng không phải thực thuận lợi. Hai người một mặt nghe 13 thẩm nói chuyện, một mặt đi theo nàng vào phòng. 13 thúc đang ở cùng Tiêu San nói cái gì, Khương Thị có chút khẩn trương mà ngồi quỳ ở bên cạnh, Tiêu San lại nói đến náo nhiệt. Chính cẩn thận nghe Tiêu San nói chuyện 13 thúc thấy Ngô Thị cùng Hạ Hầu Ngu vào được, đầu tiên là ngẩng đầu hướng tới Ngô Thị cùng Hạ Hầu Ngu cười cười, sau đó đứng dậy rất là cung kính mà hô một tiếng á tẩu cùng trưởng công chúa, được rồi ra lễ. Khương Thị cùng Tiêu San lúc này mới phát hiện Hạ Hầu Ngu cùng Ngô Thị lại đây. Hai người ở 13 thúc đứng dậy thời điểm cũng đi theo đứng lên, chỉ là Khương thị tư thái ưu nhã, tiêu san lại cơ hồ là nhảy nhót đứng lên. Mọi người cho nhau hỏi hảo, Khương thị liền phải mang theo tiêu san cáo tử. 13 thẩm lưu các nàng, nói, lại không phải người ngoài, cũng không cần giữ lễ tiết. Tại đây uống ly trà lại đi. Nô thị hiển nhiên cùng Khương thị quan hệ thực hảo, cũng cười nói, chúng ta chính là tới hỏi một chút hiến tế sự, một lát liền đi rồi, ngươi vẫn là cùng nhị nương ở chỗ này ở lâu một lát hảo. Khương thị nghĩ nghĩ, cười nhận lời. Có chút khẩn trương mà nhìn Khương thị tiêu san nghe vậy biểu tình lập tức trung biếng nhát xuống dưới, nàng cọ tới cọ lui mà tưởng ngồi vào hạ hầu ngu bên người, sau đó bị Khương thị trứng mắt nhìn liếc mắt một cái, nàng lập tức thành thật, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà ngồi ở chỗ kia, vẫn không núp đích, còn rất có thể hướng người. Hạ hầu ngu cô nén mới không cười ra tới. 13 thúc liền nói nói hiến tế sự. cùng tiêu hoàn lúc đi đưa cho nàng chương trình không có gì đặc biệt địa phương. Nhìn dáng vẻ tiêu hoàng đem chuyện này làm ơn cho hắn cái này 13 thúc, vẫn là rất đáng tin cậy. Bởi vì ngô thị phi thường để ý quan hệ, việc nhỏ không đáng kể đều phải hỏi đến, chờ sự tình nói được không sai biệt lắm, đã mau đến cơm trưa thời điểm. 13 thẩm liền nói, ta đã phân phó trong nhà đầu bếp làm tổ yến, các ngươi cùng nhau lưu lại dùng cơm trưa hảo. Thịnh tình không thể chối từ, 13 thúc đi thư phòng, mấy cái nữ quyến liền lưu tại 13 thúc ra nho nhỏ thính đường dùng cơm trưa. Thượng đồ ăn phía trước. Nô thị cùng Khương thị nói lên kế thị tới, ta ngày hôm qua nghe nói nàng em trai xảy ra chuyện. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nói lên chuyện này tới Khương thị có chút kích động, đã không có ngày thường rụt rẻ, biểu tình sinh động, ngược lại làm người cảm thấy thân cận, cũng không biết đây là làm sao vậy. Hảo hảo một cái lang quân, cứ như vậy phế đi. Nhà của chúng ta giúp đỡ tìm lâu như vậy, cũng không có tìm được kia bọn giặc cỏ. Hiện tại mỗi người cảm thấy bất an, ta cũng không dám làm nhà của chúng ta tiểu lang quân ở bên ngoài hành tẩu. Nghe kêu lời nói khí, kế thị nhỏ nhất em trai ra cửa thăm bạn thời điểm bị một đám giặc cỏ cướp bóc, bởi vì ngoan cô phản kháng, còn bị đánh gãy tứ chi. Hiện tại hai tay miễn cưỡng có thể động nhất động, lại không thể phụ trọng vật, hai chân lại là rốt cuộc không đứng lên nổi. Kế ra trong khoảng thời gian này lại là vội vàng thỉnh quan hệ thông gia nhóm giúp đỡ tìm hung thủ, lại là quảng phát treo giải thưởng tiếp, thỉnh y lìa giả. Nô thị nghe cũng đi theo tức giận lên, nói, chuyện này còn phải nghĩ cách thỉnh trong tộc trưởng bối giúp đỡ hỏi đến một chút. Này bọn giặc có như vậy tiêu ngạo, ai biết ngày nào đó liền đánh cướp tới rồi nhà của chúng ta trên đầu. Năm đó bốn họ loạn ngô thời điểm, bốn họ bị triều đình trấn áp, liền có rất nhiều người nhân cơ hội đánh cướp này bốn ra sản nghiệp, năm đó khủng hoảng thế hệ trước người còn nhớ rõ. Khương thị cùng ngô thị lập tức có cộng đồng ngôn ngữ, nói, đúng là như thế. Ta cùng nhà của chúng ta thất lang thương lượng qua, vẫn là đến thỉnh các trưởng bối ra mặt can thiệp một chút hảo. Hai người nói được lòng đầy căm phẫn, hạ hầu ngu cẩn thận hồi tưởng. Tiếp trước Ngô Trung giống như không có ra cái gì giặc cỏ án tử, nhưng này cũng nói không chừng. Tiếp trước lúc này, Tiêu Hoàng đã là đại tư mã, có lẽ những cái đó giặc cỏ cố kỵ Tiêu Hoàng thân phận, không dám ở Ngô Trung làm cản. Nếu như vậy biến hóa cũng là bởi vì nàng dựng lên. Hạ Hầu ngu tức khắc có chút chột dạ, biểu tình cũng có chút mất tự nhiên lên. Bên cạnh ngồi Tiêu San vẫn luôn đánh giá Hạ Hầu ngu, thấy thế còn tưởng rằng Hạ Hầu ngu là ngồi không yên, nàng thấp giọng cùng Hạ Hầu ngu thì thầm, "Trưởng công chúa, ta có chuyện tưởng cầu ngài." Ngài có thể nghe ta nói nói sao? Hạ hầu ngu còn tưởng rằng nàng là nghĩ đến tìm nàng chơi. Rốt cuộc lấy tiêu san hiện tại loại tình huống này, không có nàng mời, khương thị là tuyệt đối sẽ không cho phép nàng ra cửa. Nhưng nàng rất là thích nàng hoạt bác, cười nói, tỉ tỉ ngươi bệnh có khá hơn. Tiêu san liên tục gật đầu, nói, ân ân ân, nàng hiện tại đã bắt đầu đi theo tiên sinh đi học. Hạ hầu ngu lại nói, ngươi có chuyện gì tìm ta hỗ trợ? Tiêu san nghe khuôn mặt đều sáng, vội nói, Ta ông ngoại thân thể càng ngày càng không hảo, ta muốn đi trong chùa cho ta ông ngoại cầu cái bữa bình an. Nhưng ta mẫu thân nói mấy ngày nay đều không thể ra cửa, nhà của chúng ta không có đủ hộ vệ hộ tống ta đi trong chùa. Nhưng quá mấy ngày chính là ta ông ngoại sinh nhật. Ta vừa rồi nghe mười ba thúc nói, ngài cùng đại bá mẫu quá mấy ngày muốn đi trong miếu cấp vì đại bá phụ làm thủy bộ đạo chàng tăng lữ nhóm đưa trẻ đậu xanh, có thể hay không cũng mang lên ta. Ta bảo đảng ngoan ngoãn nghe lời, trừ bỏ cấp tổ phụ dân hương, nơi nào cũng không chạy. Nàng nói xong, đáng thương hề hề mà nhìn hạ hầu ngu, liền kém không ở mặt viết cầu xin ngươi bà chữ. Hạ hầu ngu không nghĩ tới tiêu san là vì chuyện này cầu chính mình. Nàng xưa nay tôn trọng những cái đó có hiếu đạo người. Hạ hầu ngu nói, ta đợi lát nữa cùng mẫu thân ngươi thương lượng qua lại hồi đáp ngươi, có không? Tiêu san liên thanh nói lời cảm tạ. Bên kia Khương Thị cùng Nô Thị nói chuyện, còn phân một phần tâm chú ý cái này luôn là khiêu thoát ở nàng tầm mắt ở ngoài nữ nhi thấy tiêu san không biết cùng hạ hầu ngu nói chút cái gì nàng lại cấp lại tức nghĩ lúc này ở trong sảnh đường người đều không phải kia lắm miệng người cũng liền ít đi vài phần cố kỵ thừa dịp cùng ngô thị nói hạ màn nàng đối tiêu san nói ngươi ngồi vào ta nơi này tới không cần váy dày trưởng công chúa tiêu san bất đắc dĩ mà ngồi xuống khương thị nơi đó hạ hầu ngu liền vì nàng nói chuyện nói thầm hiểu lầm nhị nương là tưởng cùng chúng ta cùng đi trong miếu cho nàng ông ngoại cầu chi bùa bình an trong phòng người đều thực ngoài ý muốn Khương thị còn đỏ mặt, xin lỗi mà hướng tới tiêu san cười cười. Hạ hầu ngu liền hỏi Khương thị có thể hay không đến lúc đó làm tiêu san cùng các nàng cùng đi trong miếu. Nô thị cũng hướng về tiêu san nói chuyện, đến lúc đó ta mang theo nàng, quyết sẽ không làm nàng chạy loạn. Khương thị lược một suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Tiêu san cao hưng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nàng liên thanh hướng nô thị cùng hạ hầu ngu nói lời cảm tạ. Hai người xem nàng bộ dáng này cũng đều đi theo nở nụ cười. 13 thẩm tắc sờ sờ tiêu san đầu. Nói, là cái hiếu thuận hảo hài tử. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. Trường 88 tặng canh. Vì tiêu viêm hiến tế mà tổ chức thủy bộ đạo tràng, an bài ở chùa Hàn Sơn. Nguyên bản chủ gia tặng dầu mẹ tiền, chùa miếu an bài pháp hội là được. Nhưng chú trọng một chút nhân ra, vì cảm tạ chư vị sư phó vất vả, mùa đông sẽ đưa áo đông, mùa hè sẽ đưa hương canh, lấy kỳ kính trọng. Nô thị đặc biệt coi trọng tiêu viêm hiến tế, quyết định tự mình đi hướng chư vị sư phó đáp tạng. Hạ hầu ngu làm con dâu, tự nhiên là muốn đi theo tả hữu. Thêm chi tiêu Hoàn không ở nhà, tiêu tỉnh liền thành trong nhà này cây trụ, cũng sẽ đi theo một đạo đi. Thức mau, liền đến đi chùa Hàn Sơn Nhật Tử. Khương thị sáng sớm đưa tiêu san lại đây, lặp lại hướng ngô thị cùng hạ hầu ngu nói tạ lúc sau, lại dặn dò tiêu san thật lâu sau, không cần chạy loạn. Ngàn vạn muốn nghe đại bá mẫu cùng trưởng công chúa nói. Ngươi muốn phạm là có một chút không có tuân thủ chúng ta chi ra nước định. Ngươi về sau liền ở mẫu thân trước mặt mất đi tín dụng, chuyện gì cũng không cần tới cầu ta. Ta nói cái gì, ngươi phải làm cái gì. Ngươi nhưng nhớ kỹ. Nói đến cuối cùng, phi thường nghiêm khắc. Hạ hầu ngu cảm thấy đây là hạt là. Rốt cuộc hiện tại bên ngoài không yên ổn, nếu là bởi vì này ném hải tử, kia chính là cả đời đau. Nàng phân phó tiêu bị, ngươi hôm nay cái gì cũng không cần làm, liền nhìn nhị nương. Ngan vạn đừng làm nàng có chuyện gì. Tiêu bị có chút do dự, nói. Đại lang quân phân phó ta đi theo ngài Ta bên người còn có Doãn Bình Hạ Hầu Ngu nói Một cái đi theo một cái Sẽ không có việc gì Theo nàng biết Tiêu Bị lưu lại lúc sau Chuyện thứ nhất chính là cùng bên người nàng hộ vệ Tất cả đều giao một lần tay Doãn Bình thân thủ không có Tiêu Bị hảo Nhưng hắn đãi nhân chân thành Tính tình ôn hòa Bên người người đều thực phục hắn Cùng Tiêu Bị cũng coi như là ai cũng có sở trường riêng Lại có thể lý giải Tiêu Bị dụng ý Hai người nhưng thật ra ở chung không tồi Nghe hạ hầu ngu nói như vậy, tiêu bị không có kiên trì, cung kính mà đáp đúng vậy, thối lui đến một bên. Thiến đi khương thị, các nàng liền hướng chùa Hàn Sơn đi. Tiêu tỉnh cưỡi một con màu mận chín đại mã đi ở các nàng thanh du xe bò bên. Tiêu san liêu mảnh hâm mộ mà hướng ra ngoài vọng, tán dương tiêu tỉnh nói, a huynh cũng thật anh tuấn. Này nếu là đi ở đường cái, khẳng định sẽ ném quả doanh xe. Nô thị liền phi nàng một tiếng, cười đem nàng kéo xuống dưới, nói, ngươi đây đều là nghe ai nói. Về sau không thể như vậy. Tiêu san cười hì hì bổ nhào vào nô thị trong lòng ngực, nói, đại bà mẫu, ta muốn ăn bánh gạo. Ngươi cái này tiểu gây sự quỷ. Nô thị cưng triều mà ninh ninh nàng cái mũi, ý bảo tùy xe hầu hạ A Dư cầm điểm tâm lại đây. Hạ hầu ngu liền thuận tay giúp nàng đổ ly trà. Nàng đối hạ hầu ngu có thể dính vào trà tú thượng ấm trà cùng chung trà phi thường cảm thấy hứng thú, nói, ta ông ngoại cũng có một bộ, bất quá không có trưởng công chúa lớn như vậy, chỉ có như vậy một chút chỉ có thể phóng một cái hổ hai cái cái ly nàng so xuống tay trường ý bảo chỉ có bàn tay lớn nhỏ nô thị nghe xong liền tò mò hỏi tiêu san người ông ngoại thật đúng là mang theo ngươi đi ra ngoài du lịch à? ân tiêu san gật đầu hưng phấn mà nói ta ông ngoại còn làm ta cưỡi ngựa kỵ con la cưỡi lộc còn nói một ngày nào đó ta mang ta đi kỵ lão hổ nói tới đây nàng cảm xúc lập tức thấp xuống thanh âm cũng trở nên hữu khí vô lực nhưng ta ông ngoại lừa ta ta mợ nói nếu có thể chịu đựng cái này mùa đông là có thể ngao đến sang năm lúc này hạ hầu ngu có chút khó hiểu tiêu san mợ chẳng lẽ hội trần mạch không thành nô thị liền thấp giọng nói cho nàng nói tiêu san cứu cứu nhạc phụ là hồng phú anh em kết nghĩa hai người đều hướng tới trường sinh chi thuật có một đoạn thời gian tiêu san cậu còn từng thường trú ở la phụ sơn cùng hồng phú thảo luận chế đan tri phương tiêu san mợ nghe âm biết nhã cũng hơi hiểu chút đan dược tri phương đây là ngô trung thế gia thế phổ đồ Hạ hầu ngu không rõ ràng lắm. Nhưng nô thị nói làm nàng nhớ tới hồng phú cái kia trưởng tôn hồng liên. Không biết tiêu san mợ có biết hay không hồng liên sự. Hồng liên lúc ấy nghe được cấn lâm Bắc sự lại vì sao như vậy kích động. Hạ hầu ngu nghĩ tâm tư, liền thấy tiêu san giữa mày lộ ra một chút đau thương, lo lắng hỏi nô thị, đại bà mẫu, ta mợ nói rất đúng sao. Nô thị vội nói, ngươi mợ nói khẳng định là đúng. Ngươi mợ chính là hiểu đàn phương người. Tiêu san liền thở dài nhẹ nhõm một hơi một lần nữa lộ ra tươi đẹp tươi cười tới dịu dít nói ta liền biết ta mợ khẳng định là đúng chờ ta đến chùa hàn sơn cấp ông ngoại cầu đùa bình an ông ngoại là có thể chịu đựng cái này mùa đông hắn nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi đúng vậy đúng vậy nô thị an ủi tiêu san hắn lao nhân ra nhìn đến nhà của chúng ta nhị nương như vậy hiếu thuận khẳng định cũng thật cao hứng người này một cao hứng bệnh liền tốt mau chút tiêu san khanh khách mà cười phi thường sung sướng bộ dáng hạ hầu ngu thở dài đệ ly trả cho nàng. Thiêu San như là bỏ xuống trong lòng gánh nặng, trở nên càng rộng rãi. Nàng cấp nô thị cùng hạ hầu ngu giảng chính mình cùng ông ngoại đi ra ngoài du ngoạn sự, lạc dương mẫu đơn khai đến cũng thật đẹp. Ta bị ông ngoại nhiễm thất bại tóc, an mặc hồ phục, giả dạng làm gã sai vật bộ dáng, nên ngang đi chùa bạch mã. Ông ngoại cùng trong chùa các hòa thượng luận đạo, ta liền đi bọn họ sau điện ngắm hoa, thiếu chút nữa trộm cây trọng cánh mẫu đơn trở về. Trong chùa sư phó còn mang ta, nhưng ta ông ngoại nói, trộn hoa không vì trộm. Đem cái kia hòa thượng tức giận đến chết khiếp. Còn có một lần, ông ngoại đi qua túc mà, chúng ta đành phải nghỉ ở một cái trong miếu, kia miếu cũng thật phá, tứ phía gió lùa, ta đông lạnh đến run bần bật, ông ngoại khiến cho gã sai vặt ôm rất nhiều rơm dạ tiến vào, chúng ta nằm ở rơm dạ trung gian ngủ một rớt. Kia rơm dạ, cũng thật ấm áp a, so sợi bông còn muốn ấm áp. Ngày hôm sau buổi sáng lên, cho kia nông hộ 500 con tiền, kia nông hộ sợ tới mức quỳ trên mặt đất như thế nào cũng không chịu muốn hạ hầu ngu minh bạch khương thị đau đầu cái gì nô thị khả năng cảm thấy tiêu san ông ngoại như vậy dạy dỗ nàng không tốt lắm đánh gãy nàng lời nói cười nói ngươi xem ngươi khi còn nhỏ đi rồi nhiều ít địa phương a hiện tại trưởng thành ngươi ông ngoại lại bị bệnh ngươi đừng làm ngươi ông ngoại lo lắng hảo hảo ngốc tại trong nhà đọc sách viết chữ mới là tiêu san ngoan ngoan gật đầu nói ta nguyên bản chuẩn bị ở cậu ra hầu bệnh nhưng ông ngoại nói chúng ta quá tiểu sợ đem bệnh khí quá đến ta trên người không cho ta đại ở hắn bên người Làm ta mẫu thân đem ta mang theo trở về. Ta biết không có thể làm ông ngoại không yên tâm, mỗi lần viết thư đều nói cho hắn ta gần nhất làm cái gì, mẫu thân cùng phụ thân đãi ta thực hảo. Nếu nàng thực sự có lòng trung thành, liền sẽ không như vậy cường điệu. Dựa theo tiêu san theo như lời, nàng ông ngoại phi thường thấy rõ thế sự, khẳng định cũng cảm giác được tiêu san không khỏe. Nhưng nàng dù sao cũng là tiêu gia hài tử, là phải về đến tiêu gia tới. Hạ hầu ngu ở trong lòng thở dài, cùng nô thị cùng nhau, đem để tài sai khai. Chờ tới rồi chùa Hàn Sơn, đã là bữa tối lúc. Trong miếu sớm được tin, tiêu gia cũng an bài quản sự trước thời gian lại đây chuẩn bị ăn trụ chi phí sinh hoạt. Lúc này đều chờ ở cửa miếu trước. Hạ Hầu Ngu cùng Nô Thị chờ hạ xe bò, cùng chủ trì, quản sự Hàn Huyên vài câu, liền đi xương phòng tiểu khế. Lúc sau sẽ có tiểu sa di đưa lên đồ chay, bữa tối sau, từng người tan đi. Ngày hôm sau chờ đến trong chùa các hòa thượng làm xong sớm khóa, liền sẽ chính thức ban trẻ đậu xanh. Nói là trẻ đậu xanh Liền trang canh bạch sứ chén nhỏ cũng là đưa, còn từng người có một chuỗi 18 tử bạch sứ tay xuyến.